Đường Diệp lắc đầu, không được, ta còn có hai thân ta nương làm quần áo mới không có mặc. Đều là màu lam nhạt, ta thực thích cái kia nhan sắc, ngày mai đi hội chùa khi xuyên cái kia liền hảo. Khương tử dạ nghe xong, ghi tạc trong lòng, yên lặng gật đầu. Tới rồi kia ra tiểu tẩu tử điểm tâm phô sau, nhìn thấy hai vợ chồng chính nhàn rôi ở bên trong cắn hạt dưa. Nhìn thấy đường Diệp lại tới mua điểm tâm, kia tiểu tẩu tử lập tức đứng lên, cô nương, người giúp ta hỏi qua sao. Đường Diệp cười cười, ta là tới mua điểm tâm. Tán thưởng đường diệp muốn điểm tâm sau, đường diệp thanh toán tiền, đang muốn đi, khương tử dạ lại lặng lẽ giữ nàng lại, thấp giọng hỏi, ngươi không phải nói muốn thuê nhà này cửa hàng sao, chúng ta trực tiếp định ra đi. a đường diệp bị hắn đột nhiên động tác làm cho sửng sốt, nàng khi nào nói muốn thuê. Nàng còn tưởng lại suy xét mấy ngày. Tiểu tẩu tử, là cái dạng này, ta tức phụ cũng sẽ làm chút điểm tâm, nhưng là nàng vừa mới bắt đầu làm, sợ mua ít người, sợ bồi tiền, đang ở do dự, chúng ta đi. Chính là cảm thấy này tiền thuê nhà có điểm quý. Khương tử dạ cười tủm tỉm nói xong, nhìn thoáng qua có chút ngơ ngốc đường dịp, đột nhiên cảm thấy nàng cái dạng này, hảo đáng yêu. Như vậy nha, kia như vậy đi, các ngươi tưởng thuê nói, ta liền thuê cho các ngươi đi, tiền thuê nhà nói, là không thiếu được, bởi vì ta cho các ngươi nói 1-2 năm giá cả, là thân thích cho chúng ta giá cả. Các ngươi thành tâm tưởng thuê nói, chúng ta mấy thứ này, thiếu cho các ngươi tính điểm tiền, mấy thứ này, các ngươi tổng cộng cấp 200 văn liền đều để lại cho các ngươi, các ngươi nhìn xem được chưa? Khương Tử Dạ vây vây tay, đồ vật chúng ta không cần, các ngươi có thể đều mang đi. Tiền thuê nhà nói, các ngươi giúp chúng ta đi theo các ngươi thân thích nói một chút, chúng ta có thể dùng một lần thanh toán tiền một năm, một năm ấn 12 lượng tính. A, Khương Tử Dạ, này không được. Đường Diệp nóng nảy, hắn như thế nào đều nói thượng giá cả, chính mình nơi nào có như vậy nhiều tiền. Khương Tử Dạ bất đắc dĩ nói, kia tính, ta tức phụ cảm thấy tháng 1 năm một hai lượng cũng quý a ta không phải cái kia ý tứ a đường Diệp đang muốn nói chuyện thấy Khương tử dạ cho nàng trước mắt nàng đành phải yên lặng không ra tiếng chương 95095 Khương tử dạ chính là cái kia ngốc tử bạo càng 17 không phải tiểu ca chuyện này chúng ta không làm chủ được cũng không phải chúng ta cửa hàng các người nếu có ý tứ này nói chúng ta đây nhưng thật ra có thể giúp các ngươi hỏi một chút chúng ta thân thích cái này giá cả thuê không thuê cho các ngươi, đến nhân ra chính mình định đoạn kia nam nhân chạy nhanh nói. Hành, vậy các ngươi hỏi đi, chúng ta sơ tám tới nghe đáp lời. Nếu sự thành, chúng ta có thể cấp đại ca đại tẩu một lượng bạc tử, làm cảm tạ. Khương tử dạ cười tủm tỉm nói xong, liền mang theo đường diệp, cầm mua được điểm tâm về tới trên xe ngựa. Thẳng đến đi ra một đoạn sau, đường diệp mới đột nhiên hoàn hồn. Huy, Khương tử dạ, ngươi có ý tứ gì? Ta trước mắt lập tức nào có như vậy nhiều bạn. Nay tiền, ta hiện tại không nghĩ cùng ta cha mẹ muốn ta tưởng chính mình kiếm tiền thuê cửa hàng. Khương Tử Dạ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chui ra đầu tới Đường Diệp, nhẹ giọng nói: An tâm, ta biết suy nghĩ của ngươi, nhưng là này cửa hàng không lo thuê, cho nên chúng ta trước định ra tiền có thể chậm rãi kiếm, không chuẩn đến lúc đó ngươi liền có tiền đâu. Hắn trộm hư ra một hơi, còn tưởng rằng Đường Diệp sẽ cùng hắn tính số đâu, hắn chính là vì diễn kịch rất thật, cùng kia bán điểm tâm tiểu tẩu tử nói Đường Diệp là hắn tức phụ. Đường Diệp nghiêm túc nghĩ lời hắn nói. Nhưng thật ra cảm thấy cũng có chút đạo lý. Nhưng ngay sau đó, nàng lại xem xét khương tử dạ liếc mắt một cái, vẻ mặt không xác định nói, ta trước mắt còn không có tưởng hảo như thế nào kiếm tiền, ngươi liền nói ta sẽ có tiền. Khương tử dạ cho rằng nàng lại muốn nói cái kia sự, cả trái tim đều nhắc tới tới, thấy đường Diệp nói chính là việc này, liền ho nhẹ một tiếng, nói, ngày mai, ngươi liền sẽ đã biết. Ngày mai ta như thế nào có thể biết được. Húng chi, ta hôm nay không có tiền, ngày mai sẽ có tiền. Đường Diệp vẫn là không rõ. Sách, ngươi nha đầu này thông minh khi thực thông minh, buồn khi lại thực buồn, ngươi nói, ngày mai ngươi lựa chọn hôn phu sau, nhân gia có thể hay không cho ngươi ra đưa lên sính lễ hoặc là sính kim đem này việc hôn nhân định ra tới?" Khương Tử Dạ dứt khoát trắng ra nói. "Nhân gia vì cái gì cho ta ra xính lễ cùng xính kim? Chẳng lẽ không phải nhà ta ngưng xính lễ cùng sính kim tới cửa đem người tiếp hồi nhà ta sao?" Khương Tử Dạ. Hắn liền yên lặng nhìn Đường Diệp, nội tâm có chút hỗn độn, cô nương này Là đem nàng chính mình xem có bao nhiêu không đáng giá tiền, còn muốn cho không tiền tài lễ vật tới tìm nam nhân. Nhìn đến Khương Tử Dạ kêu một lời khó nói hết biểu tình, Đường Diệp có chút không xác định nhẹ giọng nói, làm sao vậy, chẳng lẽ ta nói không đúng. Này làm thượng môn nữ thế người, còn sẽ nâng xính lễ cùng sính kim cầu tới cửa. Khương Tử Dạ yên lặng gật đầu, khẳng định nói, sẽ có, chỉ cần là thiệt tình đem ngươi đặt ở trong lòng người, sẽ không so đo những cái đó. Đường Diệp vây vây tay, có lẽ sẽ có. Nhưng ta phỏng trừng sẽ không gặp được, nhà ta tình huống đặc thù hơn nữa, ta thời gian này cũng đổi khẩn. Mặc dù sẽ gặp được, ta phỏng trừng đối phương cũng là ngốc tử đi, ta cũng đến suy xét một chút, rốt cuộc, gọi trở về tới cái ngốc tử, cũng không thay đổi được gì, phỏng trừng cái gì cũng làm không được. Ngốc tử. Khương tử dạ nội tâm có chút hỏng mất, cũng đúng, chính mình có lẽ thật là cái ngốc tử, một lòng chỉ đem nàng đặt ở trong lòng ngốc tử. Bất quá, nếu tương lai có thể cưới lá cây làm tức phụ, Hắn cam nguyện đường cái ngóc tử. Khu, cũng không nhất định đi, này muốn xem duyên phận, hảo, ngươi đừng dối dám chuyện này, ngày mai ngươi sẽ tự đã biết. Ngươi còn có cái gì muốn mua sao? Không mua, chúng ta liền phải ra thị trấn. Khương tử dạ nhìn thoáng qua vị trí, đối trong xe đường Diệp nói. Đường Diệp nghĩ nghĩ, nếu không, ngươi lại mang ta đi mua chút kẹo đi, ngày mai trong nhà có khách nhân nói, cũng phải tha điểm hạt dưa đường gì đó đi, hạt dưa ông nội của ta quá sinh nhật khi mua một túi còn không có ăn xong lại mua chút kẹo liền hảo, hành, khương tử dạ lên tiếng, quay đầu ngựa lại lại hướng thuận tam phố đi, bên kia có ra bán hạt dưa đường mấy thứ này đại cửa hàng, đồ vật thực đầy đủ, giá cả còn công đạo, nghĩ đến đường diệp này hết thảy đều sẽ là vì chính mình chuẩn bị, hắn trong nội tâm liền một trận kích động, đúng rồi, lá cây, ta cho ngươi kia một hộp kẹo, ngươi ăn xong rồi sao? không đâu, ta chính là ngẫu nhiên ăn một hai viên, đường diệp nhẹ giọng nói, đáp xong, ánh mắt của nàng có chút mơ hồ. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính mình nếu định ra hôn phu, về sau nhân ra hỏi đến chính mình cái kia kẹo hộp là ai cấp làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nói dối sao? Giống như không tốt lắm, cần phải nói là Khương tử dạ cấp nhân ra có thể hay không không vui. Nam nhân cũng là sẽ ghen đi. Mang theo mấy vấn đề này, đường diệp một đường dối dám đi mua một đại hộp kẹo, sau về nhà đi. Trở về dọc theo đường đi, đường diệp dựa vào thùng xe vách tưởng tưởng sự tình, cũng không lại cùng Khương tử dạ nói chuyện. Khương tử dạ cũng liền vẫn luôn im mắng, một bên đuổi xe ngựa, trong đầu một bên cũng nghĩ đến ngày mai sự tình, xem ra, chính mình ngày mai đến an bài càng thêm thỏa đáng một ít, chỉ chính mình đi còn không được, còn phải thỉnh mấy cái trưởng bối đi. Chính mình đi làm thượng môn nữ tế loại chuyện này, trưởng bối bên kia, còn cần hảo hảo nói một chút, nghĩ đến nhà mình kia mấy cái thúc bá ra ra, Khương tử dạ liền có chút đau đầu. Đem đường diệp đưa trở về, hắn giúp đem đồ vật lấy tiến vào sau, liền cáo từ rời đi. Hắn đến chạy nhanh về trước chấn trên một chuyến, cùng A Vũ A Dược bọn họ chạm vào cái đầu. Mà Đường Diệp thẳng đến về đến nhà cũng không nhớ tới Khương Tử Dạ hôm nay ở kia bán điểm tâm hai vợ chồng trước mặt nói rất nhiều lần ta tức phụ. Khi đó nàng cũng là nghe được, nhưng cũng chỉ cho là hắn kế sách tạm thời. Rốt cuộc mục đích của hắn chỉ là vì giúp nàng cùng đối phương có kẻ mà cả. Đây là Đường Diệp thuần lương chỗ, cũng là thật sâu hấp dẫn Khương Tử Dạ địa phương. Nha đầu này thông minh khi thực thông minh, mơ hồ khi. Cũng là thật sự mơ hồ, thiện lương khi, cũng là thiện lương làm người lo lắng, sợ nàng nào ngày đã bị người lửa. Cũng là ở tháng 6 sơ năm một ngày này. Buổi sáng, đường Diệp rời đi ra không lâu, đường ra bổn ra một cái lao thái thái lưu thị tới đường Diệp ra la cả. Này lao thái thái, đường Diệp hẳn là sưng hô một tiếng tam nãi nãi. Mà này lao thái thái hôm nay tới đường Thanh Hà ra mục đích, chính là cấp đường Diệp giới thiệu một cái thượng môn nữ thế là nàng nhà mẹ để bên kia một cái chất tôn. Lưu thị nhà mẹ để ở Lưu Gia thôn, nàng nhà mẹ để Nam Ninh thị vượng, nàng nhỏ nhất huynh đệ kia một chi đặc biệt nhi tử nhiều, hiện giờ nghe được là Đường Diệp chiêu tế, Lưu gia liền trước tìm tới Lưu thị, nói nhà hắn nguyện ý ra hai túi mễ, hai túi khoai tây làm của hồi môn, đem nhà hắn con thứ ba đưa cho Đường Diệp làm con rể. Lưu thị vừa nghe, vỗ đùi, việc này chuẩn thành, giống nhau làm thượng môn nữ tế, còn không phải là đến Đường Diệp ra ra tiền hoặc là đồ vật cấp nhà trai ra làm lễ hỏi, đem người tiếp trở về thành thân sao? Hiện giờ nhà mình cái này chất nhi tử nguyện ý ra bốn túi lương thực, này tuyệt đối là đầu một phần, bởi vậy, nàng cũng không đi tìm tông tím, trực tiếp liền thượng đường thanh hà ra nói chuyện này, tính toán chính mình cũng là một phen bà mối việc. Nàng tới, lão Thái Thái Hứa Thị cũng ra tới bồi nàng ở trong sân cây hoa quế hạ nói chuyện thiếm. Trường 96096, ta mãi mãi cùng nhị cô bà cũng tới giới thiệu việc hôn nhân, bạo càng 18, Lao gia tử ở hậu viện biên khung. Thôn trưởng hôm qua tới đem nhà hắn trong nhà sở hữu biên tốt sọt tre đều mua đi rồi, hắn đến lại biên một ít. Bạch thị là ở nam trong phòng giúp đỡ đường Thanh Hà ở làm hộp gỗ. mãi ngoại hứa thị nghe Lưu thị lao thái thái nói việc này sau, qua đi đem đường Thanh Hà cùng Bạch thị cùng nhau gọi vào trong viện, làm Lưu thị lại đem chuyện của nàng nói một lần. Bạch thị vừa nghe, kinh ngạc, cùng đường Thanh Hà nhìn nhau liếc mắt một cái, đường Thanh Hà nghĩ nghĩ, nói, tam thẩm, này tiểu tử năm nay bao lớn rồi. Ngài nhưng nghe nói lá cây kia ba cái yêu cầu. Lưu thị lao thái thái kinh ngạc, cái gì yêu cầu? Triêu thượng môn nữ tế còn có yêu cầu. Bạch thị ho nhẹ một tiếng, nói, lá cây nói, nếu muốn hưởng ứng lệnh triệu tập nàng thượng môn nữ tế, phải thỏa mãn này ba cái điều kiện, một, Biết chữ, nhị, sẽ võ, tam, có thể trả lời một cái nàng chính miệng hỏi ra vấn đề. Lưu thị há hốc mồm, ngay sau đó trong mắt xoay chuyển, nhà ngươi lá cây, còn có như vậy điều kiện. Ta nhưng thật ra không chú ý cái này. Bất quá, ta kia chất tôn không biết thức thỉnh phẳng tự, nhưng là võ công khẳng định là sẽ không, chúng ta lưu ra không cái biết võ. Đến nỗi trả lời vấn đề, cái kia, đến đám người tới, nhìn thấy lá cây, mới có thể hỏi đi. Hứa thị vừa nghe, cười gật đầu, đó là, khẳng định nhìn thấy đến lá cây mới có thể quyết định, vậy ngươi nếu không làm nhà ngươi chất nhi tử ngày mai buổi chiều cũng đến xem. Tông thím bên kia thuyết minh thiên hạ ngọ muốn mang kia mấy cái đồng ý nhân gia hải tử lại đây thấy lá cây, làm lá cây đường trường tuyển. Lưu thị nghĩ nghĩ, kia cũng đúng, bất quá, ta nói cho các người, ta này tiểu cháu trai chính là nói, chỉ cần nhà ngươi đường diệp có thể coi trọng nhà hắn lưu nông, không cần các ngươi cấp xính lễ xính kim, hắn còn cho các ngươi hai túi mệ hai túi khoai tây làm của hồi môn. A, nhà ngươi cái kia đường cháu trai, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Hứa thị híp mắt hỏi lưu thị. Lưu thị chạy nhanh xua tay, sao có thể đâu, Thiên hải tử lớn lên tuấn tú lịch sự, trong đất làm sống cũng là một phen hảo thủ, đáng tiếc, chính là bởi vì trong nhà nhi tử quá nhiều, ta kia cháu trai, cho hắn cưới bất quá tức phụ nhà, Này mắt thấy người đều 19, an tiết đã có thể 20. Lão thái thái nghe xong, gật gật đầu, cũng là, vậy làm ngươi cháu trai ngày mai cũng đến xem đi, bạch thị, ngươi cảm thấy đâu? Hứa thị nói xong, hỏi ý bạch thị. Bạch thị yên lặng gật gật đầu, hành. Liền ấn nương nói đến đây đi, cùng nhau tới cũng hảo, lá cây cũng không cần nhiều lan lộn, một lần tuyển xong là được. Đúng là cái này lý. Hứa thị gật đầu. tam mãi mãi lưu thị sau khi rời đi, hứa thị cùng bạch thị lại nói ban ngày về ngày mai sự tình, đều thở dài một tiếng, không biết lá cây sẽ tuyển đến cái cái dạng gì người, hy vọng có thể là cái đối lá cây hào chút. buổi chiều, trong thôn gả đi ra ngoài ngoại thôn một cái 60 tới tuổi lao thái thái đột nhiên hồi thôn tới, mang theo một cái đại tiểu hòa tử. Trở về nhà mình nhà mẹ đẻ, ở các vinh đệ nơi đó dạo qua một vòng, cũng lánh kia tiểu tử đi đường Thanh Hà ra. Tức khắc, mọi người nghị luận sôi nổi, đây là muốn làm đường Thanh Hà ra thượng môn nữ tế đi. Cái này lao thái thái, đối phận cùng hứa thị bọn họ giống nhau, đường diệp hẳn là sưng hô một tiếng nhị cô nãi nãi, hoặc là kêu nhị cô bà, ấn trong thôn người cách gọi, liền kêu nhị cô bà, ấn kia người thành phố cách gọi, liền kêu nhị cô nãi nãi. Này lao thái thái, mang kia tiểu tử. Là nàng nam nhân ra bên kia một cái chất tôn Kia ra nhật tử quá giống nhau Nề hà nhi tử nhiều Cũng là cưới bất quá Tưởng cấp nhi tử tìm cái thượng môn nữ tế nhân ra Lại không gặp được cái thích hợp Trùng hợp nghe nói đường thanh hà ra chiêu thượng môn nữ tế Trong thôn nhà hắn thân đệ đệ ra liền chạy nhanh an bài người đi nói cho này Lao thái thái tin tức Này không Lao thái thái cấp giống giống liền mang theo người đã trở lại Lúc này đây Đường ra tứ khẩu người hơn nữa đường linh Đều vây quanh ở phòng trong xem cái này nam tử. Người này có chút thẹn thùng, giống như không thế nào có thể nói, nhưng là trên tay có thể nhìn ra tới có cái kén, hẳn là thường làm cu li người, cũng có khả năng là luyện võ người. Đại tẩu tử, đây là ta nhà chồng bên kia một cái đường chất tôn, đứa nhỏ này học quá võ thuật, thân thể cũng thực hảo, rất cường tráng, tính tình cũng thực ôn thiện. Lần này nghe được nhà ngươi lá cây muốn chiêu tế, ta liền cảm thấy này tuyệt đối là một môn hảo việc hôn nhân, ngay không, chạy nhanh mang theo hải tử đã trở lại. Hứa thị nghe xong một đốn gật gật đầu lại đánh giá kia tiểu tử liếc mắt một cái này vừa thấy liền cảm thấy rất là vừa lòng nhưng cuối cùng còn phải là lá cây chính mình tuyển nàng cũng không biểu hiện ra cái gì thần sắc tới đường thanh hà hỏi một câu ngươi học quá võ kia tiểu tử chạy nhanh gật đầu ôm ôm lên tiếng đúng vậy bá phụ hảo là cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn hảo hài tử chỉ là này việc hôn nhân chúng ta còn phải nữ nhi của ta chính mình quyết định kia tiểu tử nhìn đường thanh hà liếc mắt một cái thẹn thùng cười, ta đỡ phải. Đường Đại Mao lúc này hỏi một câu, tiểu tử, ngươi biết chứ sao? Kia tiểu tử một đốn, nhìn nhị cô bà liếc mắt một cái, gật đầu, lại là ồm ồm trả lời, nhận biết mấy cái. Hảo, ta xem này, tiểu tử không tồi, Bạch thị, ngươi xem đâu, muốn hay không cũng làng ngày mai buổi chiều cùng nhau tới, làm lá cây nhìn xem. Đường Đại Mao hỏi Bạch thị, Bạch thị gật gật đầu, trong lòng bất đắc dĩ, xem ra ngày mai buổi chiều, nhà mình muốn náo nhiệt, lá cây nương. Ta này đường chất lúc gần đi cũng nói, đứa nhỏ này nếu có thể bị đường diệp nhìn chúng, bọn họ không cần các ngươi lễ hỏi hoặc là xính kim gì đó. Chờ hai người bọn họ thành thân khi bên kia còn cấp đứa nhỏ này chuẩn bị điểm của hồi môn linh tinh đồ vật, Hy vọng đứa nhỏ này trở về bên này cũng không cần bị kỳ thị, tuy rằng trong nhà cho hắn cưới không nổi tức phụ, nhưng là một chút của hồi môn vẫn là có thể chuẩn bị lên. Hứa thị cùng đường đại Mao vừa nghe lời này, đều cười cười, tiêu nhị cô bà yên tâm. Nhị cô bà nhìn thấy đường đại mau hai vợ chồng vừa lòng thần sắc, trong lòng cảm thấy có phổ, lãnh kia tiểu tử đi rồi, đi nàng thân huynh đệ bên kia nghỉ ngơi đi. Chờ bọn họ sau khi rời đi, đường ra người một nhà cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bật cười, này thật đúng là có ý tứ, trước kia lá cây chưa nói chiêu tế khi, cầu thú nhân ra rất nhiều, hiện giờ sửa chiêu tế, nhà mình sợ không ai ứng, còn chuẩn bị một phần phong phú xinh kim cùng xính lễ, lại không nghĩ này cho không tới cửa người thật đúng là nhiều. Chờ đường dịp buổi chiều sau khi trở về, nghe nói này hai việc, kinh ngạc không thôi, trên mặt nàng một bộ gặp quỷ biểu tình, không khỏi nhớ tới khương tử dạ hôm nay nói kia phiên lời nói, sẽ không, thật bị hắn cấp nói chúng rồi đi. Chính là, nàng nghĩ như thế nào, đều không nhớ rõ chính mình nhận thức kia mấy nhà tiểu tử nhà, đối phương cũng không có khả năng là bởi vì coi trọng nàng, đem nàng đặt ở trong lòng, mới ca nguyện tới cửa làm người ở rể. Nương, đối phương thật sự nói không cần chúng ta đồ vật, còn cho không đổ vật làm thượng môn nữ tế. Đường Diệp không xác định lại hỏi một câu. Đúng vậy, chúng ta cũng cảm thấy rất là không thể tưởng tượng, nhưng bọn họ một mực chắc chắn, nhưng cái đó hài tử cha, đều là nói như vậy. Nương, vậy ngươi có hay không hỏi, kia hai cái nam, có thể hay không có cái gì tàn tật hoặc là khuyết tật đâu. Bằng không tại sao lại như vậy đâu. chương 97 097 sớm hay muộn đào hắn trong mắt, bạo càng 19. Một cái chúng ta thấy, trừ bỏ tính tình buồn chút. Không phát hiện có cái gì khuyết tật, một cái khác còn không có gặp qua đâu, nhưng thời gian này cũng thẩn không kịp làm chúng ta đi hỏi thăm bọn họ đến nhà. Bạch Thị nghe đường Diệp như vậy vừa hỏi, cũng có chút lo lắng lên. Ơn, ta đây ngày mai nhìn rồi nói sau. Đường Diệp gật gật đầu, đem hôm nay mua trở về đồ vật cho Bạch Thị sau, liền về phòng rửa mặt thay quần áo đi. Thay đổi việc nhà quần áo, nàng ghé vào trên giường, lại không khỏi nhớ tới Khương Tử Dạ, người kia, hắn đến tuột cùng là có cái gì bản lĩnh thế nhưng có thể đoán được chính mình lần này chiêu hôn phu có lẽ còn có thể không cần hoa sinh kim đối phương có lẽ còn sẽ mang của hồi môn ngày này đường thanh hà ra cuối cùng là an tĩnh vượt qua không còn có người tới cửa tới buổi tối tộc trưởng tống cổ người tới đem đường thanh hà kêu đi rồi nói là thương lượng ngày mai hiến tế sự tình đường thanh hà ra ngày mai đường đại mau cùng lao thái thái đều không tính toán đi nói là quá xa đi bất động ở nhà giữ nhà đường thanh hà cùng bạch thị một thương lượng cũng liền đồng ý, chỉ bọn họ mang theo đường Diệp cùng đường Linh đi tham gia. Kỳ thật, đường Diệp cũng là có chút không nghĩ đi, chính là, nghĩ đến chính mình là trong nhà trưởng nữ, nàng lại áp xuống trong lòng không vui, ở Bạch Thị nhìn chầm chầm hạ, còn lại thử một chút ngày mai tính toán xuyên y về phục Đến nỗi điểm tâm cửa hàng sự tình, đường Diệp cũng lại lần nữa không cùng đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nói, nàng cảm thấy, ngày mai lúc sau rồi nói sau. Ngày thứ 2, tháng 6 sơ 6, là Đông Hà Trấn Long Vương bờ sông Thượng Long Vương Miếu Đại Nhật Tử Một ngày này, Long Vương Hà Phụ cận 16 cái thôn đều sẽ tề tụ ở Long Vương Miếu cử hành hiến tế Long Vương hoạt động. 16 cái thôn, 16 cái đại đội, liền tế bãi các thôn 30 gia nhân ra, mặt khác cũng có tới xem náo nhiệt, toàn bộ Long Vương Miếu trước bãi sông thượng rất là náo nhiệt, người rất nhiều, ồn ào nhôn nháo. Đường ra thôn này một đội tới không tính vãn, nhưng là bọn họ tới sau, này bãi sông thượng, đã có 6-7 cái thôn tới. Biết Khương Tử dạ hôm nay cũng tới, đường diệp đi theo đường ra thôn trong đội ngũ còn quan sát những cái đó thôn đội ngũ, không biết, Khương gia thôn đội ngũ là cái nào đâu. Đường Thanh Hà quay lại đầu tới, lặng lẽ nói cho thê nữ, Lưu gia thôn, Lý gia thôn, Lục gia thôn cùng Bạch gia thôn đều đã tới, còn có cái tiền gia thôn cùng triệu gia thôn, hiện giờ hơn nữa chúng ta thôn, tổng cộng tới 7 cái thôn, còn có 9 thôn không có tới đâu, các ngươi nếu mệt nói, liền ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi. Đường Diệp lắc lắc đầu, nói không mệt. Bạch Thị thấp giọng nói, Lưu gia thôn. Không biết cái nào là kia lưu nông. Đường thanh hà lắc lắc đầu, không rõ ràng lắm, buổi chiều không phải gặp được sao. Không vội. Bạch thị tưởng tượng cũng là, liền cười khẽ một chút, nhìn một chút nhà mình nhà mẹ đẻ thôn bên kia liếc mắt một cái, nhìn thấy chính mình cha mẹ cũng đang nhìn bên này, liền hướng về phía bọn họ cười cười. Bạch ra nhị lão nhìn thấy đường diệp cùng đường linh nhìn qua, cũng hướng về phía hai người cười cười. Đường diệp cùng đường linh chạy nhanh hướng về phía ngoại tổ nhị lão phất phất tay, nghe răng cười cười. cười xong Đường Diệp đột nhiên phát hiện Lưu ra thôn bên kia có người xem chính mình, nàng nhanh chóng quay đầu lại đi, liền phát hiện là một cái một đôi mắt có chút sắc mị mị nam nhân, chính nhìn chầm chầm chính mình xem, đối phương nhìn qua, hẳn là 18-20 tuổi tả hữu. Nàng nhàn nhạt quay lại tầm mắt, không lại xem bên kia, trong lòng lại suy nghĩ, nếu cái kia chính là Lưu nông nói, chính mình thấy đều có thể không cần thấy. La cây, Khương ra thôn tới, bên kia, nhìn đến không, cái kia Khương tử dạ cũng ở bên trong đâu. Bạch Thị đột nhiên phát hiện Khương ra thôn đội ngũ tới, còn thấy được đi ở phía trước Khương tử dạ, nói khẽ với Đường Diệp nói. Đường Diệp theo Bạch Thị chỉ tầm mắt xem qua đi, liền phát hiện thật là Khương tử dạ, hôm nay hắn, xuyên một thân màu làm nhà táo choảng, nhìn qua, thế nhưng như vậy đẹp, anh khí bất phẳng. Ở kia một đám người trung gian, rất là thấy được. Ở hắn bên người, đi theo chính là Khương Tú Tài. Tiên lặng túi đầu nhìn thoáng qua quần áo của mình, Đường Diệp phát hiện hắn xuyên cái kia nhan sắc cùng chính mình thật đúng là rất giống, nếu đứng chung một chỗ, có thể hay không giống tình lữ chăng đâu. Khương Tử Dạ vừa vào Long Vương Than bắt đầu, một đôi mắt liền đến chỗ nhìn quét, muốn nhìn đến đường ra thôn đội ngũ. Đường Diệp nhìn đến Khương Tử Dạ khi, Khương Tử Dạ cũng thấy được đường Diệp, hai người tầm mắt đối thượng, đều hướng về phía đối phương cười cười. Khương tú Tài cũng là có chút si ngốc nhìn hôm nay như một đoá ưu lan đẹp đường Diệp, nhưng thật ra không phát hiện đường Diệp cùng Khương Tử Dạ đối diện. Còn tưởng rằng Đường Diệp đang xem phía chính mình đâu. Thời điểm không lớn, Khương Gia thôn đã đi tới, vừa lúc đứng ở đường ra thôn bên cạnh, Đường Diệp ở đội ngũ trung gian đứng, Khương Tử Dạ còn lại là Khương Gia thôn đội ngũ phía trước, Lão thôn trưởng làm hắn giúp đỡ cầm một bộ phận đại cống cống phẩm, hắn còn không thể tùy ý rời đi, chỉ có thể nhịn xuống muốn dịch đến đội ngũ trung gian xúc động. Khương Tú Tài cũng là, không có biện pháp, Lão thôn trưởng làm hắn cùng Khương Tử Dạ cùng nhau nhìn mấy thứ này, hắn cũng không hảo bỏ rơi nhiệm vụ. Bất quá Hắn thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại xem đường diệp bên kia vài lần, bị Khương tử dạ trong lòng mang cái không nghi mắng, cuối cùng, Khương tử dạ không thể nhịn được nữa, bắt lấy hắn đem hắn đổi tới rồi bên kia, hắn chặn Khương tú tài tầm mắt, Khương tú tài lúc này mới thành thật. Khương tử dạ trong lòng ván hờ tưởng, tiểu tử thúi, ra sớm hay muộn đào ngươi này hai chỉ trong mắt. Thời điểm không lớn, các thôn đều đến đông đủ. Hiến tế hoạt động bắt đầu. Đường ra thôn là cái thứ nhất tiến lên tế bái thôn. Đường diệp đi theo đội ngũ đi phía trước đi. Trải qua Khương tử dạ bên người khi, hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái, lại không nói gì, đường dịp lại thấy được Khương tú tải kia si ngốc ánh mắt, không khỏi nhịu như mày, trong lòng thầm nghĩ, người này là có bệnh đi, lần trước không phải đều nói với hắn rõ ràng, vì cái gì nhìn qua hắn xem chính mình ánh mắt giống như càng thêm đáng sợ. Trước thượng đại cống, sau đó, nhà ai đi vào tế bái, liền thượng nhà ai tiểu cống phẩm, sau đó, chính là các nam nhân ở trong miếu hướng tới Long vương tượng đất quỳ dọc đầu. Nhà mình người nhà liền ở ngoài cửa, hướng tới trong miếu dập đầu. Đường Diệp phát hiện, cửa này ngoại thế nhưng cấp Phô Miên cái đệm, tức khắc, nàng trong lòng đối cái này hiến tế hoạt động nhưng thật ra không như vậy bại xích. Đường Thanh Hà ra là đệ tam gia đi lên tế bái, Đường Thanh Hà đi vào dọn xong cống phẩm sau, quy xuống, bắt đầu ba quỷ chín lạy. Bên ngoài, Bạch Thị Miên cái đệm trung gian quy xuống, Đường Diệp cùng Đường Linh ở hai bên quy xuống, bồi Bạch Thị cùng nhau đi theo Đường Thanh Hà dập đầu, tế bái. Kỳ thật Chính thức tế bái khi, cũng không như thế nào phức tạp, liền một lát thời gian liền xong việc. Đường diệp tế bái khi, nhận ra nhà hắn người tới mọi người liền lặng lẽ cho nhau kể thai nói nhỏ, nói đây là cái kia muốn chiêu tế đường diệp. Thật nhiều người thở dài trong lòng, thật tốt cô nương, lớn lên đẹp, thân điều cũng hảo, nghe nói còn rất biết nấu cơm, tốt như vậy cô nương, gả đến nhà ai, cũng có thể qua cái ngày lành, đáng tiếc, cố tình vì cái kia ra, muốn chiêu tế, cũng là cái đáng thương hải tử. chương 908098, Đường Diệp là cái mẫu dạ xoa, bạo càng 20. Trên cơ bản, một buổi sáng thêm một giữa trưa thời gian, các thôn liền tế bái xong rồi. Tế bái xong sau, mọi người liền có thể tự do hoạt động, có tưởng trở về, cũng liền đi về trước. Đường Thanh Hà người một nhà tế bái xong sau, liền cùng đi bạch ra nhị lao bên kia, cùng bọn họ nói lời nói. Bà ngoại, một hồi các ngươi đi nhà ta ăn cơm chưa đi. Đường Diệp ra tiếng. Không được, trong nhà còn có vài đầu heo, bà ngoại lo lắng ném. Người cứu cứu bọn họ cũng đều không ở trong thôn, bà ngoại không yên tâm. Nghe bà ngoại nói như vậy, Đường Diệp cũng không hảo lại giữ lại. Tỷ tỷ, chúng ta đi bờ sông chơi một hồi đi, một hồi chúng ta lại về nhà, có thể chứ? Đường Linh Thỏ qua tới, lặng lẽ rất thượng Đường Diệp tay, thấp giọng hỏi nói. Đường Diệp nhìn về phía Bạch thị cùng Đường Thanh Hà. Bạch thị gật gật đầu, đi thôi, một đoạn này bãi sông còn xem như bình thản, chỉ cần các ngươi không dưới thủy, không có việc gì. Chơi một hồi liền trở về. Cha mẹ cùng ngươi bà ngoại nói hội thoại chúng ta liền về nhà. Đường Diệp lên tiếng, nắm đường Linh hai chị em hướng bờ sông đi. Khương tử dạ tế bái xong ra tới sau, đã không thấy tâm hơi đường Diệp. Nhìn đến đường Thanh Hà cùng Bạch Thị ở một bên cùng người ta nói lời nói, biết đường Diệp không đi đâu, hắn liền hướng bờ sông đi, nghĩ đến, là đi bờ sông đi chơi. Quả nhiên, hắn chuyển qua đám người, chuyển qua Đại Loan, liền thấy được đường Diệp cùng đường Linh ở bờ sông chơi thủy. Nhìn nhìn kia chung quanh cũng có rất nhiều bọn nhỏ ở chơi. Hắn liền không qua đi, chỉ là tìm cái đại thạch đầu, ngồi đi lên, ngồi sổm, nhìn bờ sông phát nốc. Đột nhiên, hắn nhìn đến Khương Tú tài hướng đường diệp bên kia đi. Nhìn nhìn chính mình trung quanh, người nhiều, không thích hợp chính mình ra tay, hắn liền đi rồi vài bước, hướng mặt sông bên kia đi. Bên kia có mấy viên thụ. Vòng đến thụ sau, trong tay hắn đã ra tới một phên đá, nhìn nhìn không ai chú ý chính mình, hắn một viên đá trực tiếp bắn về phía Khương Tú Tải. Khương Tú tài nhìn đến đường diệp ở bờ sông chơi liền nghĩ tới đi theo nàng nói nói mấy câu lại không nghĩ hắn mới vừa bước lên bờ sông đá than không biết như thế nào dưới chân giẫm tới rồi cái gì cẳng chân tê rần tức khắc một cái sát không được té lăn quay này bãi sông thượng a hắn này một tiếng tiếng gào tức khắc kinh động bãi sông thượng chơi đùa bọn nhỏ đường diệp ngẩng đầu lên thấy được khương tú tài té ngã bộ dáng trong lòng hừ lạnh một tiếng nói khẽ với đường linh nói linh linh chúng ta đi kia một bên chơi đi đường linh gật đầu Hai chị em mới vừa đi đến bên kia, vài cá nhân chạy tới giỏ hỏi vừa mới đứng lên Khương Tú Tài, Tú Vân, người làm sao vậy? Không có việc gì đi. Khương Tú Tài mặt đỏ nao chướng vây vây tay, không có việc gì, không chú ý tới dưới chân. Lúc này, đi qua một cái 25-26 tuổi nữ tử ngẩn đầu nhìn chung quanh vài lần, ánh mắt tức khắc định ở đường diệp trên người, nhìn đường diệp vài lần, hỏi Khương Tú Tài, Tú Vân, cái kia chính là đường diệp. Khương Tú Tài nhẹ giọng ừ một tiếng. Nàng kia xoay người đi nhanh hướng về đường diệp đi đến. Đường diệp vốn là ngồi xổm cảm giác được có người đi tới chính mình trước mặt xem chính mình, nàng đứng lên, lại không đề phòng, đối phương vất tay, một cái tắt liền hướng về nàng trên mặt phi tới. Đường diệp dưới chân một cái sai bước, thân mình lay động, né tránh nàng một cái tát, đồng thời nhanh chóng ra tay bắt được đối phương cổ tay, lạnh lung nói, ngươi là người nào? Vì cái gì đánh ta? Tiện nha đầu, nếu không thích ta đệ đệ, vì cái gì lại tại như vậy nhiều người trước mặt câu dẫn hắn? đem hắn câu dẫn lại đây, rồi lại hại hắn té ngã. Ngươi có phải hay không cảm thấy một cái tú tài như vậy vì ngươi? Ngươi rất đắc ý. Không biết xấu hổ nha đầu. Cái gì làng trên xóm dưới cái thứ nhất hảo cô nương, ta phi. Kia cô nương một bộ rất lợi hại bộ dáng, còn hướng về phía đường diệp mắng. Đường diệp bị khí tới rồi, hung hăng vung tay, đem kia nữ nhân cũng ném vào bãi sông thượng trong nước. nhấc chân, một chân liền dẫm lên nàng nửa chỗ, còn xoa một chút, lạnh lùng nói, ngươi là ai nha? Chó điên không thành. Còn điên các người? Như thế nào, xem ta dễ khi dễ có phải hay không? Hắn là ngươi đệ đệ nha. Phiên Toái hảo hảo quản quản, ta đã sớm nói cho hắn ta không thấy chúng hắn, cự tuyệt hắn việc hôn nhân, nhưng hắn năm lần bảy lượt tới tìm ta, quấy rầy ta, ngươi thế nhưng nói là ta cầu dẫn hắn. Ui, đến tột cùng là ngươi mắt mù, vẫn là ta mắt mù, ta muốn cầu dẫn, như thế nào cũng đến cầu dẫn cái so với hắn đẹp đi, liền hắn như vậy, còn đừng nói, ta thật đúng là chướng mắt. Ngươi, hô hô Ngươi buông ta ra Nàng kia tưởng bỏ dậy Đáng tiếc đường diệp chân giống như là cục đá dường như Đẹ nặng nàng động đều không động đậy Ta buông ra ngươi Làm ngươi lại đến đánh ta sao Dứt lời, đường diệp cong lưng Tiếp tục nhìn nàng, nhà ngươi đại nhân đâu Đi, tìm nhà ngươi đại nhân đi Ta nhưng thật ra muốn nhìn là nhà ai như vậy Giáo dưỡng hải tử Ta là nhà nàng đại nhân, ngươi tưởng như thế nào Chẳng lẽ, nhà ngươi đại nhân Chính là như vậy giáo ngươi khi dễ người khác Lúc này Một cái phụ nhân thanh âm vang lên. Đường Diệp quay đầu nhìn lại, liền thấy một người nam nhân nâng khương tú tải, bên cạnh một nữ nhân đang lườm chính mình. Đường Diệp cúi đầu so đúng rồi một chút trong nước nằm nữ nhân này mặt cùng kia phụ nhân mặt, trong lòng hạ định luận, xem ra là mẹ con không sai, giống nhau bánh nướng lớn mặt. Nàng cúi đầu, đem kia nữ nhân nhấc lên, nhìn về phía phụ nhân, các ngươi nếu không rõ ràng lắm sự tình trải qua, ta có thể cẩn thận cho các ngươi giảng một lần. Làm sao vậy? Lúc này, có người tới còn lớn tiếng hô một tiếng. Đường Diệp quay đầu đi xem, liền phát hiện là Khương Tử Dạ mang theo một cái lão nhân bước nhanh đi tới. Tộc trường thúc, ta vừa rồi nhìn đến hắn nắm xả nhân ra cô nương, muốn ngăn, hắn còn mắng ta, ta liền đành phải tìm ngài đi. Khương Tử Dạ còn vừa đi, một bên cáo trạng. Ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng, ta nơi nào có nắm xả nàng. Ta chính là nghĩ tới đi cùng nàng nói nói mấy câu, kết quả không biết đoán được cái gì, té ngã, sau đó tỷ của ta liền chạy tới muốn đánh đường Diệp. Khương tú tài vừa nghe Khương Tử Dạ nói, tức khắc chạy nhanh mở miệng nói. Lão tộc trưởng tức khắc minh bạch, hướng về phía kia nữ nhân thở phì phì hô một giọng nói. Khương tú hồng, ngươi đều xuất giá người, còn trở về như vậy ném khương ra thôn người. Vậy ngươi nói nói, nhân gia cô nương như thế nào ngươi? Tú Vân, chẳng lẽ không phải nàng câu dẫn ngươi tới nơi này? Khương tú hồng quay đầu thở phì phì hỏi chính mình đệ đệ. Khương tú tài mặt đỏ lên, chạy nhanh lắc đầu, không phải nàng không cùng ta nói chuyện, cũng không lý ta. Mọi người vừa nghe, minh bạch. Vốn dĩ, trong thôn liền có tin đồn nhảm nhí, nói kia đường ra thôn đường Diệp cự tuyệt Khương Tú Tài cầu hôn, chính là Khương Tú Tài giống như thực không cam lòng nguyên lai, like, là thật sự. Kia phụ nhân lúc này nhìn đến nhà mình nhi tử nữ nhi chịu ủy khuất, không cho đường Diệp, cứ như vậy mẫu giả xoa nhà ta Tú Vân mới chướng mắt đầu, nhìn xem ta nhi tử cùng nữ nhi bị nàng hại thành cái dạng gì, liền nàng như vậy, nếu là vào ta ra môn. Nhà ta còn không chừng như thế nào xui xẻo đâu. Đường Diệp hư lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, ta chính là cả đời không gả chồng, cũng sẽ không gả cho loại này nam nhân cùng các ngươi loại người này ra. Đường Diệp thở phì phì mang song, một phen đem Khương Tú Hồng ném tới kia phụ nhân trong lòng ngực, nhìn Khương Tử dạ liếc mắt một cái, dắt đường Linh rời đi. Trường 99099, quyết không cho phép ngươi làm nhà nàng thượng môn nữ tế, canh 1. Hai người mới vừa xoay người. Liền thấy được chính nôn nóng đi tới đường Thanh Hà hai vợ chồng cùng Bạch ra nhị lao. Làm sao vậy, lá cây, linh linh. Bạch thị khẩn chạy vài bước, đi tới đường Diệp bên người, lo lắng hỏi. Đường Diệp lắc đầu, không có việc gì, nương, đi thôi, chúng ta trở về. Đường Thanh Hà nhìn bên kia liếc mắt một cái, nhìn thấy Khương Tử Dạ ở, đang muốn đi qua đi. Khương Tử Dạ lôi kéo lao thôn trưởng đã qua tới. Lao thôn trưởng lúc này nhìn này người một nhà liếc mắt một cái, lại xem Khương Tử Dạ liếc mắt một cái. Trong lòng yên lặng mắng tiểu tử này một câu, nhân tinh. Sáng sớm thượng, khương tử dạ sớm liền đã trở lại, còn mang theo hai cái tùy tùng. Hắn vừa thấy này trận thế, hoảng sợ, cho rằng hắn muốn làm gì. Kết quả khương tử dạ đem hắn kéo đến phòng trong, cho hắn mời lượng bạc, nói là hiếu kính hắn. Hắn nhưng cấp sợ hãi, tiểu tử này, khi nào như vậy có tiền. Hắn chết sống không cần, khương tử dạ nói có việc cầu hắn, nói muốn thỉnh hắn giúp đỡ đi đường ra thôn đường thanh hà ra cầu hôn sự. Lao thôn trưởng hoảng sợ Đường thanh hà ra không phải muốn chiêu tế sao? Người thấu gì náo nhiệt? Khương tử dạ liền nói, hắn ăn qua nhà hắn cơm, nói đường diệp nương làm đồ ăn, có hắn nương làm đồ ăn hương vị, dù sao hắn cũng là lẻ loi một mình, muốn làm nhà hắn thượng môn nữ tế, còn nói hắn nhìn lá con một cái cô nương như vậy dung cảm bảo hộ người nhà, rất là khâm phục, hắn cũng thực thích như vậy cô nương. Lao thôn trưởng bị hắn thuyết phục tâm tư, còn đừng nói, đứa nhỏ này, cũng xác thật đáng thương chút, còn tuổi nhỏ, không có cha mẹ Cuối cùng. Lão thôn trưởng đáp ứng rồi hắn. Vừa rồi nhìn thấy Khương Tử dạ tới tìm hắn, nói Khương Tú tài người một nhà khi dễ đường Diệp, hắn nhó mắt, liền chạy nhanh đi theo hướng này bờ sông chạy, cuối cùng liền thấy được một mảnh kia đường Diệp cô nương hung hãn giáo hấn Khương Tú hồng trường hợp. Con đừng nói, Lao thôn trưởng nhìn đường Diệp như vậy hung hãn, cảm thấy thật đúng là rất thích hợp tiểu tử này, này từ nhỏ không nương hài tử, ra đâu, phải lợi hại như vậy tức phụ quảng giáo. Lúc này, Huấn xong kia Khương Tú tài ra người một nhà lao thôn trưởng Khương Hồng Hải, đi đến đường Thanh Hà trước mặt, cười chào hỏi. Thanh Hà nha, nhà, nhà ngươi nha đầu cũng thật lợi hại. Nói xong, còn nhìn đường Diệp liếc mắt một cái. Đường Diệp ho nhẹ một tiếng, chuyển mở đầu, vừa lúc đối thượng Khương Tử dạ tầm mắt, ngắn ngủi tầm mắt giao hội lúc sau, đường Diệp lại lần nữa bỏ qua một bên ánh mắt. Đường Thanh Hà bất đắc dĩ cười cười, ai, đứa nhỏ này, kỳ thật thực thiện lương, này đại khái là bị khi dễ sợ. bất quá Chúng ta là cây vẫn là thực phân rõ phải trái, nàng nếu sinh khí, khẳng định là đối phương không đúng, bằng không nàng giống nhau không dễ dàng phát hỏa. Lao thôn trưởng vừa nghe lời này, bị hắn tràn đầy đều là giữ gìn nhà mình hài tử lời nói cho cười, hắn cười khẽ một chút, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, gật gật đầu, "Vô Vô Đường Thanh Hà bả vai, ta thế kia người nhà cho các ngươi nói lời xin lỗi, sự tình bắt đầu xác thật là nhà hắn làm không đúng, trở về ta sẽ nói, các ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi." Đường Thanh Hà gật gật đầu. "Đúng rồi." Nửa đêm, ngươi thay ta đưa đưa Thanh Hà toàn ra đi, ngươi xe ngựa chạy đến đi. Khương Tử Dạ gật đầu, xoay người đối đường Thanh Hà cung kính thi lễ, "Bá phụ, xe ngựa của ta ở than ngoại buộc, các ngươi theo ta đi đi, ta đưa các ngươi trở về." Đường Thanh Hà nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, Đường Diệp nhìn nhìn không chung nóng rát Thái Dương, gật gật đầu, người một nhà xoay người đi theo Khương Tử Dạ đi rồi. Lao thôn trưởng nhìn bọn họ sau khi rời đi, trong miệng lại mắng câu tiểu tử thối, mới hướng Khương Tú Tài người một nhà bên kia đi đến. Khương Tú Tài cha mẹ tựa hồ còn có chút sinh khí Lao thôn trưởng nhàn nhạt nói Hai tử không hiểu chuyện Các ngươi đại nhân đến hiểu chuyện Nếu việc hôn nhân không thành Nhân gia cự tuyệt Cũng nói cho Tú Vân là tưởng chiêu tế mà không phải xuất giá Tú Vân ngươi liền không cần lại dây dưa nhân ra Tú Hồng ngươi cũng là Ngươi nếu gả ở trong thị trấn Liền phải cấp đệ đệ tìm cái cùng Tú Tài môn đăng hộ đối tức phụ Bộ dáng này xông lên đi mắng người ta Ngươi cảm thấy giống lời nói sao Ngươi nhìn đến nhân gia câu dẫn ngươi đệ đệ. Khương Tú Hồng lúc này trên mặt có chút căm giận, lão thôn trưởng như vậy vừa nói, nàng Nguyện Thanh nói một câu, "Không, có nhìn đến, chính là ta đệ đệ là tú tài, phẩm tính đoan chính đâu, như thế nào sẽ đi chủ động trêu chọc một cái đã cự tuyệt hắn việc hôn nhân nữ nhân?" "Phải không?" "Vậy ngươi hỏi hắn, đến tột cùng là chuyện như thế nào?" Lão thôn trưởng nhàn nhạt nhìn về phía Khương Tú Vân, hắn không phải người mù, cả đời sống sót, cái nào người cái gì tâm tư, hắn xem vài lần liền minh bạch. Khương Tú Tài sắc mặt tức khắc có chút đỏ bay nhanh nhìn hắn cha mẹ liếc mắt một cái, lại cúi đầu. Khương tú hồng nhìn hắn biểu tình, há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói tới. Tú Vân, ngươi không phải là xem thật sự coi trọng kia nha đầu đi, ngươi chính là tú tài công tử, sang năm lại khảo xong, ngươi còn có khả năng là cử nhân láo ra, ngươi tức phụ có rất nhiều. Khương tú tài nương vừa thấy nhà mình nhi tử sắc mặt, tức khắc nôn nóng. Khương tú Vân yên lặng nhìn hắn nương liếc mắt một cái, nương, ta liền thích đường Diệp cô nương, nhưng nàng nói, nàng chỉ chiêu thế Ta nếu là tưởng, phải thượng nhà nàng làm thượng môn nữ tế. Không được, tuyệt đối không được, Tú Hồng, đi, giúp cha mẹ đem ngươi đệ đệ mang về nhà, tuyệt đối không cho phép hắn làm kia ra thượng môn nữ tế, ngươi cũng đừng quên, nhà ta liền ngươi một cái nhi tử a, Tú Vân. Hắn nương một bộ mau khóc biểu tình, hùng hùng hổ hổ khóc cầu đạo. Hắn cha là cái không hết giận, lúc này cũng hung hăng trừng mắt nhìn Khương Tú Vân liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi dám cấp ra làm nhà người khác thượng môn nữ tế. Ra đánh gứa ấy chân của ngươi. Mang xong, liền về nhà đi. Khương Tú Hồng cùng nàng đương hai cái cùng nhau lôi kéo Khương Tú tải cáo biệt Lao Thôn Trưởng, cũng về nhà đi. Lao Thôn Trưởng lại là nheo lại mắt, tiểu tử này, ánh mắt kia, có chút tà hổ. Xoay người, hắn cũng đi tiếp đón mọi người chạy nhanh hồi thôn. Hắn một hồi còn muốn đi theo nửa đêm đi tranh đường ra thôn đâu, nhưng đừng đi ở người khác mặt sau. Khương Tử dạ đem đường Thanh Hà người một nhà đưa về ra sau, đường Thanh Hà vốn là lưu hắn ăn cơm. Hắn nhẹ giọng nói câu còn có việc, liền vội vàng xe ngựa rời đi. Từ đường ra Thôn đến Khương Gia Thôn vội vàng xe ngựa, yêu cầu một nén nhang thời gian, qua lại, phải nửa canh giờ, hắn còn phải trở về chờ Lao Thôn trưởng cơm nước xong. Lao Thôn trưởng cùng nhà mình kêu mấy cái bổn ra ra ra nói chuyện này, bọn họ mới có thể đi đường ra Thôn. Thời gian thượng, sắc thật đuổi điểm. Đường Thanh Hà người một nhà về đến nhà, liền thấy Lao Thái Thái đã bao hảo sủi cảo, liền chờ nấu. Vài người vui vẻ không thôi. Đặc biệt là bạch thị cùng đường Diệp, vốn tưởng rằng vừa vào cửa còn phải nấu cơm, không nghĩ tới mãi mãi cấp làm. Cảm ơn mãi mãi, ngài vất vả. Đường Diệp ôm lao thái thái làm nũng một chút, nhạc lao thái thái cười ha ha. Đường Linh cũng học đường Diệp bộ dáng ôm lao thái thái, ở trên người nàng tạch tạch, giống cái tiểu miêu dường như, sau đó cười tủng tỉm nói cảm ơn. Hai chị em chọc đến lao thái thái cười ha ha một hồi, này vội một buổi sáng vất vả, tức khắc cũng cảm thấy đáng giá. Bạch thị chạy nhanh tiếp nhận lao thái thái trong tay cái muỗng, đi nấu sủi cảo. Đường Diệp còn lại là tìm chén đũa, chờ ăn sủi cảo. Chương 10100, An dưa quần chúng đã vào chỗ, canh hai. Sau khi ăn xong, người một nhà nhanh chóng thu thập xong cái bàn, các đại nhân nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, Đường Diệp cùng Đường Linh, còn lại là bắt đầu bố trí trong viện. Bởi vì trong viện có hai viên cây hoa quế, buổi chiều trong viện có tảng lớn dâm mắt mà, đúng là mọi người nói chuyện nói chuyện phiếm hảo địa phương. Ngược lại phòng trong muốn nhiệt một ít, đường diệp đem nhà mình sở hữu cái bàn cùng ghế đều dọn ra tới, đặt ở bóng cây điện, mà nàng chính mình, tất vẫn là ở cây hoa quý hạ, vẫn là kia trường tiểu bàn trà, trên chiếu, hôm nay vì đẹp một ít, thả cái miên cái đệm, đường diệp khoanh chân ngồi ở mặt trên, nhìn trước mắt mấy trường cái bàn liếc mắt một cái, đột nhiên có một loại phu tử tự cấp học sinh đi học cảm giác, nàng bật cười một chút, đường linh rửa gần nàng ngồi xuống, nhẹ dọn nói, thực xin lỗi tỷ tỷ, buổi sáng đều là ta hại ngươi. Đường Diệp cười cười, nha đồng nốc, là hắn phẩm hạnh không hợp, quan ngươi chuyện gì, không có việc gì. Tỷ tỷ cũng không có đem hắn đặt ở trong lòng, cho nên, cũng không sinh khí, đừng lo lắng. Ân, tỷ tỷ, ta cũng muốn học đồ vật, ta cảm thấy nhị tỷ học đại phu sau, về sau nhất định sẽ là cái hảo đại phu, ta muốn học theo hoa, tỷ tỷ về sau đi ra ngoài khi, giúp ta lưu ý, nhà ai theo xe nếu là tìm đồ đệ, tỷ tỷ liền cho ta hỏi một chút, ta nhất định sẽ nghiêm túc học. Đường Diệp yên lặng nhìn nàng một cái, ngươi mới vài tuổi, nghĩ như thế nào lên muốn học theo thùa đâu. Ngãi ngãi nói ta ở theo hoa phương diện có linh tính, ta liền muốn học học xem, không chuẩn ta thật sự thực linh, có thể học được đâu. Đường linh nghiêm túc đối đường Diệp nói. Đường Diệp gật gật đầu, hảo, ta đã biết, bất quá, việc này, ta còn phải hỏi qua cha mẹ ý tứ mới được. Ân, ta cũng cùng nương nói qua, nương nói ngày khác hỏi một chút người ý tứ. Đường linh cười khẽ, nhìn chính mình tỉ tỉ mãn nhãn đều là súng bái. Hảo, tỷ tỷ đã biết. Ai ra, chúng ta linh linh trưởng lớn nha, đều hiểu được tự hỏi về sau sự tình. Đường Diệp sơ sơ năng đầu, khen một câu. Ta trước kia cũng không hiểu, nhưng từ tỷ tỷ vì chúng ta cái này ra, đều quyết định không gả chồng, nhị tỷ quyết định đi ra ngoài cùng sư phó học y hệ thuật sau. Ta liền bắt đầu suy nghĩ, ta tưởng ta có thể học cái gì, mãi mãi liền nói ta theo hoa có linh tính. Nga, nguyên lai like là bị mãi mãi chỉ điểm. Hảo, chúng ta linh nhi thật là trưởng thành hai chị em khi nói chuyện bạch thị cũng tẩy xong chén ở trong nồi thiêu thượng nước gấm lá cây nương thiêu thượng nước gấm mọi người tới có thể pha trà ngươi lá trà chuẩn bị tốt sao không đâu này liền đi đường diệp cười hì hì đứng lên lôi kéo đường linh cũng lên đi linh nhi cùng tỷ tỷ đi trang hạt dưa cùng đường ngâm đi được rồi tỷ tỷ đường linh vui vẻ đứng lên nắm chính mình tỷ tỷ tay Hai chị em đi phòng bếp lấy mâm thuận tiện tìm lá trà đi. Trong viện tổng cộng thả bốn cái bàn. Hai chị em liền trang bốn bàn hạt dưa, bốn bàn kẹo. Đường Diệp tiểu trên bàn trà, còn lại là chỉ có một ấm nước, hai cái chén trà. Bọn họ mới vừa phóng hảo, Tây Viện Tam Thẩm mang theo ba cái hải tử lại đây, chờ xem náo nhiệt. Đường Diệp lại đi cấp ba cái hải tử đào một mâm hạt, hạt dưa, một mâm đường, đặt ở trên mặt đất trên chiếu, làm cho bọn họ ngồi ở trên chiếu nói chuyện phiếm chơi đùa. Hà Thị cũng rửa gần Đường Diệp ngồi xuống, cười khẽ một chút, lá Cây, ngươi đây là Tam Đường Hội Thẩm nhà, ngươi không sợ đem đối phương dọa chạy? Đường Diệp ha hả cười, Tam Thẩm, có thể bị này trận thế dọa chạy nam nhân, ngươi nói ta có lưu tất yếu sao? Tam Thẩm vừa nghe, tức khắc minh bạch, gật đầu, đúng vậy, đối, là Tam Thẩm không suy nghĩ cẩn thận cái này lý. Tam thúc đâu Đường Diệp tò mò hỏi, ngủ đi, hắn nói hắn tỉnh ngủ lại qua đây, hắn tin tưởng ngươi ánh mắt. Đường Diệp nghe xong, cười cười. Chưa nói cái gì. Thời điểm không lớn, nhị thẩm với thị cũng mang theo ba cái hải tử tới. Ngay thường thời gian này, đường tuấn cùng đường kiệt vốn dĩ hẳn là ở thôn học đường đọc sách, hôm nay bởi vì là long vương miếu hội chùa, học đường hôm nay cũng nghỉ tắm gội, bọn họ cũng tự do. Mấy cái tiểu nhân ghé vào cùng nhau ăn kẹo, hà thị cùng với thị ngồi ở cùng nhau cười nói cắn hạt dưa. Bạch thị vừa thấy, hồi tây trong phòng lại lấy ra một trương chiếu tới, phô ở trong viện, dừa gần vừa rồi kia trương chiếu đặt ở bóng cây mà. Như vậy là có thể ngồi càng nhiều người. Đại tàu, tới ngồi, hôm nay hảo hảo cùng lá cây tuyển cái hôn phu ra tới. Bạch thị cười cười, dựa gần các nàng ngồi xuống. Lúc này, lại người tới, đều là hàng xóm, tới xem náo nhiệt. Mọi người vừa thấy đường ra trong viện này trận thế, đều trong lòng có chút kích động, bọn họ thật đúng là tò mò đường Diệp sẽ như thế nào tới tuyển hôn phu. Nhìn tới nhiều người như vậy, đường Diệp lại chạy nhanh trở về đảo mấy mâm hạt dưa cùng đường. Lúc này mọi người càng là có lý do ngồi nói chuyện thiếm. Chờ tống thím mang theo ba cái môn ứng đường ra thượng môn nữ tế tiểu tử tiến vào đại môn khi, nhìn đến cây hoa quế hạ này trần thế, kinh ngạc một chút, này cũng thật náo nhật a Ba cái tiểu tử vừa thấy như vậy nhiều người như vậy nhiều đôi mắt cùng nhau nhìn qua, tức khắc cảm giác có chút sẽ không đi đường, chân bắt đầu lơ mơ, cũng không biết bước tiếp theo nên mại nào chân. Bạch thị nhìn đến tống thầm tới, đứng lên, đón nhận đi, thiếm, các ngươi tới à, mau bên này mời ngồi đi. Tống thẩm ha hả cười hai tiếng, đi theo này đó các thôn dân chào hỏi, mang theo ba cái tiểu tử ngồi ở một cái bàn thượng. Nàng nhìn mặt khác tam cái bàn, trong lòng kinh ngạc, hay là còn có người tới. Bạch thị cấp phao trà, đặt ở trên bàn, liền nhìn về phía ba nam tử. Liền thấy ba người lúc này đang có chút ngượng ngùng ở trộm đánh giá chính mình. Mà đương diệp, cho chính mình đổ một ly trà hoa sau, nhìn ba người liếc mắt một cái, mặc cho bọn hắn đánh giá. Không hề có một chút ngượng ngùng cùng xấu hổ. Kiếp trước nàng cũng tham gia quá vài chàng nhận lời mời trường hợp, chỉ là lúc này đây đổi chính mình làm chủ giám khảo mà thôi. Ba người nhìn đến đường diệp này dung mạo tức khác trong lòng vui dạo dực, cô nương này thế nhưng lớn lên như vậy đẹp, nguyên bản, bọn họ còn cảm thấy chính mình từ chấn trên tới trong thôn, có chút có hại đâu, lúc này xem ra, tức phụ nhưng thật ra cái khả nhân nhi, không lỗ. Lá cây nương, này hay là, hôm nay còn có người muốn tới, Tống thẩm cũng không trực tiếp giới thiệu ba người, trước hướng bạch thị tìm hiểu quân tình. Hà thị với thị các nàng cũng là ở tinh tế đánh giá trước mắt ba cái tiểu tử, cảm thấy có chút thất vọng, lớn lên đều kém một ít, không xứng với la cây. Ngãi ngãi hứa thị lúc này cũng từ hậu viện ra tới, nhìn đến tống thẩm đã tới, đánh giá trước mắt này ba cái tiểu tử liếc mắt một cái, trong lòng lắc lắc đầu, lớn lên không được, thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não, còn không mang theo một chút lễ vật tới cửa, người như vậy, không xứng với nhà mình la cây. Bạch thị đỡ Lao Thái Thái quanh chân ngồi ở trên chiếu đường diệp bên người sau, mới trả lời Tống Thẩm vấn đề, đứng vậy, Tam Thẩm Tử cùng nhị cô cũng nói có cái thân thích tưởng giới thiệu, một hồi cũng tới. Tống Thẩm nhấp nhấp môi, gật đầu, không nói chuyện, tính toán một hồi cùng nhau nói, trước nói lời nói người dễ dàng có hại, đạo lý này nàng thực minh bạch, cho nên gì cũng chưa nói, chỉ tiếp đón này ba người ăn đường ăn hạt dưa. Chương 101101, không biết chữ có thể đứng lên, canh ba. Ba người cũng không khách khí, liền ăn lên. Đường Diệp nhìn thoáng qua, nhàn nhạt, nhạt rũ xuống mi mắt, "Tối đầu, đi uống trà." Thời điểm không lớn, Tam Nãi mãi vội vã mang theo một người tuổi trẻ người tới. Nhìn đến trong viện có như vậy nhiều người, này hai người cũng là sửng sốt, theo, kia nam tử cười khẽ một chút, trong miệng nói câu thật náo nhiệt a. Tam Nãi mãi quay đầu lại nhìn hắn một cái, cho hắn trước mắt, kêu hắn ít nói lời nói. Bạch thị thấy bọn họ tới, đón đi lên, tiếp đón bọn họ ngồi ở một khác cái bàn thượng. Đường Diệp buông chén trà, nhìn về phía kia nam nhân, Trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, quả nhiên là cái kia ở Long vương than khi sắc mị mị nhìn chính mình người kia. Tam mãi mãi ngồi xuống sau, nhìn tống thím bên kia ba cái tiểu tử liếc mắt một cái, ngạo nghệ cười cười, cấp bạch thị nói, thanh hà tức phụ, đây là ta kia chất tôn, têu lưu nông, không tối đi. Bạch thị ha hả cười một tiếng, nói câu khá tốt, tiếp đón bọn họ an hạt dưa. Lưu nông hai mắt sáng quắc nhìn về phía đường diệp, phất phất tay, ngươi chính là đường diệp cô nương đi, ta kêu lưu nông, văn Người nông nông lưu nông. Đường diệp nhàn nhạt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, ứng thanh ngài hảo. Sau đó, liền lại không ngẩn đầu xem bọn họ. Nàng không thích này nam nhân nhìn chầm chầm vào chính mình tầm mắt. Khương tử dạ có khi cũng sẽ như vậy xem chính mình, nhưng hắn ánh mắt sẽ không làm chính mình cảm giác được ghê tởm cùng chán ghét, nhưng người này ánh mắt, nàng không thích. Tam mãi mãi lúc này lại nói chuyện, lá cây, ngươi có cái gì vấn đề liền hỏi đi, này hẳn là đều tới đi. Bạch thị cười nói, tam thẩm lại chờ một chút. Nhị cô hôm qua cũng nói một tới. Kỳ thật, là trước mắt này đó, nàng cảm thấy đều không bằng hôm qua nhị cô bà lãnh cái kia tiểu tử. Tam Nãi mãi có chút không vui gật gật đầu, lại lần nữa tiếp đón Lưu Nông ăn xong rồi trên bàn hạt dưa cùng đường tới, còn thực không tố chất hạt dưa ra đầy đất luận ném. Bạch Thị Yên lặng nhìn thoáng qua trên bàn đường diệp cố ý phóng không âm, rũ xuống mi mắt. Tốt xấu Tống Thẩm mang kia ba cái, là đem hạt dưa ra đặt ở cái kia không âm. Đường Diệp cùng Hứa thị nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Tiên lặng túi đầu bắt đem hạt dưa, cũng nhẹ nhàng cắn lên, chỉ là, nàng hạt dưa ra, đều là đặt ở một bên không trầu. Lúc này, nhị cô bà cũng mang theo một người tuổi trẻ người tới. Nay người trẻ tuổi, Bạch Thị cùng hứa thị hôm qua gặp qua, cái này, bọn họ nhìn còn thấu trăng một ít, muốn so với kia mấy cái cường một ít. Bạch Thị đem người đưa tới mặt khác một trương bàn chống tử thượng, cũng cho bọn hắn đảo thượng nước trà, làm cho bọn họ ăn trước hạt dưa. Lúc này, Phía trước ngồi nhóm người này quan sát đoàn người liền bắt đầu đánh giá này mấy cái tiểu tử. Đường Diệp cũng nhìn nhị cô bà mang theo cái này tiểu tử liếc mắt một cái, nhưng thật ra My Thanh Mục Tú cũng không tệ lắm, chỉ là nhìn qua có chút thẹn thùng, nhìn nàng một cái, sắc mặt liền có chút đỏ. Nhị cô bà cười tủm tỉm đối đường Diệp nói, lá cây, đây là nhà ta đường chất tôn, hắn kêu hầu trí dũng, đứa nhỏ này là đã biết chữ, lại sẽ võ, lá cây ngươi có thể hỏi chuyện. Đường Diệp gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, Đường ra thôn tộc trưởng đường có phúc tới, bên người còn đi theo hai người trẻ tuổi. Khu, này còn rất náo nhiệt nha, ta cũng tới thấu cái náo nhiệt. Tộc trưởng cười ha hả nói. Bạch thị chạy nhanh đón đi lên, kinh ngạc hỏi, tộc trưởng, ngại như thế nào tới? Hắc, này không, nhà ta con dâu một cái thân thích già nghe nói nhà ngươi lá cây chiêu tế, đem đứa nhỏ này đưa tới, làm ta mang đến thử xem, nhìn xem lá cây có thể nhìn chúng không. Bạch thị nhìn về phía tộc trưởng phía sau hai người trẻ tuổi. Một cái là tộc trưởng gia nhi tử, một cái là lớn lên có chút chiều cao chút tráng nam tử, nhìn ra hẳn là có hơn 20 tuổi. Bạch Thị sửng sốt lúc sau, chạy nhanh đem bốn người nên tới rồi cuối cùng một trương bản chống tử thượng. Lúc này, lao gia tử Đường Đại Mao cùng Đường Thanh Hà cũng đã tỉnh, nghe được nhà mình trong viện náo nhiệt, cũng từ trong phòng ra tới. Nhìn thấy tộc trưởng tới, hai người chạy nhanh qua đi cùng tộc trưởng chào hỏi, tộc trưởng cười cho bọn hắn nói một chút, mang theo cái tức phụ gia thân thích đến xem. Đường Thanh Hà cùng Đường Đại Mao nhìn này tiểu tử liếc mắt một cái, đảo rất là thích hắn này dáng người, nghĩ đến khẳng định là cái đại lực khí tiểu tử chính là người già rồi điểm. Nhà mình là cây, mới mười làm nhà Tống Thím xem bốn cái bàn ngồi đầy, nhìn về phía Đường Diệp, lá cây cô nương này sẽ người xem như tới tế đi, có thể bắt đầu rồi sao? Đường Diệp nhìn này sáu cái nam tử liếc mắt một cái, gật gật đầu, tân bắt đầu đi, kỳ thật ta chiêu tế rất đơn giản, chính là hy vọng đối phương thiện lương, cần lao có thể chịu khổ, có thể bồi ta cùng nhau hiếu kính ta cha mẹ, cho bọn hắn dưỡng lao tống trùng, đem hai cái muội muội bình bình an an gả đi ra ngoài, đây là ta cả đời này trách nhiệm, cũng hy vọng hắn cùng ta cùng nhau gánh khởi cái này trách nhiệm. Đó là, hẳn là. Đúng vậy, Đường Diệp cô nương nói rất đúng, ta thực thiệt lương, ta cũng thực cần lao. Cấp lao nhân dưỡng lao là chuyện tốt. Vài người ngươi một lời ta một ngữ nói lên, đều tưởng ở Đường Diệp trước mặt tranh thủ lưu cái ấn tượng tốt. Đường Diệp thấy bọn họ tưởng nói, Dứt khoát liền không nói, chờ bọn họ nói xong, nàng chính mình lại lần nữa đổ một ly trà, chậm rãi uống lên lên, dương mắt, yên lặng nhìn bọn họ nước miếng tung bay nói. Thậm chí có hai cái tống thẩm mang đến nam nhân, nói nói, còn có một cổ tử thưởng thức lẫn nhau cảm giác, hai người còn nhiệt liêu thượng. Đường Diệp không khỏi bật cười, nhưng cũng không ra tiếng, liền lặng lặng uống chính mình trà. Hà thị cùng với thị các nàng cũng túi đầu một bên ăn hẳn dưa, một bên lặng lẽ kề thai nói nhỏ, nghị luận cái nào càng tốt một ít. Cái nào thích hợp Đường Diệp. Hàng xóm nhóm cũng là mùi ngon nhìn, cảm giác rất có ý tứ, các nàng còn không có gặp qua như vậy tập thể tương thân, nguyên lai like như vậy náo nhiệt, này giống như cùng cái loại này luận võ chiêu thân không sai biệt lắm đi. Tống Thẩm nhìn nhìn Đường Diệp thân sắc, chạy nhanh thấp thấp nói một tiếng, các ngươi đừng nói nữa, chờ lá cây cô nương nói xong lời nói, có các ngươi nói thời điểm. Vài người lúc này mới xem như chậm rãi không nói, đều cùng nhau nhìn về phía Đường Diệp, chờ nàng nói chuyện. Đường Diệp cười cười, "Hảo Các ngươi nói xong, ta đây tiếp theo nói, nhà ta thả ra muốn kiếm chồng thời điểm, liền đồng thời nói, ta có 3 cái yêu cầu, đệ nhất, cần thiết biết chữ. Hiện tại ta muốn hỏi một chút vài vị công tử, các ngươi biết chữ, có thể ở trên ghế tiếp tục ngồi, không biết chữ, có thể đứng lên rời đi. Đường diệp lời này giọng nói rơi xuống, tức khắc trong viện đã không có một chút thanh âm, đều bình tĩnh nhìn lúc này nghiêm túc nói lời này đừng, diệp. Nhị cô bà nghe xong lời này, nhìn đối diện đường chất tôn liếc mắt một cái, ổn định vững chắc ngồi. Cười cười, ngươi biết chữ. kia hầu trí dũng lại là thẹn thùng gật gật đầu, trong lòng có chút tiểu kích động nhìn đường Diệp liếc mắt một cái. tam nãi nãi lúc này ho nhẹ một tiếng, hỏi đường Diệp, lá cây, này biết chữ, như vậy quan trọng sao? Chúng ta người trong thôn gia, còn không phải là muốn cái có thể ở trong nhà lao động, sẽ làm ruộng nam nhân là được. chương 102-102, khảo sát, đường khối thi thân, canh bốn. Đường Diệp đạm đạm cười, tam nãi nãi, thực xin lỗi, ta biết chữ. Nếu ta tưởng cùng tướng công ngâm thơ câu đối, hắn lại không biết chữ, chẳng phải là thực xấu hổ. Thử hỏi Tam Nãi Nãi, như vậy phu thê chỉ gian, muốn như thế nào cho nhau con ái, cho nhau câu thông. Đường Diệp lời này nói xong, Tam Nãi Nãi há miệng thở dốc, nói không ra lời. Lưu Nông vừa thấy này tư thế, chạy nhanh đứng lên, hướng về phía đường Diệp cùng Tam Nãi Nãi nói, quá cô bà, ta biết chữ. Tam Nãi Nãi không hề răng. Hắn lại chuyển hướng đường Diệp, đường Diệp cô nương, ta biết chữ, thật sự Ta còn nhận biết tên của ta. Đường Diệp gật gật đầu, nhìn hắn một cái, từ tay háo túi lấy ra tờ giấy tới, chịu một chương cho hắn xem. Này mặt trên là cái gì tự? Lưu Nông há miệng thở dốc, nói không ra lời. Đường Diệp bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn về phía Tam Nãi Nãi, xin lỗi nói, thực xin lỗi, Tam Nãi Nãi, hắn không phù hợp ta điều kiện. Nói nhận thức tên của mình, kết quả liền nàng viết một cái nông dân nông tự đều không quen biết, này có thể tính biết chứ sao? Chỉ là xóa cái đơn người bên mà thôi. Tam mãi nãi nóng nảy, đứng lên, thở phì phì nói, Đường Diệp, ngươi là tìm hôn phu, vẫn là tìm phu tử. Ta ngày hôm qua liền cùng cha mẹ ngươi nói qua, Lưu Nông vào cửa khi, hắn cha mẹ còn có hai túi mễ, hai túi khoai tây của hồi môn đưa tới cửa, đây chính là rất khó đến. Ngươi hỏi một chút bọn họ mấy nhà, sẽ cho nhà ngươi đưa như vậy trọng lệ sao? Hơn nữa nhân gia còn không cần nhà ngươi một phân tiền, chỉ hy vọng các ngươi đối nhà hắn nhi tử hảo điểm là được. Đường Diệp nhàn nhạt nói, Tam mãi nãi. Đây chính là ta cả đời hạnh phúc, chẳng lẽ là có thể dùng mấy túi lương thay đổi. Nếu là ta tuyển thượng người, ta đưa nhà hắn bốn túi gạo thóc cũng có thể. Ta mãi mãi dừng một chút, nhìn về phía Lao Thái Thái hứa thị, gấp giọng nói, Lao tẩu tử, các ngươi liền như vậy làm nàng một cái nữ hoa tử chính mình làm chủ. Hứa thị nhìn đường diệp liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, la cây, biết chữ này một cái, cần thiết có. Đường diệp gật đầu, là, mãi mãi. Lao Thái Thái gật đầu, hướng về phía lưu thị xin lỗi cười. Hắn tâm thẩm, xin lỗi, đây là cho ta ra lá cây tuyển hôn phu, không phải cho ta tuyển, cho nên, ta thật đúng là nói không tính, đến lá cây chính mình định đoạn. Lao Thái Thái thốt ra lời này xong, trong viện xem náo nhiệt mọi người cười đảo một mảnh, này Lao Thái Thái, nói chuyện tuyệt. Ta mãi mãi khẽ hừ một tiếng, bất đắc dĩ đối lưu nông nói, nếu không được, vậy ngươi trở về đi, ta đảo muốn nhìn nha đầu này cuối cùng có thể tuyển cái cái dạng gì. Dứt lời, nàng không có một chút muốn hoạt động ý tứ. Lưu Nông đành phải bất đắc dĩ đứng lên, nhưng hắn cũng không đi, đứng ở một bên trên đất trống. Hắn cũng muốn biết, này Đường Diệp cuối cùng sẽ lựa chọn cái cái dạng gì. Tộc Trường lúc này cũng hỏi hắn bên cạnh ngồi người trẻ tuổi, người biết chứ sao? Người trẻ tuổi kia gật gật đầu, hướng về phía mọi người liền ôm quyền. Tại Hạ Nhậm nói bình, đã biết chữ, cũng sẽ võ, đi theo thân thích chạy qua mấy năm tiêu, hiện giờ bị cha mẹ kêu trở về, nói là có một môn thích hợp việc hôn nhân, lúc này mới đến xem. Hắn khi nói chuyện. Có một cổ tử giang hồ khí, Đường Diệp không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Nhìn thấy Đường Diệp nhìn về phía chính mình, hắn lệ phép hướng về phía nàng gật gật đầu, cười cười. Đường Diệp đạm đạm cười, nhìn về phía tống thẩm mang đến ba cái. Ba người tức khắc có chút khẩn trương, trong đó một cái yên lặng đứng lên, hắn vừa không biết chữ, cũng sẽ không võ. Mặt khác hai cái hiển nhiên là biết chữ, chỉ là, này nhận biết nhiều ít, cũng không biết. Đường Diệp nhìn một chút dư lại bốn người, gật gật đầu, nếu bốn vị đều là biết chữ. Như vậy, ta cái thứ hai điều kiện, chính là sẽ võ, các ngươi bốn người sẽ không võ, thỉnh đứng lên rời đi đi, kỳ thật, bắt đầu, chúng ta đã nói lên trắng, ba cái điều kiện, ít nhất ngươi hai cái đạt tới, lại đến thấy ta, như vậy mới không lãng phí chính ngươi thời gian đi. Lưu nông cùng một cái khác không biết chữ hai người yên lặng đứng ở một bên nhìn đang ngồi bốn người, bọn họ không tin, bọn họ đều sẽ võ. Kết quả, bốn người cũng chưa động, xem ra, đều là biết võ. Đường Diệp xem bốn người không nhúc đích, gật gật đầu, hành, nếu các ngươi buồn, cái đều biết chứ, đều sẽ võ, ta liền bắt đầu hỏi chuyện. dứt lời, nàng túi đầu, nhìn một chút trên bàn kẹo, đột nhiên cầm lấy một cái nhanh chóng bắn về phía tống thẩm bên cạnh cái kia nam tử. kia nam tử ở sừng sốt lúc sau, chạy nhanh thân mình vừa động, né tránh này khối đường khối, mà kia khối đường khối, đánh vào tống thẩm trên người. mọi người đều nghi hoặc nhìn đường diệp, không rõ nàng đây là có ý tứ gì. tống thẩm chớp một chút đôi mắt, đột nhiên minh bạch đường diệp ý tứ trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng. Lúc này, Đường Diệp phía sau này, đó thân hữu đoàn nhóm đều kích động nhìn, các nàng có minh bạch Đường Diệp ý tứ, có không, rõ, nhưng đều là ngừng thở chờ Đường Diệp nói chuyện. "Ngươi có thể đi rồi." Đường Diệp nhìn người nọ, nhàn nhạt nói. "Vì cái gì, ta né tránh ngươi công kích nha?" Người nọ không rõ, theo lý cố gắng. Ngươi quay đầu lại nhìn xem ngươi mặt sau chính là ai? "Tống thẩm, bà mối." Người nọ nói. Đường Diệp nhàn nhạt gật đầu, nhàn nhạt nói, Lúc này, nàng đối với ngươi nói, liền đỉnh như thế ngươi tái sinh phụ mẫu, bởi vì là nàng mang theo ngươi tới tương thân, vì ngươi việc hôn nhân buôn ba, nhưng ngươi, lại chỉ lo chính mình nguy hiểm, mà không quản nàng, không bảo vệ tốt nàng. Ngươi ngẫm lại, nếu ta lúc này bắn xuyên qua chính là đem truy thủ, tống thẩm lúc này sẽ như thế nào? Đường Diệp nói xong, người nọ há miệng thở dốc nói không ra lời. Đứng lên đi, kỳ thật, ta lần này tử, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút trung thành độ mà thôi, mà biểu hiện của ngươi. Làm ta không dám khen tặng, thử hỏi, nếu lúc này, là ta đem ta cha mẹ giao cho ngươi bảo hộ, đương gặp được thổ phỉ cướp bóc ghi, ngươi là sẽ chính mình chạy trốn, vẫn là che chở ta cha mẹ, vì bọn họ chắn đau. Ngươi nọ nghe đường diệp nói xong, sắc mặt có chút đỏ, thở phì phì nói một câu, ngươi không phải nói ngươi muốn hỏi chuyện sao. Cái này không tính một vấn đề sao. Vấn đề cũng phân có thanh cùng không tiếng động đi. Đường diệp lại nhàn nhạt nói. Ngươi này nói không nên lời lời nói, căn chặt răng, đứng lên. Yên lặng đi tới một bên trạm kia hai người bên người, thở phì phì phun ra một ngụm cho khí. Nay một hồi, trong viện mọi người nhóm mí mắng Mọi người đều ngơ ngẩn nhìn đường Diệp, bọn họ không nghĩ tới, đường Diệp thế nhưng là cái như vậy tâm tư tỉ mỉ cô nương, nàng hành động, chân chính khiến người khâm phục. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị, đường Đại Mau cùng Hứa Thị, cũng đều lặng lặng nhìn đường Diệp, trong lúc nhất thời, bọn họ thế nhưng có chút đau lòng, có chút muốn khóc, nhà mình là cây, tưởng quá nhiều quá chú đáo. Ngay cả ngoài cửa lớn mặt hai viên trên đại thụ, lá cây tử đều không cấm hơi hơi run rẩy hai hạ. Dư lại ba người lúc này cũng có chút ngơ ngẩn, bắt đầu nhìn thẳng vào khởi đường diệp tới, đều yên lặng nhìn nàng, chờ nàng vấn đề. Đường diệp nhìn về phía tống thẩm mang đến một nam nhân khác, nhẹ dọng hỏi ra một vấn đề, ra ở ngươi trong lòng ý nghĩa là cái gì? Ngươi nọ sừng sốt, ra ở chính mình trong lòng ý nghĩa là cái gì? Đây là cái gì vấn đề, này muốn như thế nào đáp? Hắn không cấm sừng sốt có chút nôn nóng nhìn về phía Tống Thẩm. chương 103-103, tới còn tính kịp thời, canh năm Tống Thẩm nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, không ra tiếng, lúc này, nàng cảm thấy nàng sai rồi, nàng mang này mấy cái, đều có chút không xứng với này đường Diệp. Nàng cũng hoàn toàn minh bạch, cô nương này, không phải thấu trăng tìm cái là nam nhân là được, nàng muốn tìm, là cùng nàng có chút gần một loại người. Trước kia, nàng liền cảm thấy này đường Diệp cô nương cùng trong thôn nhà người khác cô nương không giống nhau lúc này xem ra, là thật sự không giống nhau. Tống thẩm không hề răng, người này liền căng ra đầu suy nghĩ một đáp án, nói, ra hẳn là chính là người một nhà ở bên nhau sinh hoạt đi. Đường Diệp gật gật đầu, đúng vậy, ngươi nói không sai, cho nên, ngươi cũng đứng lên đi, ngươi hẳn là cùng người nhà của ngươi đoàn tụ, mà không phải bỏ xuống người nhà. Ngươi nọ há miệng thở dốc, lại nói không ra lời. Cuối cùng, đứng lên khi, hắn hỏi Đường Diệp, đường cô nương, ta muốn biết, ta cái này đáp án. Không phải ngươi muốn đáp án sao? Kia theo ý của ngươi, ra ý nghĩa là cái gì? Đường Diệp đạm đạm cười, nói, đối với ta tới nói, ra ý nghĩa, chính là cha mẹ còn khỏe mạnh, ta còn có cơ hội hiếu kính bọn họ. Ta đáp án, cùng ngươi không sai biệt lắm nha. Vì cái gì ta đáp án liền không đối đâu? Ngươi nọ không cam lòng, lại hỏi. Bởi vì lúc này ngươi, không phải lúc này ta, lúc này ngươi, là muốn tới làm nhà ta thượng môn nữ tế, cho nên, lúc này ngươi trả lời cái này đáp án. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là luyến tiếp rời đi người nhà của ngươi, ta tự nhiên sẽ không tuyển ngươi. Đường Diệp nói xong, người này hoàn toàn không lời nào để nói, hắn cũng nghe ra tới, cũng biết chính mình cái này đáp án đáp không linh hoạt rồi. Người này, xem như nhất tâm phục khẩu phục một cái. Thông qua này bốn người khảo hạch sau, mọi người biết, này Đường Diệp cô nương, thật là cái phi thường thông minh lại hiếu kính cô nương, đều lặng lặng nín thở chờ đợi Đường Diệp sẽ như thế nào khảo cuối cùng hai cái. Đường Diệp nhìn về phía nhị cô bà mang đến người nọ, lại nhìn về phía tộc trưởng mang đến người nọ liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía kia hầu trí dũng, nhẹ giọng hỏi, công tử xác định chính ngươi là văn võ song toàn. Người nọ gật đầu. Đường Diệp nói, Hảo, ta đây cũng hỏi ngươi một vấn đề đi. Cô nương xin hỏi. Lúc này đường ra thôn cửa thôn, một chiếc xe ngựa chính chạy như bay vào cửa thôn, hướng phía nam đường thanh hà ra chạy tới, may mắn chính là, lúc này trong thôn, trên đường lớn không ai. Khương tử dạ vội vàng xe ngựa, trong xe ngồi Khương gia thôn thôn trưởng Khương Hồng Hải, cùng một cái hơn 70 tuổi lão nhân. Trong xe lão nhân thở phì phì mắng, tiểu tử thối, ngươi liền không thể chậm một chút, ta bộ xương giả này đều mau bị chấn nát. Khương tử dạ nôn nóng nói một câu, lại chậm ta tức phụ bị người khác cướp đi làm sao. Hai lão nhân, miệng khẽ nhếch, không lời nào để nói. Ai làm đám kia lão nhân chính là ý kiến không thống nhất, cỏ sắt đến tiểu tử này sinh khí, mới một đám đáp ứng đâu? tới rồi đường thanh hà ra cổng lớn khương tử dạ dừng lại xe ngựa, nhanh chóng mở cửa xe đỡ lao thôn trưởng cùng khương cửu ra hướng đường thanh hà ra trong viện đi bọn họ tiến đại môn liền nghe được đường diệp đang ở nói chuyện ta đây hỏi ngươi một vấn đề đi nếu vấn đề của ngươi phù hợp ta ý tứ liền lưu lại đi vừa nghe lời này khương tử dạ nóng nảy lớn tiếng hô một tiếng chờ một chút hút. ngoài cửa lớn trên cây là cây run rẩy thiên vũ cùng liễu dực cũng nhanh chóng rơi xuống đất đi theo khương tử dạ mặt sau đi đến Lúc này, hai người trên tay đều ôm một cái màu đỏ gỗ. Trong viện mọi người chính khẩn trương chờ đường Diệp hỏi cuối cùng một người vấn đề khi, liền nghe được cổng lớn truyền đến này sáng trưng một tiếng kêu, tức khắc, sở hữu đôi mắt đều nhìn lại đây. Khương tử dạ đỡ hai cái lao, lại đi không mau chỉ có thể trước ngăn lại đường Diệp, may mắn, hắn tới còn tính kịp thời, kia nha đầu còn không có định ra người được chọn. Mà lao thôn trưởng cùng Khương kiểu ra còn lại là gặp quỷ quay đầu lại nhìn thoáng qua đi theo bọn họ tiến vào hai người trẻ tuổi. Thiên Vũ thấp giọng nói: "A dạ, tới chính vừa lúc, không còn sớm cũng không trễ." Khương Tử Dạ vừa nghe lời này, tiến lòng. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn đến là Khương Tử Dạ cùng Khương gia thôn lao thôn trưởng, hai người chạy nhanh kinh ngạc đón đi lên: "Hải thúc, ngài đây là." Lao thôn trưởng ha hả cười: "Đường Diệp cô nương hôn phu người được chọn định ra sao? Ta cũng là tới cầu hôn, này không, tiểu tử này trở về liền cầu ta, cùng hắn tới ứng thân." Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị sửng sốt. Cùng nhau nhìn về phía lúc này đang nhìn bọn họ hơi chút có chút thấp thỏm khương tử dạ, thúc, thiểm ta cũng tưởng ứng thân, không biết có không. Khương tử dạ cảm thấy, chính mình chưa từng có lúc này như vậy khẩn trương quá. Đường thanh hà ở sửng suốt lúc sau, ha ha cười, ngươi tiểu tử này, hảo, tiến vào, ứng không ứng, còn phải là cây định đoạn, các ngươi trước tới ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi. tống thiểm cùng tam mãi mãi lúc này là một người ngồi một cái bàn, vừa thấy bộ dáng này, chạy nhanh hai người thấu một bàn cấp đẳng ra một cái bàn tới, thân hữu đoàn bên này vừa thấy lại tới ứng thân, chạy nhanh thấu đi thấu đi, thấu một mâm hả dưa, một mâm đường, làm đường tuấn cấp đoan tới rồi không ra tới trên bàn. nhị cô bà lúc này cũng là một người ngồi, cũng không biết chính mình nên tiếp tục ngồi, vẫn là đứng lên. nhà nàng đường chất tôn càng vô dụng, đường diệp chỉ hỏi hắn một câu, ngươi nương cùng ta nương rất trong nước, ngươi trước cứu ai, hắn tới câu ta sẽ không bơi lội, lập tức phải tới rồi đường diệp lắc đầu, liền như vậy là tuyển. Nhị cô bà cũng tò mò hỏi Đường Diệp, "Ngươi vì cái gì hỏi cái này vấn đề?" Đường Diệp nói, "Bởi vì ở lòng ta, ta nương so người khác đều quan trọng, hắn chỉ cần nói cái chức cứu ta Đường Diệp nương, ta cũng có thể lưu." Cứ như vậy, năm người bị đào thải. Đường Đường Diệp muốn hỏi cuối cùng một người vấn đề khi, Khương Tử Dạ liền tới rồi. Khương Tử Dạ đỡ Khương Cửu ra cùng lão thôn trưởng ngồi xuống sau, mới nhìn về phía Đường Diệp, hướng về phía nàng cười cười, cũng ngồi xuống. Lúc này, Đường Diệp nhìn đến hắn, Có chút trợn tròn mắt, liền như vậy ngây ngốc nhìn Khương Tử Dạ, quên mất khép lại miệng, quên mất nói chuyện, chỉ là trừng mắt hắn. Nàng cảm thấy, lúc này, hắn nhất định là tới quấy rối. Nếu hắn đối chính mình có cái kêu ý tứ, phía trước thấy như vậy nhiều lần, vì cái gì không nói? Còn có hai bàn, hai cái thôn tộc trưởng mang theo người tới, Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn xem này bàn, nhìn xem kia bản, có chút không thể miêu tả lúc này bọn họ kia phức tạp tâm tình. Đường gia thôn thôn trưởng mang đến kia nam nhân, họ thấy Tiêu Thái Vân, nghe tới tên của hắn khi, Đường Diệp liền nhớ tới cái kia làm nàng không mừng Khương Tú Vân. Nhưng ngắn ngủi trò chuyện vài câu sau, Đường Diệp còn cảm thấy người này tính tình nhưng thật ra không tồi, liền tính toán hỏi ra kia cuối cùng một vấn đề. Lúc này, Thái Vân nhìn thấy này nửa đường sát ra tới nam nhân không chỉ có mặt lớn lên đẹp, dáng người còn so với chính mình hảo, tức khác sinh ra một tia nguy cơ cảm. Đặc biệt, hắn nhìn đến Đường Diệp nhìn Khương Tử Dạ ánh mắt, hắn đôi mắt mị mị, hay là bọn họ nhận thức. Thái Vân quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Khương Tử Dạ, "Đường Diệp cô nương yêu cầu ba cái điều kiện, trước hai cái ngươi đạt tới sao? Ngươi biết chữ sao? Ngươi sẽ võ sao?" Khương Tử Dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, gật gật đầu, "Đều sẽ." Chương 104, 104 lão đại trước mặt mọi người cấp đại tẩu viết thơ tình, canh một. Thái Vân không tin trên dưới đánh giá hắn vài lần, châm chọc cười, liền ngươi này quẻ, đi đường đều không nhanh nhẹn bộ dáng, còn sẽ võ?" "Thôi đi, ta nói cho ngươi" Đường Diệp cô nương thông minh đâu, ngươi không lừa được nàng. Khương tử dạ nghe được hắn nói chính mình què, biểu tình động cũng chưa động một chút, chỉ là nhàn nhạt nhìn đường Diệp bên kia, chờ đường Diệp hỏi chuyện. Đường Diệp cũng nhìn hắn, nghe được Thái Vân nói Khương tử dạ là cái người què, chê cười hắn đi đường đều không nhanh nhẹ khi, nàng hơi hơi nhịu như mày, không biết như thế nào, trong lòng trực giác thực không thích người khác nói như vậy hắn. Khương tử dạ có thể hay không võ, biết chứ không, chính mình lại rõ ràng bất quá. Trong viện mọi người nhìn thấy này lớn lên rất đẹp tiểu tử thế nhưng là cái người què, cũng có chút đáng tiếc gâm thầm tiếc hận một tiếng, tốt như vậy tiểu tử, đáng tiếc. Đường Diệp rũ xuống mi mắt, chậm rãi cho chính mình lại đổ một ly trà thủy, nâng chung trà lên, chậm rãi uống, mi mắt rũ xuống, trong lòng lại ở suy tư, này cục nên như thế nào phá? Khương Tử Dạ là thật tới ứng thân, vẫn là tới giúp chính mình. Khương Tử Dạ nhìn Đường Diệp này một loạt động tác, lại có chút đau lòng, hắn ánh mắt không sai quá vừa rồi Đường Diệp đổ nước khi kia khẽ run tay cùng trắng bệnh khớp xương lấy hắn đối nàng hiểu biết nàng lúc này nội tâm nhất định là không bình tĩnh cũng nhất định ở dãi dùa nghĩ đến trước mắt trạng hướng nên như thế nào giải quyết nhưng hôm nay này một chuyến hai người bọn họ cần thiết đi đối mặt hắn hy vọng chính mình ở bên người nàng có một cái quang minh chính đại thân phận đường thanh hà cùng bạch thị rửa gần nhị cô bà ngồi xuống cũng yên lặng nhìn về phía đường diệp chờ nàng nói chuyện bên cạnh hứa thị cùng đường đại bao nhìn nhau liếc mắt một cái nhị lao trong lòng kinh ngạc không thôi kỳ thật Muốn nói hai người kia làm cho bọn họ tuyển nói Bọn họ là thiên về Thái Vân Rốt cuộc, này tiểu tử thành thủ Ổn trọng, nhìn thân cường thể trắng, Về sau nhất định có thể bảo hộ lá cây Mà kia Khương tử dạ Người quá gầy không nói Chân còn có chút què Này về sau trở về Có thể giúp thượng lá cây sao Thái Vân lúc này nhìn đến mọi người đều trầm mặc Trong lòng có chút nóng nảy Hắn trầm giọng hỏi đường Diệp Đường Diệp cô nương Ngươi không phải có vấn đề hỏi ta chăng Hỏi đi Đường Diệp ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đạm đạm cười, ánh mắt như có như không ngó Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ngươi xác định muốn ta hiện tại hỏi sao? Thái Vân vừa nghe Đường Diệp lời này, tức khắc trong lòng không đế, hắn lại có chút không xác định, hắn hự một tiếng, nói, nếu không, vì công bằng khởi kiến, ngươi hỏi trước hắn phía trước hai vấn đề. Đường Diệp cười khẽ một chút, trong lòng thở dài một tiếng, buông chén trà, đôi tay nắm chén trà, nhìn về phía Khương Tử dạ, nhàn nhạt hỏi, ngươi hôm nay tới nơi này làm cái gì? ứng việc hôn nhân. Khương Tử Dạ quy quy củ củ trả lời. Hắn bộ dáng này, thẳng xem Khương Hồng Hải cùng Khương Cửu ra khỏe mắt giật tăng tăng gần, này cùng kia sẽ ở trong thôn mấy cái lão nhân trước mặt nhảy nhót lung tung tiểu tử, là một người. Đường Diệp nhìn hắn một cái, gục đầu xuống, suy tư một hồi, nhàn nhạt lại nói, ngươi biết chữ sao? Thức. Hảo a, viết mấy chữ nhìn xem. Nói xong, nàng cũng không nói cho hắn lấy giấy và bút mực, liền như vậy nhìn hắn. Khương Tử Dạ cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái lại đột nhiên cười, "A Vũ, lấy văn phòng tứ bảo đi." Hắn phía sau Thiên Vũ lên tiếng, đem trong tay vẫn luôn ôm hộp đưa cho Liễu Dực, đi bên ngoài trong xe ngựa lấy giấy và bút mực. Kỳ thật, Khương Tử Dạ trong xe ngựa ngăn bí mật có thư cùng giấy và bút mực, Đường Diệp là biết đến. Nghe được hắn kêu A Vũ, Đường Diệp nhìn về phía đi ra ngoài Thiên Vũ, trong lòng kinh ngạc một chút, Thiên Vũ đã trở lại. Hắn vẫn luôn ở phía sau rửa gần Liễu Nhị đứng không nói chuyện, nàng còn không có chú ý tới hắn chính là Thiên Vũ, hắn lợi dụng. Thức mau Thiên Vũ lấy giấy và bút mực trở về, hắn thân thủ cấp Khương Tử Dạ mài mực. Khương Tử Dạ nhắc tới bút, nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, không lưng, thủ đoạn run rẩy, mấy cái múa bút dàn, một đầu thơ liền xuất hiện ở trên giấy. Viết xong, hắn nhìn thoáng qua, mới buông giấy và bút mực, giao cho Thiên Vũ thu hồi tới. Thân thủ cầm kia tờ giấy, tới rồi Đường Diệp trước mặt, nhẹ nhàng đưa qua đi, cười nói, "Cấp." Đường Diệp tiếp nhận, liền thấy hắn tự thể tiêu sái phiêu dật, một phiết một lại phóng đãng không kềm chế được. Mặc cho ai đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, đây là một tay hảo tự. Lá cây, này mặt trên viết cái gì? Nghiệm một niệm. Hứa thị thò qua tới, nhìn đến này tự rồng bay phượng múa, sắc thật đẹp, không khỏi muốn biết Khương Tử Dạ viết cái gì. Thân hữu đoàn mọi người cũng chạy nhanh gật đầu, bọn họ cũng hảo muốn biết Khương Tử Dạ viết cái gì. Đường Diệp nhìn một lần bài thơ này, lỗ tai hửng đỏ, có chút ngượng ngùng niệm. Khương Tử Dạ sáng quắc nhìn Đường Diệp, nhìn đến nàng này thần sắc, trong lòng có một tia vui vẻ, nàng thích Liên Hạo. "A Vũ, ngươi đi thế đường diệp cô nương niệm một chút." Khương Tử Dạ ngăn ống tay áo, nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái. "Là, chủ tử." Thiên Vũ lên tiếng, đi tới đường diệp bên người, không lưng cung kính đôi tay tiếp nhận, đồng thời nhìn đường diệp liếc mắt một cái, cười ha hả đứng thẳng thân mình, nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái, cao giọng thì thầm, "Mùa thu hoa quế hoàng, phân vương vạn rằm dương." Diệp lạc tình về chỗ, đêm nguyệt hương càng đậm. Niệm xong sau, Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, lại đem giấy thả lại đường diệp trong tay. Lúc này mới cung kính lui trở lại khương tử dạo phía sau, âm thầm mắng một câu nhà mình lao đại không biết xấu hổ, thế nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt, công nhiên cấp đại tẩu viết thơ tình. Này tiểu tử còn có tuy tùng. Có một cái lao thái thái nhìn đến khương tử dạ có thể viết ra một tay hảo tự, đôi hắn chú ý liền nhiều lên, thấp giọng hỏi bên cạnh hứa thị lao thái thái. Hứa thị ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, ta cũng không biết ta. Cái kia tiểu tử, ngươi vừa rồi niệm đó là thơ sao? Là có ý tứ gì nha? Tam mãi lại tò mò hỏi Thiên Vũ, bài thơ này là có ý tứ gì? Thiên Vũ nhìn nhà mình lão đại túi đầu uống trà động tác liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn mắt cao lớn cây hoa quế, mặt không đỏ tim không đập nói, đó là một đầu ca ngợi nảy viên cây hoa quế thơ. Nga, quả nhiên hảo thơ nha, này tiểu tử, Hảo Văn Thải, thân hữu đoàn, có cái lão thái thái lớn tiếng khen một câu Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ cười tủm tỉm nhìn kia lão thái thái liếc mắt một cái, nhớ kỹ, đại nương, đại ân về sau báo đúng vậy đối quả nhiên là hảo thơ còn đừng nói hôm nay tới nhiều như vậy tiểu tử đứa nhỏ này văn thải xem như xuất chúng nhất lại một lao ra ra ra tiếng khen mặt khác mấy cái bị đào thải giả tuy rằng trong lòng cũng cho rằng là một đầu hảo thơ chính là liền không nghĩ khen hắn cho nên đều nhếch môi không nói chuyện thái vân sắc mặt đen hắc chính hắn nhiều nhất cũng chính là nhận thức chút tự muốn nói làm thơ hắn thật đúng là làm không được hư nếu ngươi văn thải hảo ta đây không cùng ngươi so văn thải Ta cùng ngươi luận võ. Hắn tự nhận chính mình võ công lợi hại, nhất định có thể đem này người quẹ đánh quỳ dạp trên mặt đất. Đường Diệp nghe được mọi người khen Khương tử dạ, trong lòng cười thiếu chút nữa bả vai run lên, tiểu tử thúi, cũng dám làm cho nhiều người như vậy cho chính mình viết thơ tình, cái gì Diệp lạc tình về chỗ, đêm nguyệt hương càng đậm, hừ, hắn chính là đang ám chỉ đêm đó. Trước 105-105, luận võ quyết thắng bại, canh 2. Hừ. Hắn chính là đang ám chỉ ngày ấy buổi tối hai người dưới tảng cây nói chuyện phiếm sự tình đi, nguyên lai, like, hắn thực thích ngày đó buổi tối nói chuyện phiếm tình cảnh sao. Hắn cho rằng, đêm đó, là hắn tỉnh chỗ về sao. Hắn nói hương, là chỉ kia chén mì sao. Hay là, hắn là từ đêm đó bắt đầu thích thượng chính mình. Đường Diệp trong lòng, lúc này không biết ở lung tung dối loạn tưởng chút cái gì, liền Thái Vân nói chuyện cũng chưa nghe được. Thái Vân một câu nói xong, thấy Đường Diệp không để ý đến hắn, cũng không nói chuyện. Hắn trong lòng có chút không đế lên, hay là, này đường diệp cô nương, bị này một đầu thơ liền đả động. Không được, tuyệt đối không được. Tạch một chút, hắn đứng lên, lại nói một lần, đường diệp cô nương, nếu hắn biết chữ, như vậy hắn theo như lời sẽ võ, xem ra cũng là thật sự, có không làm ta cùng hắn tỉ thí hai chiều, thử một chút hắn hay không thật sự sẽ võ. Đường diệp lúc này cuối cùng là như đi vào coi thần tiên đã trở lại, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Khương tử dạng, ngươi ý tứ đâu. Khương Tử Dạ gật gật đầu, không sao cả. Ta nghe ngươi. Bạch Thị cùng Đường Thanh Hà vừa nghe lời này, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Những lời này, bọn họ thích nghe nhất. Hai người đều thấy được đối phương trong mắt vừa lòng thần sắc. Hôm nay nhiều như vậy tiểu tử, vẫn là Khương Tử Dạ bọn họ hai vợ chồng nhất vừa lòng. Đáng tiếc, này chân cẳng. Nghĩ, hai vợ chồng không khỏi trộm đi đánh giá Khương Tử Dạ chân, cũng bắt đầu thận trọng suy xét khởi hắn tới. Nếu đem Khương gia thôn lão tộc trưởng cùng Khương Cửu gia cũng mời đến. Khi đứa nhỏ này, liền tuyệt đối không phải chơi đùa, là thật sự. Như vậy, nếu lá cây cùng hắn ở bên nhau, có thể hay không hạnh phúc đâu. Đường Diệp trầm ngâm một chút, gật gật đầu, nhìn về phía Thái Vân. Như vậy, ngươi nếu đưa ra cùng hắn luận võ, hay không cũng quyết định lấy luận võ tới quyết định cuối cùng kết quả đâu. A. Thái Vân sừng suốt, Đường Diệp cô nương ý tứ là, hai chúng ta luận võ, ai thắng, ai liền có thể lưu lại. ân Đường Diệp gật đầu, không cần trả lời vấn đề. Thái Vân cảm thấy chính mình vẫn là ở võ công phương diện chiếm ưu thế một ít, hắn nghe xong Đường Diệp hỏi phía trước kia mấy cái vấn đề, trong lòng kỳ thật là lo lắng nhất Đường Diệp cũng phải hỏi chính mình một ít thiên kỳ bách quái vấn đề, bởi vậy, có thể sử dụng nắm tay giải quyết chuyện này, hắn tuyệt đối không nghĩ dùng đầu góc. Đường Diệp gật gật đầu. Thái Vân kích động, tạch một chút xoay người, nhìn về phía Khương Tử Dạ, hỏi một câu, "Ngươi nghe được Đường Diệp cô nương nói sao?" Khương Tử Dạ gật gật đầu, nhàn nhạt từ một tiếng, đứng lên đi hướng một bên đất trống. Thái Vân cũng có chút kích động đi qua. Hai người tương đối chạm hảo sau, cùng nhau ở vãn tay háo. Thân hữu đoàn đường tuấn cùng đường kiệt hai cái kích động nhanh chóng đứng lên, chạy tới, ly hai người không xa, đứng xem náo nhiệt. Mặt sau thân hữu đoàn mọi người cũng đều kích động đều từ trên chiếu đứng lên, đem hai người vây quanh ở trung gian xem náo nhiệt. Đường Diệp vừa thấy, chỉ có chính mình một người ngồi, bất đắc dĩ cũng đứng lên, đi đến đường tuấn cùng đường kiệt bên người, bảo hộ các nàng. Đồng thời Thiên Vũ cùng Liễu Dực cũng lặng lẽ đến gần rồi đừng Diệp, nghĩ một hồi vạn nhất bọn họ đánh lợi hại, hai người bọn họ là phải bảo vệ đại tẩu. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cũng không khỏi có chút khẩn trương đứng ở một bên nhìn, hai người bọn họ kỳ thật là có chút lo lắng Khương Tử Dạ, rốt cuộc, hắn chân cẳng không nhanh nhẹn. Có thể bắt đầu rồi sao? Thái Vân hỏi Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ nhàn nhạt gật gật đầu. Chờ, chờ một chút. Đột nhiên, lại có người hô to một tiếng. Mọi người nhóm đều là sốt cùng nhau không khỏi nhìn về phía ra tiếng đường tuấn đường tuấn đặng đặng đặng chạy đi rồi thời điểm không lớn lại về rồi trong tay lại là cầm hai căn cây xanh chi một người đưa cho một cây kích động nói hai vị ca ca dùng cái này làm bộ đương kiếm được không hành a Khương tử dạ hướng về phía đường tuấn cười cười đây chính là tương lai cậu em vợ tiểu tử này nhưng thật ra cơ linh là cái khả tạo chi tài hai người trong tay cầm mềm gặt nhánh cây lại ở khoa tay muối chân muốn bắt đầu đọ võ hình ảnh này lại thấy thế nào như thế nào có chút quỷ dị. Thiếp chiêu. Thái Vân hô to một tiếng, chắp tay ôm quyền, nhánh cây xuống phía dưới, thi lễ lúc sau bay nhanh dùng nhanh, cây hướng Khương Tử Dạ đâm tới. Người khác nhìn không ra tới, hiểu võ lại là có thể cảm giác được một ít, theo người này tới gần Khương Tử Dạ bên người khi, kia nhánh cây mềm mại nhánh cây, thế nhưng ở chậm rãi biến thẳng, sau đó hô một tiếng, liền hướng về Khương Tử Dạ yết hầu vị trí đâm tới. Khương Tử Dạ những mày, không tồi nha, này thật đúng là cái người biết võ. Bất quá, điểm này công phu, còn không ở hắn trong mắt, bởi vậy, Khương tử dạ vẫn luôn không nhúc đích, liền chờ hắn chiêu số biến lão nhất chiêu chế phục hắn. Nhưng vây xem người không hiểu à, một đám đều thế Khương tử dạ xuất ruột, vẫn là vừa rồi cái kia khen hắn thơ tốt lao thái thái hô to một tiếng, hài tử, chạy nhanh trốn hoa. Khương tử dạ bật cười, nhưng không phân thần, chỉ là ở hắn cảnh liêu tới rồi chính mình hết hầu chỗ, thân ảnh vừa động, người đã biến mất ở tại chỗ, mà kia thái vân trên cổ. Lúc này lại chỉ vào một cây mềm vặt nhánh cây. Mọi người cho rằng chính mình hoa mắt, không cấm xoa xoa đôi mắt, lại cẩn thận vừa thấy, tình huống vẫn là vừa rồi như vậy, kia quẻ chân tiểu tử, đang dùng nhánh cây chỉ vào thái vân cổ. Sao có thể? Mọi người đều là một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Đường diệp lại là thấy rõ, tiểu tử này, quả nhiên lợi hại, kia thân pháp, thế nhưng nhanh như vậy. Thái vân có chút há hốc mồm nhìn trước mắt chính nhàn nhạt nhìn chính mình khương tử dạ, trong lúc nhất thời, môi run run. Nói không ra lời. Nhất chiêu, chính mình thế nhưng bị người này nhất chiêu chế trụ. Hắn đến tuột cùng là ai? nay công phu, như thế nào sẽ như thế nào lợi hại? Chịu thua sao? Khương tử dạ nhàn nhạt hỏi một câu. Thái Vân cảm thấy vừa rồi nhất định là chính mình động tác chậm, hắn tưởng thử lại một lần. Khương tử dạ cạch một chút thu hồi nhanh cây, lui ra phía sau, lại đứng ở tại chỗ, nhìn hắn. Xem chiêu. Thái Vân, lúc này giống lớn một tiếng, đồng thời dùng ra toàn lực nhằm phía Khương tử dạ. Chỉ là, ngay sau đó, trước mắt người lại không thấy, hắn ám đạo một tiếng không tốt, muốn xoay người, đã không còn kịp rồi, hắn sau eo chỗ, đang bị một cây nhánh cây đỉnh. Mà lúc này, đối phương nhánh cây là trái lại cầm, hắn tay cầm mềm tiêm kia một đầu, thô kia một bên chính đỉnh hắn eo, kia nhánh cây như cũ ngạnh giống một phen kiếm, hắn cảm giác cũng thật là một phen kiếm chỉ chính mình. Lúc này, Thái Vân rốt cuộc biết chính mình cùng đối phương trên lệnh, lúc này, hắn cam bái hạ phong. Thái Mỗ tự nhận không bằng công tử Cáo tử. Hướng về phía Khương Tử Dạ vừa chắp tay, người này nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, xoay người đi hướng tộc trưởng Đường Có Phúc, phúc bá, là ta không bằng nhân gia, ta đây đi trước." Tộc trưởng gật gật đầu, "Làm con của hắn đi đưa này tiểu tử Thái Vân." Đường thường Minh hướng về phía Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị chắp tay thi lễ sau, lại hướng vài vị trưởng bối cáo từ sau, mới cười ha hả nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, "Bồi Thái Vân rời đi." Khương Tử Dạ yên lặng nhặt lên Thái Vân ném xuống đất nhếng cây, lại cùng nhau giao cho Đường Tuấn. Đi loại ở ven đường đi. Là, Cà ca ca. Ca ca, ngươi thật là lợi hại nha, ngươi sẽ trở thành ta tỷ phu sao? Đường Tuấn chờ mong hỏi. chương 106-106, đường Diệp cuối cùng một vấn đề, canh ba. Khương tử dạ cười cười, nhìn về phía đường Diệp, nhẹ giọng nói, này phải hỏi tỷ tỷ ngươi. Hư, Tuấn Nhi, đừng nói chuyện lung tung. Nhị thẩm với thị xấu hổ hướng về phía mọi người cười, chạy nhanh ngăn lại nhà mình nhi tử. Đường Tuấn mang theo đường kiệt. Hai anh em đi bên đường trồng cây chi đi. Khương tử dạ xoay người, nhìn về phía đường Diệp, không ra tiếng, chờ nàng nói chuyện. Mọi người cũng đều nhìn về phía đường Diệp. Lá cây, ngươi ý từ đâu? Đường Thanh Hà lúc này cũng ra tiếng. Từ từ, từ từ, ta trước nói hai câu. Khương gia thôn lão thôn trưởng Khương Hồng Hải lúc này đứng lên, quyết định giúp Khương tử dạ một phen. Khương tử dạ yên lặng nhìn lão thôn trưởng, không biết hắn muốn nói cái gì. Hải gia ra, ra mời nói. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Kỳ thật đi, chúng ta còn có thể sớm một chút tới, chính là bởi vì nửa đêm sau khi trở về, đi trưng cầu nhà hắn kia một mạch mấy cái lao gia tử đồng ý, không nghĩ về sau bọn họ có cái gì câu oán hận, hướng về phía ngươi tới. Kia mấy cái lao nhân, có chút người bảo thủ, liền lo lắng nhiều một hồi, mới đưa đến chúng ta tới chậm chút. Cái này cũng không phải là bởi vì nửa đêm không coi trọng lá cây cô nương, hy vọng ngươi trong lòng muốn minh bạch điểm này. Ân Đường Diệp nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện thứ hai. Chính là nửa đêm tới cậu ta bồi hắn tới nhà ngươi ứng thân khi, ta từng hỏi qua hắn một vấn đề, ngươi vì cái gì muốn làm đường ra thượng môn nữ thế hắn nói cho ta nói, đường diệp mẫu thân làm đồ ăn, có con mẹ nó đổ ăn hương vị. Hảo, ta muốn nói, liền này hai việc, hy vọng lá cây cô nương có thể hảo hảo suy xét lập tức đêm, đứa nhỏ này hiện giờ lẻ loi một mình, cũng không có thân nhân, nếu có thể tới nhà các ngươi, trả thù là hắn có cái ra. Về sau hai người các ngươi nếu sinh nhi tử nhiều có một cái kế thừa hắn dòng họ là được, sinh thiếu, liền tính. Lao thôn trưởng nói xong, mọi người đều là cười hắc hắc, đường Diệp cùng Khương Tử dạ lại là nháy mắt mặt đỏ. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị lại là nghe được cái kia điểm thứ hai khi, trong lòng bị xúc động, hai người cùng nhau nhìn Khương Tử dạ, trong lòng có một tia thương tiếc. Đường Đại Mau cùng Hứa Thị lúc này nhìn Khương Tử dạ, trong lòng thập phần dối rắm bọn họ là lại hy vọng, lại không hy vọng. Đường Diệp nhìn nhìn chính mình cha mẹ, lại nhìn nhìn đường Đại Mau cùng hứa thị Cuối cùng nhìn về phía hứa thị mặt sau ngồi đường linh. Đường linh hướng về phía nàng cười cười. Nhìn người nhà kia quan tâm ánh mắt, đường diệp trong lòng đột nhiên cảm thấy, lưu lại khương tử dạ cũng không tồi. Một cái, hắn có xe ngựa, hắn thành người trong nhà sau, xe ngựa cũng thành nhà mình, về sau cấp cha đưa hóa cũng phương tiện. Hai, hắn không có cha mẹ, hắn khẳng định sẽ đem chính mình cha mẹ trở thành thân cha mẹ hiếu thuận. Ba cái, hai người bọn họ cũng không phải không quen biết người, ít nhất là bằng hữu, cứ như vậy. Về sau thành phu thê, có một số việc cũng hảo thương lượng, ít nhất chính mình hiểu biết hắn tính tình, hắn cũng hiểu biết chính mình tính tình. Bốn cái, cái kia hồng nhạt đường hộ cũng không cần hướng người khác giải thích. Nghĩ như vậy một chuyến, Đường Diệp tức khắc cảm thấy không tồi, tình không ý chuyện, quan trọng là nàng nháy mắt cảm thấy không có bất luận cái gì áp lực. Cuối cùng, Đường Diệp hạ quyết tâm, nhìn về phía Khương Tử Dạ, ngươi thật là muốn làm nhà ta thượng môn nữ tế, mà không phải tới đùa giỡn. Đúng vậy, từ lần trước giúp ngươi ra đưa Hoa sau, ta cảm nhận được nhà ngươi loại này ấm áp bầu không khí, rất là thích. vừa lúc nghe được ngươi tưởng chiêu tế, ta liền nghĩ hôm nay cũng tới thử xem, cho nên vừa rồi mới đi trước xin chỉ thị hảo tộc trưởng cùng vài vị thuốc bá ra ra. Khương Tiểu Gia lúc này soát tồn tại cảm gật đầu một cái, đúng vậy, Đường Diệp cô nương, chỉ cần nhà ngươi có thể đối xử tử tế chúng ta nửa đêm, chúng ta đều đồng ý. hy vọng hắn cũng có thể hưởng thụ một chút người một nhà ở bên nhau ăn cơm nói chuyện phía vui sướng. Đường Diệp nhìn Khương Tiểu Gia liếc mắt một cái. Cuối cùng hướng về phía Khương tử dạ gật đầu, hành đi, chỉ cần ngươi có thể cùng ta cùng nhau hiếu kính ta ông bà cha mẹ, ta có thể lưu lại ngươi, nhưng là, ngươi còn cần trả lời ta cuối cùng một vấn đề. Cuối cùng này một câu, đường diệp nói đặc biệt nghiêm túc. Khương tử dạ nhìn nàng, hai mắt theo nàng lời nói, càng ngày càng nhu hòa, thanh âm nhẹ nhàng lên tiếng, hảo, ngươi hỏi, ngươi thật sự sinh hoạt hàng ngày cũng không có vấn đề gì, không ảnh hưởng bất luận cái gì sự. Đường Diệp đặc biệt ở hàng ngày cùng bất luận cái gì sự hai cái từ thượng, âm cắn đặc biệt trọng. Khương tử dạ sử suốt, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên, biết nàng muốn hỏi cái gì, nha đầu này, ngày ấy, chính mình chính là thuận miệng vừa hỏi, hay là, nàng còn cho rằng chính mình thật sự không thể làm nam nhân. Nha đầu này, từng ngày, trong đầu suy nghĩ cái gì. Mọi người cũng là kinh ngạc, Đường Diệp hỏi hắn vấn đề này, giống như cùng người khác vấn đề không lớn giống nhau. Đường Diệp lại là không cười, cũng không mặt mũi hồng chỉ là chấp nhất đang chờ hắn trả lời, khương tử dạ cắn cắn răng hàm sau hàm răng mới nhẹ giọng trả lời một câu, ừ, đều không ảnh hưởng, ngươi yên tâm, sinh hải tử cũng không thành vấn đề. phút đường diệp bị hắn này cuối cùng một câu chọc cười, sắc mặt nhưng thật ra hơi hơi đỏ hồng, nghe được hắn nghe ra trong lời nói của mình ý tứ, đường diệp trong lòng ấm áp, người này thật sự chính là như vậy cùng chính mình có ăn ý. đường diệp quay đầu nhìn về phía đường thanh hà cùng bạch thị nhẹ giọng nói, cha, nương. Vậy Khương Tử Dạ đi, có thể chứ? Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị có chút kích động, cùng nhau nhìn về phía Khương Tử Dạ, Khương Tử Dạ cũng chính chờ mong nhìn bọn họ. Hảo, chỉ cần ngươi thích liền hảo. Nửa đêm là cái hảo hài tử, cũng là cái đáng thương hài tử. Về sau tới nhà của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ trở thành chính mình hài tử giống nhau đối đãi tuyệt không sao đãi Cha, nương, các ngươi nói đi. Cuối cùng một câu, Đường Thanh Hà là hỏi hướng về phía đường Đại mao cùng Hứa Thị. Nhị Lao tuy rằng có điểm ghét bỏ Khương Tử Dạ quẹt chân, nhưng đây là nhà mình cháu gái chính mình tuyển ra tới, bọn họ cũng không dám nói cái gì, cùng nhau cười gật gật đầu. Hảo, nửa đêm là cái hảo hài tử, về sau chúng ta cũng liền nhiều một cái tôn tử giống nhau. Cảm ơn ba phụ bà mẫu, cảm ơn gia gia nãi nãi. Khương Tử Dạ trên mặt tức khắc lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cung cung kính kính cấp bốn vị trưởng bối không lưng một lần. Thì Phu Hảo, Đường Tuấn trước chạy tới Khương Tử Dạ bên người ngoan ngoãn kêu cái tỷ phu. Đường Linh cùng Đường Kiệt cũng chạy nhanh vọt lại đây, kêu tỷ phu. Mặt sau Đường Hồng, Đường Thụy mấy cái cũng vọt lại đây. Tức khắc, Khương Tử Dạ bị một đám củ cải nhỏ vây quanh. Nhìn này đó đáng yêu bọn nhỏ, nghe bọn họ kêu tỷ phu, trên mặt hắn tươi cười càng thêm sáng lạ. Đầu bọn họ vài câu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng Đường Diệp nhìn lại. Trên mặt là một mặt ôn nhu tươi cười. Đường Diệp cũng nhìn hắn, hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Khương Tử Dạ cười càng là giống một đóa hoa dường như, Đường Diệp nhìn cũng càng thêm cảnh đẹp ý vui. Không khỏi, lại nhìn nhiều hắn vài lần. Thiên vũ cùng Liễu rực hai cái ở một bên, nhìn bị hạnh phúc vây quanh lão đại, hâm mộ không thôi, đồng thời cũng rất là vì lão đại cao hứng. Trong khoảng thời gian này, lão đại trả ra cuối cùng là không có bổng phí, hắn cuối cùng là được đến đại tẩu tiếp nhận, thật tốt. Hai người túi lầu gian, mới nhớ tới trên tay còn ôm lão đại đồ vật, chạy nhanh hướng Khương Tử Dạ bên này. Chủ tử, người đồ vật. Khương Tử Dạ ngẩng đầu lên, nhìn đến kia cái dương mới nhớ tới chính mình còn mang theo hai hộp đồ vật, tính toán cấp đường ra người. chương 107-107, đêm đại đưa tức phụ một hộp hạt đậu vàng, canh bốn. Khương Hồng Hải thấy sự thành, cao hứng không thôi, đứng lên, đang muốn nói chuyện, đường thị tộc trưởng đường có phúc cũng đứng lên, nói, thanh hạ à, việc này nếu định ra, vậy thừa dịp hôm nay ngày lành, về phòng quá một chút hai đứa nhỏ sinh thần bắt tự, ngươi ngày mai có rảnh đi tìm người hợp nhất hạ, hảo cho bọn hắn định thành thân nhật tử đi. Nửa đêm kia hải tử cũng một người ở bên ngoài quá, ăn không ngon ngủ không tốt, không bằng làm hắn sớm một chút vào cửa. Khương thị tộc trưởng vừa nghe, ha hả cười, hảo, chúng ta cũng đang có ý này. Vài vị trưởng bối xoay người về phòng nói chuyện chính sự đi. Trong viện xem náo nhiệt mọi người lúc này thỉnh thoảng chúc mừng đường diệp, cũng có khen Khương tử dạ lớn lên đẹp, cũng có khen hắn tự viết đẹp. Tông thẩm cùng tam mãi mãi nhị cô bà cũng không đi đâu, đều ở yên lặng nhìn đường diệp cùng Khương tử dạ thỉnh thoảng cười khẽ thấp giọng nói chuyện bộ dáng Không thể không nói, như vậy hai người, mới là tuyệt phối Mặt khác mấy cái nam tử cũng không đi, liền như vậy yên lặng nhìn, trong lòng có chút ế ẩm. Lúc này, đại gia cũng đều biết này tiểu tử là ai, thế nhưng là cách vách thôn cái kia cô tiểu tử. Ai cũng chưa nghĩ đến, kia tử nhỏ không có cha mẹ hài tử, cuối cùng có thể trở thành đường diệp hôn phu. Khương tử dạ từ thiên vũ trong tay tiếp nhận cái kia hộp đưa cho đường diệp, cấp, đây là lúc ta tới cấp các đệ đệ muội muội mang một chút tiểu lễ vật ngươi cho bọn hắn phân đi a, ngươi còn mang theo lễ vật." Đường Diệp tiếp nhận, kinh ngạc nhìn hắn một cái. "Ân, Thành, bọn họ cũng liền thành ta các đệ đệ muội muội, hẳn là cấp lễ vật." "Thành không được, coi như là nhận cái làm đệ đệ muội muội là được, càng nên cấp." Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói. Đường Diệp yên lặng nhìn hắn một cái, trong lòng nói thầm một câu ngốc tử. Khương Tử Dạ đứng ở bên người nàng, lúc này cảm thấy chính mình là như vậy hạnh phúc, hắn lúc này, việc muốn làm nhất chính là nhẹ nhàng ôm một chút Đường Diệp, cảm tạ nàng tiếp nhận chính mình. Chính là, nơi này đại gia đại nương nhóm quá nhiều, sợ bọn họ sẽ cho đường diệp chuyển ra không tốt thanh danh. Đường diệp nhẹ nhàng mở ra hộp, đương nhìn đến bên trong tràn đầy một hộp, đều là tiểu hạt đậu vàng khi, sửng sốt tạch một chút ngẩn đầu xem hắn. Ngươi nên rồi, như vậy quý trọng đồ vật ngươi như thế nào sẽ mang đến nhiều như vậy, là mượn vẫn là. Nàng câu nói kế tiếp chạy nhanh dừng miệng, nàng đột nhiên nhớ tới Khương Tử Dạ lúc này xem như chính mình nam nhân, nàng lúc này nói hắn không tốt lời nói, thực dễ dàng chuyển ra đi. Tiên tâm đi, ta lần này đi ra ngoài khi trở về trên đường, đụng tới một đám đại vàng thương đội, bọn họ gặp gỡ thổ phỉ, ta giúp bọn hắn đuổi đi thổ phỉ, đây là bọn họ cảm tạ ta đổ vật Kỳ thật, bọn họ cho ta 10 hộp, ta lúc này mới chỉ mang đến một hộp, mặt khác 9 hộp đều là của ngươi, cho ngươi lưu trữ đâu. Đường Diệp vừa nghe lời này, tức khắc trận tròn đôi mắt, gì? Ngắm lại kia 9 hộp, nhìn nhìn lại này một hộp, đường Diệp tức khắc cảm thấy không đau lòng, từ bên trong cầm 3 viên đệ hướng về phía đường Tuấn Nhi, ngươi tỷ phu cho ngươi lễ gặp mặt. A, cảm ơn tỷ phu, đây là cái gì? Là đường đậu đậu sao? Có thể ăn sao? Đại tỷ, Đường Tuấn bọn họ chưa thấy qua kim đậu đậu, còn tưởng rằng là ăn. Đường Diệp chạy nhanh ngăn cản, "Không thể, này không phải ăn, đây là kim đậu đậu, cho các ngươi nương, làm cho bọn họ cho các ngươi bảo quản lên, về sau có thể cưới vợ dùng." "A, kim đậu đậu." "Nương, là kim đậu đậu." Đường Tuấn vừa nghe, nắm tay tức khắc nắm gắt gao chạy hướng về phía mẹ hắn, tiêu nói, đường diệp muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi, tức khắc liền thấy vừa rồi trên chiếu ngồi những cái đó đại gia đại nương nhóm cùng thím các thúc thúc cũng đều kinh ngạc nhìn lại đây, đường diệp trong lòng thở dài một tiếng, có câu nói kêu tải không ngoài lộ, cái này những người này đều đã biết, Túi đầu nhìn đến đường kiệt chờ mong ánh mắt, đường diệp cũng không nói cái gì nữa, cấp đường kiệt cũng đến ba viên, tiếp theo là đường hồng, đường thụy, đường lan cùng đường nguyên, cuối cùng đường diệp cũng cho đường linh ba viên lại thấp giọng nói, trước cho ngươi ba viên, chờ khi không coi ai, tỷ tỷ buổi tối lại cho ngươi. Đường Linh cười hắc hắc, hiểu chuyện gật đầu, cảm ơn tỷ tỷ. cấp xong nhà mình đệ muội nhóm, Đường Diệp nhìn về phía những cái đó thím nhóm kia hâm mộ ánh mắt, nhìn về phía Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ minh bạch nàng ý tứ, gật gật đầu, để sát vào nàng, thấp giọng nói, cấp đi, một người một viên, không cần nhiều, như vậy chúng ta cũng coi như là phân ra trong ngoài nằm nhẹ. Đường Diệp gật đầu, đem hộp đưa cho Khương Tử Dạ. Chỉ là từ bên trong bắt một phen cầm ở trong tay, đi hướng đám kia người, hôm nay làm ông bà thím nhóm xem đường Diệp chê cười, thật sự là nhà ta tình huống đặc thù, ta mới ra này hạ sách, cũng may cuối cùng chiêu hạ một cái. Đây là hắn lần này ra cửa khi nhặt được một hộp hạt đậu vàng, hôm nay mang đến cho ta làm xính lễ. Đại gia làm bạn lá cây một buổi trưa cũng vất vả, một người đưa một viên hạt đậu vàng, cảm tạ đại gia ngày thường đối chúng ta người một nhà chiêu cố, về sau nửa đêm vào cửa sau, cũng chính là nhà của chúng ta người. Cũng hy vọng đại gia có thể đem hắn cùng chúng ta giống nhau đối đãi. Chờ ta hai bái đường khi, còn hy vọng mọi người đều tới phủng cái chàng Hành à, nay tiểu tử là cái tốt, lá cây hảo phu mệnh, về sau hai vợ chồng hảo hảo sinh hoạt a. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta nhớ kỹ, cảm ơn lá cây. Những người này một người lánh một viên hạt đậu vàng, vui vui vẻ vẻ khen đường diệp cùng Khương Tử dạ một câu, xoay người khoái hoạt vui sướng đi rồi. Hôm nay này náo nhiệt xem giá trị a. Ngay cả tống bà tử cùng tam mãi mãi nhị cô bà cũng cho, đường diệp chỉ là chưa cho kia năm cái nam nhân. Khương tử dạ nhìn đến, khoe miệng nhẹ quang khởi, cười. Nhà mình lá cây tính tình này, quá thích. Chờ bạch thị nghe tin từ trong phòng ra tới khi, đường diệp đã cấp những người đó phát song, về tới khương tử dạ bên người, khương tử dạ chính đem hộp gỗ đệ hướng về phía đường diệp. Lá cây, sao lại thế này, ngươi tam thẩm nói ngươi cho mọi người phát kim đầu. Đường diệp cười cười, ân, nửa đêm mang đến. Nói cảm tạ đại gia hôm nay tới cổ động, một người cho một viên. Nương, dư lại này hơn phân nửa hộ, ngài thu hảo, lưu trữ về sau quá hạn ăn tiết đánh thưởng bọn nhỏ đi. Bạch thị kết quả, mở ra vừa thấy, trận tròn mắt, nhiều như vậy. Nửa đêm, này như thế nào cấp nhiều như vậy? Bạch thị có chút không thể tin được. Ta một người, cũng không dùng được, liền vẫn luôn phóng, là trước đây ta cứu một đội đãi vàng thường đội cấp, hôm nay lại đây, liền nghị cấp la cây mang lại đây. Khương tử Dạng ngoan, ngoan nói Ngươi này, ngươi này thật đúng là, này cũng quá quý trọng, này cũng đáng không ít tiền đi. Bá mẫu, đồ vật lại đáng giá, cũng mua không tới người một nhà ấm áp nhật tử. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Bạch thị sử sốt, ngay sau đó cười khẽ một chút, gật gật đầu, thu lên. Hảo, ta đã biết, làm khó ngươi đứa nhỏ này, đi thôi, vào nhà, bọn họ đang thương lượng hai ngươi sự tình đầu. Hảo Khương tử dạ quay đầu lại nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, chờ nàng trước vào nhà. Đường Diệp quay đầu lại nhìn Thiên Vũ cùng Liêu Dực liếc mắt một cái, tới gần hắn, thấp giọng hỏi nói, đó là Thiên Vũ. Khương Tử Dạ lúc này tâm tình hào đâu, gật gật đầu, ừ một tiếng. Liễu Dực thấy bọn họ muốn vào phòng, cũng cơ linh đem chính mình trên tay hộp đưa cho Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ tiếp nhận, quay đầu lại đối hai người bọn họ nói, hai người đi trước uống điểm nước trà nghỉ ngơi một hồi, ta đi trước thương lượng sự tình. Là, chủ tử. Đường Diệp quay đầu lại nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái, không nói chuyện. Quay đầu lại đi theo Bạch Thị vào nhà đi, mặt sau Khương Tử dạ cơ linh theo đi vào. chương 108-108, nhà ta về sau ngươi đứng ra, canh năm. Phòng trong, Khương Hồng Hải đã đem Khương Tử dạ sinh thần bát tự viết cho đường Thanh Hà. Đường Thanh Hà ghi nhớ, giao cho Bạch Thị, ngươi trước phóng hảo, ta ngày mai đi chấn trên tìm người hợp nhất hạ. Bạch Thị gật đầu, đem kia trương viết hảo đường Diệp cùng Khương Tử dạ sinh thần bát tự hồng giấy thu lên. Bạch Thị đi ra ngoài một chuyến, tiến vào khi mang vào được đường Diệp cùng Khương tử dạ, vài vị trưởng bối nhìn hai người, ánh mắt kia đều là vừa lòng cười, còn đừng nói, này hai đứa nhỏ rất xứng đôi, dung nhăn đều là tuyệt sắc, có thể nghĩ đến, về sau, bọn họ hài tử sẽ cỡ nào xuất sắc. Nửa đêm, tới, ngồi, về sau nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi ở bên ngoài một người quá không có phương tiện nói, gần nhất mấy ngày liền dọn lại đây trụ đi, tây phòng vài gian phòng đều có thể trụ người, một hồi làm lá cây cho ngươi thu thập một gian ra tới. Đỡ phải ngươi một người ở bên ngoài ăn cơm cũng bữa đói bữa no. Đường Thanh Hà cười ha hả đối Khương Tử Dạ nói. Là, cảm ơn bá phụ. Khương Tử Dạ ngoan ngoãn gật đầu, lanh lẹ lên tiếng. Đúng rồi, a dạ, bên ngoài cái kia tiểu tử, là cái gì của ngươi người, chúng ta hay không cũng yêu cầu vì bọn họ an bài chỗ ở đâu. Bạch Thị tò mò hỏi. Liễu nhị, nàng là nhận thức. Không cần, bá mẫu, hắn là bằng hữu của ta, hôm nay là chuyên môn tới giúp ta, ta ở chấn trên khi. Chính là trụ trong nhà hắn, chờ chúng ta bên này sự xong xuôi, hắn liền phải trở về trấn thượng. Đến nỗi liễu nhị, hắn cũng muốn đi rồi, nhà hắn có việc, ta đem bán mình khế còn cho hắn. Bên ngoài thiên vũ cùng liễu dực đương nhiên là có thể nghe được trong phòng nói, lúc này, nghe được lao đại này vô tình nói, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng chịu chịu, liền chưa thấy qua giống nhà mình lao đại như vậy vô tình nam nhân, dùng xong liền đáng người. hừ, nga, thì ra là thế, vậy được rồi. Ngươi đã là trụ nhân ra trong nhà, vậy ngày mai đi, ta vừa lúc đi chốn trên, đi theo ngươi đi đem ngươi đổ vật chuyển đến, ngày mai ngươi liền trước trụ lại đây đi, trở thành thân nhật tử định rồi, trực tiếp cho các ngươi bái đường là được. Ta sở hữu ra sản liền này đó, ta đã mang đến. Khương tử dạ vừa nghe đường thanh hà nói, chạy nhanh đem trong tay hộp đệ ra tới. Ngươi, liền như vậy điểm đồ vật. Bạch thị thương tiếc nhìn thoáng qua Khương tử dạ ôm trường điều hộp nhẹ giọng nói. ân, ta cũng không có gì đồ vật. Khương gia thôn phòng ở cũng mau sụp trụ người tàn tật, đệm chăn những cái đó, liền ở nơi đó phóng, khắc cũng không gì, đáng giá liền này đó. Vậy ngươi trực tiếp cấp lá cây đi, làm nàng giúp ngươi bảo quản, về sau các ngươi phu thê ở bên nhau, hảo hảo quá tiểu tử. Ân, cảm ơn ba mẫu. Khương tử dạ này một tiếng ứng đặc biệt vang dội, sau đó, hắn xoay người, đem hộp tạch một chút để hướng về phía đường diệp, cấp, lá cây, về sau ta đổ vật chính là của ngươi, về sau nhà của chúng ta ngươi quảng ra. Ta kiếm trở về tiền, cũng đều giao cho ngươi bảo quản. Đường Diệp bị hắn nói mặt đỏ hồng, nhưng thật ra cũng hào phong tiếp, nhẹ nhàng ngử một tiếng. Đem hắn hụt ôm vào trong ngực, Đường Diệp mới cảm thấy có chút trọng, nhẹ dọng hỏi, đây là chút cái gì a? Chính là một ít ta cảm thấy quý trọng, cùng hai chương mười lượng bạc ngân phiếu. Khương tử dạ mặt không đỏ tim không đập nói. Nga Đường Diệp lên tiếng, hai mươi lượng bạc ngân phiếu thực nhẹ, xem ra, hắn theo như lời quý trọng đổ vật hẳn là cục đá vật Được rồi, sự tình chính là này vài món sự, lá cây ngươi trước dây lưng đem cho hắn tuyển gian nhà ở đi thôi, chúng ta lại nghỉ ngơi một hồi, một hồi cha đi theo nửa đêm đi tranh khương gia thôn, cảm tạ một chút bên kia các trưởng bối, đem chúng ta kế hoạch cấp đổ vật cũng đưa qua đi. Chờ các ngươi thành thân khi, hai người các ngươi cũng đi cấp nửa đêm cha mẹ cùng ông bà trước mộ bài kiến một chút. Đường thanh hà lúc này có con rể, cảm giác sống lưng đều ngạnh, sự tình cũng từng cái an bài thực thỏa đáng, sợ ở lễ nghi thượng có cái gì không chu toàn, sai đãi cái này con rể. Liền hướng về phía cái này con rể như vậy tôn kinh chính mình nữ nhi, còn đem hắn kiếm bạc lấy tới cấp lá cây, hắn liền đối cái này con rể xem trọng ba phần. La, cha, tộc trưởng, hải ra ra, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta dây lưng đem đi xem. Đường Diệp ôm hộp gô đứng lên, nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, hướng ra phía ngoài đi đến. Khương Tử Dạ cũng hướng về phòng trong các trưởng bối cáo tử, đi theo đường Diệp rời đi. Chờ hai người bọn họ sau khi rời khỏi đây, Khương Hồng Hải nhìn đóng lại môn thở dài một tiếng, kỳ thật, nửa đêm đứa nhỏ này, trước kia là không quẻ, chính là lưu lạc ở trên giang hồ khi, theo một cái thực Hung sư phó, học võ công khi, ngã xuống tật xấu. Kỳ thật, nhìn kỹ, hán quẻ cũng không rõ ràng, so năm trước trở về khi đó hảo rất nhiều, nghĩ đến lại quá mấy năm, không chuẩn liền không quẻ. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị gật gật đầu, ân, cái này chúng ta biết, kia hài tử lần trước giúp đỡ chúng ta đưa hóa. Ở chỗ này ăn qua một lần cơm, nói qua một lần. Không có việc gì, chỉ cần không ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày, không quan hệ, xem người, còn chủ yếu là xem tính tình. Khương Hồng Hải nghe đường thanh hà này lời nói, cùng Khương cửu ra nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm khái nói, bọn họ hai vợ chồng là thiện lương, lá cây cũng là cái thiện lương hải tử, nửa đêm về sau nha xem như có phúc phần Khương cửu ra nhận đồng gật đầu. Đường Diệp mang theo Khương tử dạ ra nhà chính phòng sau, xoay người hướng chính mình phòng trong sau quay đầu lại nhìn Khương tử dạ liếc mắt một cái, tiến bảo, có việc hỏi ngươi. Khương tử dạ gật đầu, yên lặng đuổi kịp, trong lòng biết, lá cây muốn cùng hắn tính sổ. Hôm nay việc này, hắn vẫn luôn gặp nàng, chính là vì hôm nay có thể xuất kỳ bất ý, ở những người khác trước mặt biểu hiện không giống người thường, có thể được đến đường ra các trưởng bối tán thành. Hôm qua cùng hôm nay, hắn còn thấy đường Diệp rất nhiều lần, cũng chưa cho nàng để lộ một chút việc này, hắn kỳ thật, trong lòng là có chút áy náy, nhưng vì không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn là kiên quyết không tính toán trước tiên nói cho nàng. Thiên Vũ cùng Liễu Dực trộn quay đầu lại nhìn hai người trở về mặt khác một gian nhà ở, trộn cười một chút. Thiên Vũ thấp giọng nói: Ta dám đánh đố, Lão đại này khẳng định là lần đầu tiên tiến đại tẩu khuê phòng. Nghe được lời này, Liễu Dực đột nhiên một đốn, nhớ tới một sự kiện tới, đại tẩu khuê phòng, Lão đại còn trước nay chưa đi đến quá, mà chính mình lại trộn vào một lần. Nghĩ đến này, hắn chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, minh tư khổ tưởng. Nhìn xem chính mình có hay không đem chuyện này nói cho lão đại. Cuối cùng, hắn một bộ mau khóc biểu tình nhìn về phía Thiên Vũ, thấp giọng nói, "A Vũ, ta muốn xong rồi, đại tẩu khuê phòng, lão đại còn không có từng vào, ta lại đi vào một lần. Ngươi nói, ta có thể hay không bị lão đại lột da rút gân phát tuyệt sát lệnh?" Thiên Vũ sửng sốt, "Ngươi như thế nào sẽ đi vào?" Liêu Dực liền lặng lẽ đem lần đó sự tình nói một chút. Thiên Vũ thở dài, "Vậy ngươi đừng nói cho hắn là được." Liêu dực lúc này là thật sự muốn khóc, nhưng ta miệng tiện, vẫn là chính miệng nói cho hắn. Người nói lao đại này sẽ, có thể hay không nhớ tới chuyện đó tới. Thiên vũ đồng tình nhìn hắn một cái, khẳng định sẽ. Liêu dực thông một tiếng ghé vào trên bàn, thấp thấp kêu rên, xong rồi, đêm nay ta lại đừng nghĩ ngủ. Thiên vũ nhìn đóng cửa lại đường diệp nhà ở liếc mắt một cái, nhưng thật ra cười khẽ một chút, hắn cảm thấy, cũng không nhất định, có lẽ lao đại đêm nay tâm tình đại hảo đâu. Chương 109, 109, Cầm bó lớn tiền làm thượng môn nữ tế ngốc tử, canh một. Đường Diệp phòng trong. Đường Diệp đem vẫn luôn ôm hộp đặt ở chính mình trên bàn, quay đầu lại trường hướng về phía Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ cười khẽ một chút, vươn chính mình đôi tay, lòng bàn tay triều thượng, ngoan ngoan rơi đến Đường Diệp trước mặt, thực xin lỗi, lá cây, ta không phải không nghĩ trước tiên nói cho người ta ý tưởng, chỉ là ta sợ ta nói, ngay cả tới tranh thủ một chút cơ hội cũng không có. Vì cái gì? Đường Diệp lạnh giọng hỏi. Ta sợ ngươi sẽ khi ta ở nói giỡn, sau đó lại nói giỡn gian cự tuyệt ta. Khương tử dạ đến gần đường Diệp một bước, nhẹ giọng nói. Đường Diệp nghĩ nghĩ, giống như, thật là có cái kia khả năng. Ngươi làm nhà ta thượng môn nữ tế, thật sự chỉ là thích ăn ta nương làm cơm. Đường Diệp đi môi, hỏi. Không biết như thế nào, hỏi ra lời này, nàng trong lòng giàu dĩ. A. Khương tử dạ bị nàng lời này hỏi sừng suốt, đã suy nghĩ cẩn thận là tộc trưởng câu nói kia lầm đạo lá cây sau. Hắn dở khóc dở cười. Đương nhiên không phải, ta sở dĩ làm nhà ngươi thượng môn nữ tế, là vì ngươi, ngươi cảm thấy ta là cái loại này vì một bữa cơm đem chính mình bán người sao. Hắn lòng bàn tay như cũ hướng về phía trước, đôi tay đồng thời ở đường diệp trước mặt rối, nhẹ giọng nói. Nhưng thật ra không giống, nói như vậy, ngươi là vì báo đáp ta khi còn nhỏ giúp quá ngươi ân tình. Đường diệp lại hỏi. Đương nhiên không phải, lá cây, ta làm nhà ngươi thượng môn nữ tế. Chỉ là bởi vì cái kia muốn chiêu tế người là người, nếu đổi thành người khác, ta sẽ không tới. Vì cái gì? Đường Diệp nhìn hắn hai mắt, lại hỏi, lúc này nàng, cố chấp liền muốn nghe đến một đáp án, đến nỗi cái kia đáp án là cái gì, nàng lúc này cũng nói không rõ. Là cây, ngươi sẽ không đến bây giờ còn không biết ta thích ngươi đi. Khương tử dạ để sát vào nàng một ít, nhìn nàng hai mắt, nghiêm túc nói. a, ngươi thích ta. Đường Diệp lời này hỏi ra tới khi, có chút kinh hỉ. Có chút ngượng ngùng, trên mặt là nhu nhu cười, trong lòng tức khắc cảm thấy thông suốt không ít. Nguyên lai, like, chính mình chờ, bất quá là như thế này một đáp án mà thôi. Ân, ta thích ngươi. Bắt đầu thích ngươi, bởi vì ta thích ăn ngươi làm cơm, sau lại càng thêm thích ngươi, là bởi vì thích ngươi thiện lương cùng thông tuệ. Khương tử dạ hai mắt sáng quắc nhìn nàng, ngữ khí ôn nhu nói. Hắc hắc, nguyên lai like là như thế này. Đường Diệp lúc này rốt cuộc nghĩ thông suốt vì cái gì Tiểu Hồng cùng chim chóc nhóm luôn là nói hắn sẽ giấu ở nhà mình ngoài cửa lớn trên cây nhìn lén chính mình. Minh bạch chưa, còn sinh khí sao? Tức giận lời nói, đánh ta vài cái, lòng bàn tay hợp với ta tâm, ngươi hung hăng đánh, muốn dùng cái gì đánh đều có thể. Khương tử dạ nhìn Đường Diệp, ôn nhu nói, lòng bàn tay hợp với tâm. Đường Diệp nhìn hắn lòng bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười, ta không tức giận, vậy ngươi không nói sớm, ngươi nếu là sớm đối ta nói ngươi thích ta ta khẳng định cũng liền không cần lộng lớn như vậy trận trạng, làm hiện tại làng trên xóm dưới đều biết ta chiêu tế sự tình. Nói xong, Đường Diệp điếu môi, lại nhẹ nhàng chừng mắt nhìn hắn một chút, không được, ta phải đánh một chút, ngươi nên phạt, thường xuyên nhìn thấy ta, có chuyện lại không nói. Thở phì phì nói xong, Đường Diệp giơ tay, liền như vậy dùng sức đi đánh hắn lòng bàn tay, đánh một chút, cảm thấy thực đã quyển, lúc này đổi hai tay cùng nhau đánh hắn hai tay tông, đánh vài cái sau, nàng chính mình lại có chút đau lòng, không bỏ được đánh. Cho hắn trà sắt lòng bàn tay, ngây ngốc hỏi câu, có đau hay không? Khương tử dạ nhìn như vậy đáng yêu đường diệp, trong lòng mềm rối tinh rối mù, hắn chậm rãi buộc chặt đôi tay, đem nàng hai tay gắt gao nắm ở lòng bàn tay, một đôi mắt, liền sáng quắc nhìn nàng. Đường diệp có chút ngượng ngùng, chịu một chút, không rút ra, ngẩn đầu xem hắn, liền đối thượng hắn nóng cháy hai trong mắt. Là cây, ta có thể hỏi một chút sao? Ngươi, thích ta sao? Ngươi lưu lại ta, là bởi vì không có lựa chọn khác vẫn là bởi vì ngươi cũng có một chút thích ta hỏi xong lời này, khương tử dạ trong nội tâm một mảnh thấp vọng, nôn nóng chờ nàng trả lời. đường diệp trong lòng cười trộn một chút, đương nhiên là bởi vì ngươi là nhất thích Được. hợp a, ngươi lưu lại, xe ngựa có, hơn nữa, ngươi là phù hợp nhất ta chọn tế điều kiện. nhưng là nàng trực giác, lời này, giờ này khắc này, nàng không thể nói, bằng không nhất định sẽ bị thương hán tâm. nàng hướng về phía khương tử dạ dơ lên một cái tươi đẹp tươi cười, gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Ý nghĩ của ta cùng ngươi giống nhau, ta cũng là thích ngươi. Nhưng là ngươi vẫn luôn chưa nói quá thích ta, ta liền cho rằng ngươi không thích ta, vẫn luôn không xin hỏi ngươi. Lá cây, cảm ơn ngươi, về sau, ta nhất định sẽ đối với ngươi hảo, lại cùng ngươi cùng nhau đối nhà chúng ta mọi người hảo. Khương tử dạ bị đường diệp nói mấy câu nói thật sâu động tình, này một câu, nói chính là đặc biệt phát ra từ phế phủ, lúc sau, hắn có chút kích động, nhẹ nhàng đem đường diệp hùng ở trong ngực ôm một chút, mới bùng ra. Khu Ta nhìn xem ngươi bảo bối có chút gì đi. Đường Diệp bị hắn đột nhiên ôm làm cho mặt đỏ hồng, trong lòng loạn nhảy dựng lên, vì che lấp chính mình xấu hổ cùng Cốt Thái, nàng quay đầu thấy được cái kia hộp gỗ, chạy nhanh nhẹ giọng nói, ngón tay còn hướng tới Dương gỗ chỉ một chút, động tác đặc biệt mất tự nhiên. Khương Tử dạ lúc này chính đắm chìm ở mỹ mỹ hạnh phúc chung, nhìn đến Đường Diệp động tác, mới ho nhẹ một tiếng, gật đầu, cũng đi tới bên cạnh bàn, rồi ra tay, hắn mở ra hộp đẩy cho Đường Diệp. Đường Diệp nhìn một chút, xác thật. Trên cùng, phóng một trương ngân phiếu, cầm lấy này trương, nhìn đến phía dưới còn có một trương, nàng lại cầm lấy tới, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một ít khác bảo bối của hắn, nhưng phía dưới, vẫn là một trương ngân phiếu. Đường Diệp kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi không phải nói chỉ có hai mươi lượng ngân phiếu sao. Này như thế nào nhiều như vậy? Nói chuyện, đường Diệp duỗi tay tiếp tục hướng ra lấy, một sớp, một sớp, nàng thế nhưng cầm bốn lần, mới lấy xong. Bên kia trong phòng như vậy nhiều người, còn có như vậy nhiều lão nhân. Ta sợ ta nói nhiều, đem bọn họ dọa ra cái tốt xấu làm sao bây giờ. 20 lượng, cũng đủ bọn họ nhắc mãi ban ngày. Ngươi lấy ra 20 lượng tới cấp cha mẹ ngươi là được, còn thừa, chính ngươi khóa lên, đây là ta cho ngươi tiền riêng, ngươi tưởng mua cái gì liền mua, lần sau ngươi cũng có thể làm trương bình giúp ngươi hỏi thăm mấy gian cửa hàng mua tới. Khương tử dạ lúc này nhẹ giọng nói, dựa gần đường diệp ngồi ở trên ghế. Này, đây là nhiều ít. Đường diệp lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng, hỏi Một ngàn lượng đi, hình như là. Khương tử dạ lời này, là để sát vào đường diệp bên thai thấp giọng nói. Thanh. Đường diệp một cái kích động, cái chán khai ở cái dương thượng, thật là có cầm bó lớn tiền tới làm thượng môn nữ tế ngốc tử. Ngươi điên rồi, thứ đâu ra nhiều như vậy tiền. Ngươi cho ta nhiều như vậy tiền làm cái gì. Đường diệp để sát vào hắn bên thai gầm nhẹ một tiếng. Về sau ta đều là người của ngươi rồi, tiền của ta tài, còn không phải ngươi sao. Ta không cho ngươi. Chẳng lẽ muốn giao cho người khác? Khương tử dạ một bên đau lòng cho nàng xoa cái chán, một bên nhẹ giọng nói. Đạo lý là như thế này không sai, nhưng ngươi tiền là từ đâu ra? Đường Diệp lúc này có chút lo lắng hắn làm cái gì chuyện xấu. chương 110 110, hắn, hắn như thế nào kêu ta đại tẩu? Canh 2, yên tâm đi, đều là ta hành tẩu giang hồ, đã cứu người sau, nhân ra cấp có tiền ta liền cầm đi mua cửa hàng, sau đó lại kiếm được một ít tiền, cứ như vậy. Mấy năm xuống dưới, ta cũng tích cóc không ít tiền. Lúc này đây, lo lắng hai ta sự thành không được, ta liền nhiều mang theo điểm, tính toán vạn nhất ngươi tuyển người khác, ta lấy tiền tạp cũng muốn tạp chết bọn họ, như vậy liền đến phiên ta. Nói xong, Khương Tử dạ khỏe miệng cong lên, hắc hắc cười một chút. Đường Diệp vô Nữ nhìn hắn, thở dài một tiếng, cuối cùng lại nhìn về phía trong dương phía dưới đồ vật, thấy là mấy cái cái hộp nhỏ, lấy ra tới, mở ra trên cùng một cái. Đây là một đôi long vượng ngọc bội. Là ta đã từng đã cứu một cái điều khắc ngọc thạch lao ra từ cấp, hắn nói cái này, là tốt nhất đế vương ngọc, điều lòng vượng bội nhất thích hợp, chỉ là, này long phượng ngọc bội, chúng ta sợ là đeo không được, cũng chỉ có thể giấu ở cái dương đế, làm đồ gia truyền, trở về sau chúng ta có nhi tử cùng nữ nhi, liền cách truyền một cái. Hảo! Đường Diệp nghe được hắn nói lời này, hoàn toàn không cảm thấy hắn đường đột, nàng cũng là như vậy tưởng. Phía dưới này đó, là cho ông bà cha mẹ bọn họ, ngươi có rảnh cho bọn hắn đi cũng là người khác đưa. Khương Tử dạ nhìn từng cái mặt mấy cái hộp liếc mắt một cái nói, hảo, lần trước ngươi cấp Ra Ra, ta còn không coi cho hắn, vừa lúc lần này cùng nhau cấp đi. Ân, ngươi xem làm. Khương Tử dạ một bộ vạn sự nghe ngươi bộ dáng. Cuối cùng, Đường Diệp xem xong sau lại đem đồ vật cùng ngân phiếu bỏ vào đi, cái hảo dương nhỏ bỏ vào chính mình mép giường đại trong giường, đặt ở nhất phía dưới, cuối cùng đem đại cái dương khóa lại sau, đem chìa khóa treo ở trên cổ, nhét vào trong quần áo. Vô vô ngược chỗ nàng mới hướng về phía Khương tử dạ cười khẽ một chút, đi thôi, chúng ta đi xem ngươi trụ nào gian nhà ở. Khương tử dạ gật gật đầu, thấp giọng nói câu, ly ngươi nhà ở càng gần càng tốt. Khu, vậy trung gian kia gian. Đường Diệp thấp giọng nói, hảo. Khương tử dạ vừa nghe, khoe miệng vỡ ra, cười, nhà mình lá cây thật đúng là đáng yêu. Đường Diệp liền trực tiếp mang theo hắn đi trung gian căn nhà kia, quả nhiên cùng đường Diệp nhà ở, trung gian chỉ cách một đạo hướng hậu viện đi hành lang. Này gian tây phòng có một cái giường đất, bởi vì là tân cái nhà ở, trước kia đã làm phòng cho khách, bên trong nhưng thật ra chỉnh chỉnh tề tề, cũng thực sạch sẽ. Này gian nhà ở không như thế nào chủ người, ngươi nhìn xem được không, hành nói ta liền bắt đầu quét tước. Đường Diệp một bên vãn tay háo một bên nói, hành, liền này gian đi, ta và ngươi cùng nhau thu thập. Khương tử dạ cũng vén tay háo lên, cầm buồn đi ra ngoài múc nước. Thiên vũ cùng liễu rực vừa thấy, chạy nhanh sông tới muốn đi lấy buồn, chủ tử, là múc nước sao. Chúng ta đi à. Không cần, ta muốn cùng lá con cùng nhau thu thập ta về sau trụ nhà ở đúng rồi. Hai người các ngươi đêm nay ở chỗ này trụ vẫn là trở về trấn thượng. Lão đại, ngươi ngày mai còn cần đuổi xe ngựa đi. Chúng ta ngày mai cùng ngươi cùng nhau trở về. Thiên vũ thật cẩn thận hỏi. Hắn còn không có cùng sư pho nói một câu đâu. Khương tử dạ nghĩ nghĩ, hành, vậy lưu lại đi. Hai người các ngươi chính mình đi thu thập tây phòng mặt khác hai gian đi. Cảm ơn lão đại. Hai người thấp giọng lên tiếng. Khương Tử Dạ đánh thủy sau khi trở về, đối đường Diệp nói, "Lạc cây, đêm nay Thiên Vũ cùng Liễu Nhị cũng đến lưu lại một đêm, ngày mai cùng chúng ta cùng nhau trở về trấn thượng." Hành, mặt khác hai dàn tây phòng cũng cùng nhau thu thập một chút. Đường Diệp gật đầu, hướng ra phía ngoài đi đến. Thiên Vũ cùng Liễu Dực liền ở cửa chờ đâu? Nghe được Đường Diệp này sảng khoái đáp ứng thanh, hai cái trên mặt đều là một mặt vui vẻ tươi cười. Đều là không có cha mẹ hài tử, có thể được đến người khác một tiếng tiếp nhận thanh, kia trong nội tâm tức khắc liền cảm giác cấm áp đại tẩu chính chúng ta đi quét tức là được liễu nhị chạy nhanh kêu một tiếng a đường diệp bất thình lình đã bị người kêu một tiếng đại tẩu tức khắc trên mặt đỏ bừng nhiệt lên nàng có chút ngượng ngùng nhìn khương tử dạ liếc mắt một cái hắn hắn như thế nào kêu ta đại tẩu nàng nói chuyện thật là có chút nói lắp không có việc gì ngay thường bọn họ đều là xưng hô ta đại ca bởi vì ta so với bọn hắn đều đại khương tử dạ nhìn liễu dực liếc mắt một cái Nhẹ giọng nói. Nga, kia, kia, tính, ái kêu cái gì kêu gì đi. Đường Diệp lắp bắp lại lần nữa lên tiếng, ngượng ngùng nhìn liễu nhị liếc mắt một cái sau, lại nhìn về phía Thiên Vũ, đối Thiên Vũ nói, Thiên Vũ ngươi là khi nào trở về. Ngày hôm qua, ta vốn dĩ nghĩ đến thấy sư phụ, đại ca nói ngươi vội vàng, liền không dám đến quấy rầy ngươi. Thiên Vũ nghe răng cười, nhìn đường Diệp khi cũng là đầy mặt vui vẻ. Nga Nga, ngày hôm qua là vội một ít, vậy các ngươi thu thập đi. Một hồi ta đi nấu cơm, đêm nay cho ngươi đón, đón gió, bất quá ta cha mẹ bọn họ không biết ngươi, chúng ta vẫn là muốn làm bộ thành mới vừa nhận thức bộ dáng. Đường Diệp thấp giọng nói. Hảo, cảm ơn đại tẩu. Thấy liêu Dực kêu đại tẩu bị đường Diệp tiếp nhận rồi sau, hắn cũng tức khắc sửa miệng. Ngươi, như thế nào cũng kêu ta đại tẩu. Đường Diệp xấu hổ nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái. Thiên Vũ nhìn Khương Tử dạ liếc mắt một cái, cười khẽ, ta sợ ta kêu sư phó thói quen ở người nhà ngươi trước mặt cũng như vậy kêu ra tới đến lúc đó như thế nào giải thích Đường Diệp yên lặng gật đầu nói rất có đạo lý hai người thấy Đường Diệp như vậy thống khoái liền tiếp nhận rồi bọn họ sửa miệng trong lòng cao hứng làm khởi sống tới cũng đặc biệt có lực lau nhà ở lau nhà làm chính là lại cẩn thận lại mau chờ Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ hồi Khương Tử Dạ phòng trong bắt đầu thu thập khi Đường Diệp thấp giọng hỏi Khương Tử Dạ a Dạ ngươi nói ta dùng không dùng cấp thiên vũ cùng Liễu Nhị sửa miệng tiền đâu Bọn họ đều là đem ngươi đương đại ca người. Khương tử dạ đang muốn cự tuyệt, một đôn sau, khỏe miệng gợi lên, nhẹ giọng nói, vậy ngươi liền một người cho bọn hắn 100 văn đực rồi, bọn họ có thể ăn rất nhiều hầm mà đâu. Hào đương diệp vừa nghe, nhết môi cười, nàng cảm thấy, khương tử dạ thật là thực có thể lý giải chính mình trong lòng một ít ý tưởng. Kỳ thật, nàng chính là cảm thấy khương tử dạ khó được có nguyện ý tới giúp hắn bằng hữu, còn tôn kính xưng hô hắn vì đại ca, nàng làm đại tẩu, cũng nên đối bọn họ hảo cảm ơn ngươi. Lá cây, người đối ta thật tốt. Khương tử dạ một bên lau nhà, một bên nhẹ giọng nói. Không, không có việc gì, người đối ta cũng hảo. Nàng lúc này chậm rãi nhớ tới từ trước hai người nhận thức tới nay điểm điểm tích tích, cảm thấy Khương tử dạ khả năng thật là rất sớm liền thích chính mình, bằng không hắn không có khả năng vì cho chính mình hết giận, còn cấp đường như bọn họ phóng xả, cấp đường tĩnh phóng sâu hủ dọa bọn họ. Nghĩ, đường Diệp trộm nhìn Khương tử dạ liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn thấy hắn cũng ở nhìn lén chính mình. Đường Diệp trên mặt tức khắc lại nhiệt nhiệt, thấp giọng nói, Khương Tử Dạ, ngươi kỳ thật từ cứu ta lúc sau, có phải hay không liền thích ta? Bằng không ngươi vì cái gì sẽ lấy xả cùng sâu đi hù dọa các nàng hay Khương Tử Dạ cười khẽ một chút, nhu nhu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, liền nói nha đầu này thực thông minh. Bắt đầu, nàng hẳn là không nghĩ tới chính mình thích nàng, hiện giờ đã biết, rất nhiều chuyện, nàng cũng đều liền tưởng đi lên. chương 111-111, Khương Tử Dạ cảm động, canh 3. Khương tử dạ trong lòng vui vẻ, cũng đồng thời biết về sau nên như thế nào cùng lá cây ở chung. Nha đầu này, làm người làm việc thích thẳng thắn, thống khoái tới, có chuyện gì, chính mình có này cất giấu, không bằng trực tiếp cùng nàng nói, không chuẩn hai người còn có thể cùng nhau thương lượng làm việc. Lá cây, ta về sau có chuyện gì, đều sẽ cùng ngươi thương lượng làm, lại sẽ không gạt ngươi. Ha ha, hảo nha, ta thực buồn, có đôi khi chính mình đoán không được, hoặc là có đôi khi đoán được, nhưng không biết ngươi trong lòng ý tưởng không dám vọng tự kết luận, sợ lý giải sai người khác ý tứ. Hảo! Khương tử dạ lộ ra một nụ cười dạng dỡ, quả nhiên là như thế này, nhìn đường diệp làm việc bóng dáng, hắn ánh mắt nhu có thể tích ra thủy tới. Bọn họ thu thập xong rồi tây phòng, nhà chính nội các trưởng bối cũng thương lượng xong sự tình ra tới. Nửa đêm, đi thôi, chúng ta đưa lão thôn trưởng trở về, đem đông trong phòng này vài món đồ vật cầm, chúng ta thuận tiện đi xem một chút người kia mấy cái thúc bá ra ra. Đường thanh hà nhìn đến mấy cái hài tử ở tây cửa phòng hướng trong viện sái thủy, hô khương tử dạ một tiếng. Là, bá phụ. Khương tử dạ lên tiếng, nhìn đường diệp liếc mắt một cái, đi qua đi. Thiên vũ cùng Liễu dực cũng cùng nhau cùng qua đi hỗ trợ. Khương tử dạ tổng cộng có bốn cái thúc bá ra ra, khương Cửu ra là nhỏ nhất tuổi trẻ nhất một cái. Đường thanh hà đem nguyên bản chuẩn bị tốt chiêu hạ con rể người trong nhà muốn đưa đồ vật phân thành bốn phân. Nguyên bản, hắn chuẩn bị hai túi mễ hai túi mặt. Đều là mấy ngày trước đây từ chấn trên mua trở về, kia vẫn là Khương tử dạ mấy ngày trước đây cấp kéo trở về dọn đi vào. Lúc này, bởi vì phân thành bốn phân, toàn ra một túi, đường thanh hà cảm thấy khó coi, lại làm bạch thị đi lấy 10 lượng bạc, một nhà lại cấp 2 lượng bạc, mặt khác 2 lượng, là cho lão thôn trưởng, cảm tạ bọn họ đối Khương tử dạ chiếu cố. Đương Khương tử dạ biết đường thanh hà cùng bạch thị cấp nhà mình lấy mấy cái thuốc bá ra ra chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật sau, có chút cảm động, hắn gắt gao nằm nắm tay thật mạnh nói câu cảm ơn. Đường Thanh Hà cười cười, hẳn là Khương tử dạo mím môi, không nói chuyện. Kỳ thật, hắn kia mấy cái thúc bá ra ra, cũng không phải hắn ra ra thân đệ huynh, là đường huynh đệ, sau lại cha mẹ cùng ông bà đều sau khi qua đời, bọn họ mấy nhà thu lưu quá chính mình một đoạn thời gian. Khi đó, hắn vì cảm tạ bọn họ thu lưu chính mình, đã từng thường đi chung quanh trong núi đi săn, cảm tạ bọn họ thu lưu chính mình, cho chính mình ăn cơm. Sau lại, hắn rời đi khi Mỗi nhà còn từng đã cho hắn mấy trăm văn tiền. Năm trước, hắn sau khi trở về, mỗi nhà cho một trăm lượng, cũng không thiếu cho bọn hắn đổ vật hắn cũng làm cho bọn họ đừng nói đi ra ngoài. Miễn cho người trong thôn biết đỏ mắt bọn họ mấy nhà, này cũng chính là bọn họ trong truyền thuyết cô tiểu tử là chủ nhân một ngụm tây ra một ngụm ăn cơm lớn lên câu nói kia nơi phát ra. Kỳ thật, cho hắn ăn cơm, phần lớn là này đó thúc bá ra ra ra cùng lao thôn trưởng ra, cho nên, lúc này đây, hắn tưởng ở rể đường ra sự tình mới có thể nghị trưng cầu một chút vài vị lao nhân ra đồng ý. Mấy cái lao nhân tư tưởng thượng có chút chuyển biến bất quá tới, vẫn luôn nghĩ làm hắn cưới cái tức phụ, cho hắn ra chuyển sau, không nghĩ tới, hắn thế nhưng muốn ở rẻ nhà người khác. Đây cũng là hôm nay buổi chiều vì sao Khương tử dạ tới muộn nguyên nhân, hắn thuyết phục này bốn cái ra ra, liền hoa đã lâu, cuối cùng, vẫn là bạc hảo sử, mỗi người lặng lẽ đưa cho mười lượng bạc, mới được đến bọn họ gật đầu. Mấy cái lao nhân cuối cùng phái ra tuổi trẻ nhất Khương cửu ra đi theo tới đường ra bên này nhìn xem. Lúc này, Khương cửu ra nhìn thấy đường Thanh Hà hai vợ chồng cho bọn hắn chuẩn bị đồ vật, há miệng thở dốc chưa nói ra lời nói tới. Lá cây, lại đi chảo bốn con gà tới, một nhà cấp một con đẻ trứng. Bạch thị nghĩ nghĩ, quan một túi mặt cầm, cũng khó coi, đồ vật, muốn thành đôi mới đẹp. Nga! Đường Diệp Tiên lặng nhìn Khương Tử dạ liếc mắt một cái, theo tiếng, hướng tây ven tưởng gà lều bên kia đi. Bá mẫu, không cần nhiều như vậy đồ vật. Khương tử dạ bất đắc dĩ nói một câu. Ngươi không hiểu, cái này, nhà ta có, chúng ta cũng nghe ngươi kiểu ra ra nói các ngươi sự tình trước kia, bọn họ đối với ngươi hào quá, cấp điểm đồ vật, là hẳn là. Bạch thị cười nói. Đường đại mau cùng hứa thị đứng ở một bên, không ra tiếng, nhìn trước mắt này trận thế, trong lòng thở dài một tiếng, nguyên bản cấp một phần đi ra ngoài liền có thể sự tình, hiện giờ biến thành bốn phân. Bất quá, nửa đêm đứa nhỏ này. Bọn họ nhìn nhưng thật ra cũng không tồi. Thôi, đồ vật nào có người quan trọng. Thiên vũ cùng liễu rực thấy đường diệp đi bắt gà, chạy nhanh chạy tới hỗ trợ, đại tẩu, chúng ta giúp ngươi. Đường diệp cười cười, đồng ý. Sau đó, không đợi nàng không lưng đâu, kia hai cái liền tùy tay bắt hai chỉ gà. Đường thanh hà lúc này cũng lấy tới bốn cái lao ra tử biên tốt giỏ che. Bạch thị tìm tới bốn căn vải đỏ điều, vừa lúc, đem gà hai chỉ chân trói lại sau, đặt ở làm tử. Khương tử dạ nhìn có chút cảm động, tâm lý cảm thấy tràn đầy đều là vui vẻ. hắn tới gần Đường Diệp, thấp giọng nói, ngươi cho ngươi nương một trăm lượng đi, ta lần sau lại cho ngươi, ta còn có, chẳng qua không ở bên người. Đường Diệp liếc mắt nhìn hắn, yên lặng gật đầu. Thiên Vũ cùng Liễu Dực đuổi xe ngựa, đồ vật đều đặt ở xe ngựa thùng xe phía dưới hộp tối, trong xe, ngồi bọn họ bốn người cùng bốn rổ gà, nhưng thật ra cũng không tính trên chúc. bọn họ rời đi hướng Khương gia thôn đi sau, Đường Diệp cùng Bạch Thị vài người trở về trong viện đóng lại đại môn. Đường Diệp nhìn Bạch thị, liền cười ha hả nói cái cảm ơn nương. Bạch thị quay đầu lại cười tủm tỉm hỏi Đường Diệp một câu, "Thích?" Đường Diệp sắc mặt tường đỏ gật gật đầu, Bạch thị liền ha ha cười vài tiếng, "Này liền hảo, nương liền sợ cuối cùng chiêu cái ngươi không thích, xem ra cái này biện pháp còn khá tốt, ngươi thật đúng là tìm cái đối với ngươi mắt hải tử." Nương này liền yên tâm. La cây, nửa đêm phía trước thấy ngươi như vậy nhiều lần, liền không cùng ngươi nói điểm gì. Hứa thị cười tủm tỉm hỏi Đường Diệp Nàng cũng không cho rằng kia tiểu tử lại như vậy thành thật một người. Đường Diệp lắc lắc đầu, chưa nói gì, nhưng thật ra thường xuyên cho ta mua ăn một ít hiếm lạ trái cây cùng ăn vặt. Chật chật trực, xem đi, ta liền nói sao, vậy ngươi còn không biết nhân gia coi trọng ngươi. Hứa thị bẹp một chút miệng, bất đắc dĩ bật cười. Hắn chưa nói thích ta, cũng chưa nói hắn muốn ở rể, ta liền không biết ta. Đường Diệp xấu hổ hướng về phía nhà mình mãi mãi cười cười. Ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này, may mắn không sai quá, về sau. Các ngươi cần phải hảo hảo ở bên nhau sinh hoạt." Ngải Nãi cười nói, "Ân, cảm ơn mãi Mãi." "Đúng rồi mãi Mãi, a dạ còn cho ngươi cùng gia gia cũng mang theo lễ vật." Đường Diệp nói, hướng chính mình phòng trong đi đến. Thời điểm không lớn, nàng ôm mấy cái hộp ra tới, ý bảo người nhà đều về tới nhà chính nội. Cái thứ nhất hộp, nàng đưa cho lão gia tử, "Gia gia, đây là nửa đêm cho ngươi bổ sinh nhật lễ vật, là một chi trăm năm phân nhân sâm." Mãi Mãi, đây là cho ngươi, là một con vòng ngọc." Cấp nương, cũng là một con vòng ngọc. Cấp cha, là một cái phỉ thúy yên miệng. Cấp linh linh cùng hoa hoa, là một con kim thoa cùng bộ diêu, Nương trước thế các nàng hai thu đi, các nàng con nhỏ, hiện tại cũng không thích hợp mang, chờ lớn nương lại cho bọn hắn. Trước 112-112, thân thủ vì hắn nấu ăn, canh một. Đường Diệp nói chuyện, đem vài món lễ vật đều đặt ở vài người trong lòng ngực, liền cấp đường thanh hà cùng nhau đưa cho Bạch Thị. Bạch Thị kinh ngạc, ngay sau đó thở dài một tiếng, hỏi Đường Diệp. Liền nửa đêm ôm cái kia hộ, phóng chính là mấy thứ này. Đứa nhỏ này đây là hạ bao lớn quyết tâm. Tới thời điểm thế nhưng mang theo nhiều như vậy đồ vật, nếu ngươi hôm nay không tuyển hắn, kết quả hắn sẽ nhiều thất vọng. Đường Diệp nghe xong nhà mình nương lời này, mí môi, thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, ta cũng không biết, hắn phía trước cái gì phong cũng chưa cho ta lộ ra, ta lại buồn, chính mình không thấy ra tới hắn coi trọng ta. Ta cuối cùng tuyển hắn, cũng là vì hắn đều phù hợp ta điều kiện, người khác đều không bằng hắn cùng Hải gia ra ra nói câu nói kia. Lão gia tử cùng lão thái thái nghe xong, lại cúi đầu nhìn xem trong tay đồ vật, cũng yên lặng thở dài một tiếng. "Đi thôi, chúng ta chạy nhanh đi nấu cơm đi, bọn họ phỏng chừng một canh giờ liền đã trở lại." Bạch thị nói, "Muốn đi." "Từ từ, nương, còn có này 100 lượng, cũng là hắn làm ta cấp lương. Đến nỗi mấy thứ này, đều là hắn trước kia hành tẩu giang hồ khi, đã cứu nhân gia đưa hắn, hắn cũng không dùng được, liền mang đến làm ta cho các ngươi. Đường Diệp nhẹ giọng nói, nàng đem cuối cùng một cái hộp đưa tới Bạch thị trước mặt, lại giải thích một phen. Lúc này, không ngừng Bạch thị kinh ngạc, ngay cả lão gia tử cùng lão thái thái cũng kinh ngạc không thôi. Hắn kia sẽ không phải nói có 10 lượng sao? Lão thái thái kinh ngạc hỏi. Khu, hắn chính là cảm thấy ở hắn gia trưởng bối trước mặt, không thể nói nhiều, bằng không kia mấy cái trở về trong thôn truyền ra đi liền không hảo, hắn sợ đối chúng ta thanh danh không tốt. Đường Diệp nhếch môi cười, nhìn Bạch thị. Bạch thị yên lặng tiếp nhận. Thở dài một tiếng, đứa nhỏ này, thật là hiểu chuyện làm người đau lòng. Rõ ràng cái gì cũng không thiếu, vì cái gì không hảo hảo cưới cái tức phụ sinh hoạt đâu, tình nguyện làm nhà ta này thượng môn nữ tế. Đường đại mau lúc này đột nhiên nói một câu, sợ là, kia tiểu tử là thật sự coi trọng nhà ta lá cây, ta đoán, nếu lá cây không nói muốn chiêu tế nói, hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội thượng nhà chúng ta tới cầu hôn. Chỉ là, sợ các ngươi không đồng ý, muốn kiếm càng nhiều tiền mới vẫn luôn không dám đối với lá cây nói coi trọng nàng lời nói. Đường đại Ma buổi nói chuyện nói xong, phòng trong mấy người đều là sử sốt. Đường Diệp nghi hoặc hỏi đường đại mau, thật là như vậy sao, ra ra. Lão ra tử gật đầu, nhất định là, ta là nam nhân, ta nhất hiểu biết nam nhân tâm tư. Đường Diệp gật đầu, yên lặng không ra tiếng. Nương, ta đi nấu cơm đi, người cho bọn hắn ba người chuẩn bị một chút đệm chăn những cái đó đi. Đêm nay mặt khác hai cái cũng đến ở nhà ta ở một đêm. Ngày mai bọn họ cùng nhau hồi đông Hà trấn. Hành. Bạch thị gật đầu. Đường Diệp đi phòng bếp nấu cơm đi. Tức khoai tây khi, nàng suy nghĩ Khương Tử Dạ, thiết khoai tây khi nàng cũng suy nghĩ Khương Tử Dạ, Trưng cơm khi nàng còn đang suy nghĩ Khương Tử Dạ. Nàng ở suy tư, chẳng lẽ gia gia nói chính là thật sự? Có phải hay không, chính mình không chiêu tế, hắn liền sẽ đến tử gia cầu hôn đâu. Có phải hay không hắn lần trước ra cửa, chính là đi kiếm tiền đi đâu? Bằng không, một đêm kia Ở cây hoa quế hạ, hắn lâm thời, vì cái gì nói chờ ta trở lại loại này lời nói đâu. Khi đó chính mình tưởng không rõ này đó, lúc này, lại là dần dần đều nghị thông suốt. Nghĩ đến hắn không có cha mẹ giúp đỡ, không có trưởng bối giúp đỡ mưu hoa, liền chính mình từng điểm từng điểm phân đấu, cũng trách không được hắn phía trước không dám nói cho chính mình hắn thích chính mình nói đâu. Nghĩ đến này, đường Diệp đau lòng không thôi. Nhìn nhìn chính mình chuẩn bị tốt đồ ăn, đường Diệp lại đi lạnh trong phòng, cầm một khối thịt heo lại đây. Chuẩn bị làm một chậu nước nấu thịt, các nam nhân, hẳn là đều thích ăn cái kia. Đêm nay món chính là trưng cơm trắng, mặt khác cấp linh linh lại làm mấy cái bánh nhân đậu. Tới rồi mùa hè, thời tiết nhiệt, mỗi ngày ngày hôm trước buổi tối tẩy xong chén, bạch thị sẽ phát một chén mì, ngày hôm sau không phải trưng bánh bao, chính là trưng bánh nhân đậu, hoặc là trưng màn thầu, bởi vì trong nhà đường Thanh Hà cùng đường Linh không thế nào thích ăn cơm trắng, tương đối thích ăn màn thầu hoặc là bánh nhân đậu loại này mì phở. Thái sắc. Nguyên bản Đường Diệp chuẩn bị 6 cái đồ ăn, thịt ti xào khoai tây ti, tương xào đậu hủ, giấm lưu cải trắng phiến, rau hẹ xào trứng gà, một mâm sườn heo chua ngọt cùng một cái bắp mang che thịt ti canh. Hiện giờ lại bỏ thêm cái thịt luộc. Đường Diệp nghĩ, hẳn là quản đủ ăn. Nàng chuẩn bị mỗi món lượng rất lớn, tách ra trang nói, không sai biệt lắm cũng có thể cái trang hai bàn. Bất quá trong nhà có khách nhân, đồ ăn không đủ ăn, liền khó coi, rứt khoát. Đường Diệp lại tính toán hôm nay thử làm điểm tâm. Kiếp trước trong trí nhớ. Vì song nhiệm vụ chung càng tốt nhân vật sáng vai, nàng là tiếp thu quá một đoạn thời gian ma quỷ thức mị thực chế tác huấn luyện. Lúc này nghĩ đến, chính mình này sẽ nấu cơm thiên phú, kỳ thật chính là ở lúc ấy huấn luyện quá kết quả. Trong phòng bếp lưỡng đạo bếp lò đều thiêu lên, một đạo ở hầm sương sườn, một đạo ở chừng cơm trắng cùng tiểu đậu bao. Đồ ăn đã đều chuẩn bị tốt, thừa dịp cơ hội này, đường dịp lại đi đào một chén nhiều bạch diện, đi đào nửa chén bột ngô, hợp nhau tới, dùng chiếc đũa quấy một hồi làm bạch diện cùng bột ngô hoàn toàn hỗn hợp lên sau đặt ở một bên, lại đi cầm bốn viên trứng gà đánh tiến một cái tiểu trong buồn, dùng chiếc đũa trộn lẫn đều đều, lại lấy ra đường trắng tới đào hai muỗng bỏ vào đi. nhớ tới khương tử dạ giống như thích ăn đồ ngọt, nàng lại đi đào một muỗng bỏ vào trứng gà dịch tiếp tục trộn lẫn. Đại trộn lẫn xong trứng dịch lắng động lại sau khi nàng lấy ra nhà mình tiểu tế sọt tới đem bột mì quá xi si hai lần sau, từng điểm từng điểm ngã vào trứng gà dịch loại, nghiêng về một phía một bên trộn lẫn thẳng đến có thể xoa thành đoàn mới thôi. đem mặt xoa hảo, dùng cái nắp cái hảo, làm phát ra đi. nàng lại đi vớt ra xương sườn, qua nước lạnh, đặt ở một bên, chờ một hồi hạ nổi thịt kho tàu. Nôi tẩy sạch, hơn nửa thủy, tiếp tục nước ấm, chuẩn bị một hồi chừng điểm tâm nay không đương, nàng lại đi lương trong phòng đem năm trước mùa thu hoa quế thất bại sau, nàng cùng nàng nương ướp ngọt hoa quế tương ôm ra một sạp tới. trầm rãi mở ra vẫn luôn phong cái nắp, tức khắc, một cổ hoa quế thanh hương vị phiêu tán ở trong không khí. Hoa, wow, cái này hương vị quá thơm đường diệp nhẹ nhàng nỉ non một câu lấy dao diện đem phát quá mặt lại đây dùng chảy cán bột thoáng cán khai một ít làm mỗi một chỗ đều độ dày đều đều sau ở trên mặt leo một tầng dầu hạt cải sau nàng lại đi cầm muỗng nhỏ đẩy ra bình nhất thượng tầng hoa quế tương đảo mấy muông phía dưới đều đều bôi trên cán khai trên mặt sau đó một chút cuốn lên tới cầm dao đem cuốn lên tới trường mì sợi cắt thành từng khối từng khối nắm một mì sau đó cầm lồng hấp Ở mặt trên trải lên lồng hấp bố, đem cắt xong rồi nắm bột mì một đám bỏ vào đi, nàng tổng cộng là cắt 8 nắm bột mì. Vừa lúc lúc này thủy khai, nàng đem lồng hấp phóng đi lên chừng, lúc này mới quay lại thân tới thu thập mặt đất, nhìn xem canh giờ, cơm cùng bánh nhân đậu không sai biệt lắm cũng chín, đường diệp lại đi đem bên kia lồng hấp bưng lên tới, đổ lại đây nồi hấp thủy, đem nồi đặt ở một bên, chuẩn bị một hồi bọn họ sau khi trở về, ở cái này trong nồi xào rau. Nay một loạt động tác, nàng làm nước chảy mây trôi. Rất là tự nhiên, giống như là cái lao đầu bếp giống nhau lưu loát. Nhìn xem canh giờ, nay hẳn là một canh giờ đi qua nhà, cha cùng A dạ bọn họ như thế nào còn không có trở về đâu. chương 113-113, Khương Thị tới cửa chỉ trích đường diệp, canh 2. Trong nhà chính, Bạch Thị tự cấp Khương Tử dạ cùng Thiên Vũ bọn họ chuẩn bị đệm trăn, trong nhà trong ngăn tủ thường thường chuẩn bị 5-6 bộ tân đệm trăn, chính là để ngừa có thân thích tới trụ mấy ngày khi cho người ta dùng, mỗi lần khách nhân đi rồi. Bạch thị cũng sẽ tẩy một lần bên ngoài vỏ chăn. Biện pháp này, vẫn là đường diệp trước kia dạy cho nàng. Lao thái thái cũng không đi, trên mặt đất trên ghế ngồi cùng nàng nói chuyện hiếm. Người nói, chúng ta lần này tử thu kia hài tử nhiều như vậy tiền, có phải hay không không tốt lắm à? Hắn kia mấy năm cũng không biết ở bên ngoài làm chút chuyện gì, như thế nào có thể tích góp hạ nhiều như vậy tiền. Một trăm lượng nha, đây là chúng ta mười mấy năm cũng không có khả năng kiếm trở về. Bạch thị ngừng tay động tác, thở dài một tiếng. Là nha, ta cũng lo lắng cái này, đứa nhỏ này là sợ chúng ta khinh thường hắn, mới có thể cấp nhiều như vậy sao? Hắn đều cho chúng ta, hắn về sau hoa cái gì? Hứa thị gật đầu, nếu không, chờ cơm nước xong, chúng ta hỏi một chút Dù sao cũng phải biết hắn kia mấy năm ở bên ngoài làm cái gì đi, rốt cuộc về sau hắn cũng là nhà của chúng ta người, những việc này, chúng ta vẫn là nhất định phải biết mới được. Ân, hỏi một chút đi. Bạch thị gật đầu, nhớ tới vừa rồi hắn xem cái kia vòng tay. Trong lòng cũng thập phần vui mừng, thấy thế nào đều cảm thấy kia đồ vật hẳn là thực quý mới lạ. Ta cái này vòng tay, là ta đời này gặp qua tốt nhất vòng tay, ta thế nhưng còn cảm thấy có thể mang lên như vậy đẹp vòng tay, cả đời này cũng sống đăng giá. Hứa thị một bên dùng một cái tay khác đùa nghịch chính mình cánh tay thượng vòng tay, một bên cười ha hả đối bạch thị nói. Bạch thị cười gật gật đầu, đúng vậy, ta đã nhiều ngày đến đi theo thanh hà làm sống, ta cũng không dám mang, sợ va chạm hỏng rồi. Ta đại tổ chức kia mang quá một cái, chính là bởi vì làm việc khi không chú ý va chạm hỏng rồi, đau lòng vài thiên ngủ không yên. Kia nhưng thật ra, vậy ngươi vẫn là trước khóa lên, chờ mùa đông khi, cũng không làm cái gì sống, có thể mang mấy ngày. Lao thái thái giận dò bạch thị. Là, nương, ta biết. Trong phòng bếp, đường dịp đem hoa quế quấn cũng trưng ra tới, còn không thấy cha cùng nửa đêm trở về, này nhìn sắc trời đều đêm đen tới, bọn họ như thế nào còn không trở lại. Ra phong bếp, Thấy Tây trong phòng đèn sáng lên, nàng tiến bảo sau, thấy Bạch Thị đang ở dọn giường. Nương, ta hiện tại bắt đầu xào rau, vẫn là chờ một chút. Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. Sao đi, hẳn là mau trở lại, hiện tại là mùa hè, lạnh cũng chưa ở. Bạch Thị nhìn xem canh giờ, đã đi rồi hơn một canh giờ, hẳn là nhanh. Đường Diệp gật đầu, đi xào rau, cũng là, chờ làm chín, bọn họ trở về, không phải vừa lúc ăn có sẵn, không cần chờ sao. Đường Diệp đang muốn tiến đông phòng xào rau đường sáu trứng lao bà tới. Nhìn đến Đường Diệp, nàng chạy nhanh gọi lại nàng, "Lá cây, lá cây, chờ một chút." Đường Diệp đành phải đi qua, "Lục thẩm tử, ngài có việc a? Tới, bên này ngồi nói." Thím không gì sự, chính là nghe người ta nhóm nói, ngươi tuyển ta nhà mẹ đẻ thôn cái kia cô tiểu tử Khương tử dạ làm thượng môn nữ thế." Khương thị có chút không dám tin tưởng hỏi. Đường Diệp ừ một tiếng. Khương thị hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, "Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này Như thế nào như vậy đuôi mù đâu, ngươi nói ngươi gả cái tú tài không hảo sao. Tìm cái cô tiểu tử, tương lai nhật tử có thể quá thành gì dạng. Còn không phải tại đây tiểu sơn thôn ngốc cả đời. Nói xong, Khương Thị còn một bộ thở phì phì bộ dáng trừng mắt nhìn đường Diệp liếc mắt một cái. Đường Diệp nhìn nàng một cái, trong lòng đối nàng không mừng lên. Không vui. Ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, thím nói này đó, còn không phải là vì ngươi hảo. Ngươi hảo hảo ngẫm lại nha, hiện tại còn không có bãi đường. Ngươi còn có thể nhiều suy nghĩ. Nói chuyện, Khương thị đôi mắt ở trong sân nhìn chúng quanh liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, "Kia tiểu tử đi rồi đi." Tuy rằng là chúng ta một cái thôn, nhưng là, nói thật, người trong thôn không mấy cái đã thấy hắn, cũng liền hắn, kia mấy cái thúc bá già già thu lưu hắn ăn vài bữa cơm. Gặp được nhà ngươi như vậy thiện tâm nhân gia, hắn khẳng định là nghĩ mọi cách muốn làm nhà ngươi thượng môn nữ tế, tốt xấu nhà ngươi đồ ăn hảo nhà, này phòng cũng là tân, hắn tiến vào, đến thiếu phấn đấu nhiều ít năm nha. Lập tức phòng cùng mà cũng có, mị tiểu nương cũng có, tấm tác, tiểu tử này thật đúng là hảo mệnh, này nhất chiêu, thật đúng là đi đúng rồi. Thím, á dạ cũng không giống ngươi nói như vậy đáng thương, hơn nữa, hắn kỳ thật là cái thực tiến tới tiểu tử, một cái không có cha mẹ ông bà hài tử, một mình một người lớn lên, cũng không dễ dàng, hơn nữa, hắn còn lớn lên như vậy chính trực, một cái tinh thần trọng nghĩa như vậy của người, hắn là đáng giá ta phó thác chung thân người, hy vọng thím về sau đừng nói loại này lời nói. Bằng không đường Diệp sau khi rời khỏi đây lại đụng vào đến, coi như không quen biết Thím. Đường Diệp nghe xong Khương Thị nói, trong lòng tức khắc khí không được, lãnh ngạnh trở về vài câu. Khương Thị vừa thấy, đứng lên, thở phì phì nhìn Đường Diệp, người đứa nhỏ này thật là không biết tốt xấu. Ta đây là vì ngươi hảo, ngươi tương lai nhật tử quá hảo, mới không hưởng công ta kết bạn ngươi một hồi, ta vẫn luôn đối với ngươi tồn một phần cảm kích. Cảm ơn Thím, ngài vẫn là sớm một chút trở về đi, ta phải làm cơm, nếu không nghĩ sẽ dách mặt. Ngài về sau đừng lại nói á dạ không phải, hắn hiện giờ đã là phu quân của ta, chúng ta đã thu hắn sinh nhật thiết canh, hợp bát tự, cả đời này, ta cũng chỉ sẽ có á dạ một cái phu quân, Thiểm, mọi người đều là một cái thôn, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, hy vọng chúng ta vẫn là hảo hàng xóm. Hôm nay không lưu ngài, ngài về đi. Nói xong, đường diệp xoay người hướng phòng bếp đi. Ta nhưng thật ra không biết, Khương Tú Hỏa cô cô đối ta Khương Tử dạ ấn tượng kém như vậy, chẳng lẽ là ta ăn vụng nhà người cơm. Vẫn là ta trộm nhà ngươi gà Ngươi dùng ở ta tức phụ trước mặt như vậy chửi bới ta sao Cô cô Cô cô Đường Diệp sửng sốt quay đầu lại nhìn Khương Thị liếc mắt một cái Lại đi xem Khương Tử Dạ Khương Tử Dạ lại không nói cái gì nữa Nhà nhạt nói a Vũ, Liêu Nhị, tiễn Khách Khương Tử Dạ giọng nói rơi xuống Liền thấy Thiên Vũ cùng Liêu Nhị qua đi Cùng nhau một bên một cái cánh tay Nhắc tới Khương Thị liền hướng ngoài cửa lớn đi Đường Thanh Hà chính vội vàng Xe ngựa tiến vào cổng lớn Nhìn thấy bộ răng này, hoảng sợ, làm sao vậy, đây là... Không có việc gì, bá phụ, vị này thím chân mềm, sẽ không đi đường, chúng ta đưa nàng trở về. Thiên vụ nói xong, cùng liễu nhị nhìn nhau liếc mắt một cái, dẫn theo Khương Thị nhanh chóng rời đi. Khương tử dạ qua đi giúp đỡ đường Thanh Hà dỡ hàng, quay đầu lại nhìn vẫn luôn ở chỗ mắt đường Diệp liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, la cây, cơm hảo sao. Nói bụng, Nga, lập tức, các ngươi về trước trong phòng rửa mặt, ta xào rau. Lập tức thì tốt rồi, ngươi rửa tay tới giúp ta bưng thức ăn. Được rồi. Khương tử dạ vui sướng lên tiếng, quay đầu lại lại nhìn muốn đi cấp mã đào liêu đường Thanh Hà chạy nhanh nói, bá phụ, ngài trở về rửa mặt đi, vì mã sự không cần ngươi nhọc lòng, liếu nhị sẽ làm. Đường Thanh Hà lên tiếng, cười ha hả về phòng đi. Bạch thị lúc này từ tây trong phòng ra tới, kinh ngạc hỏi đường Thanh Hà, vừa rồi ai tới, ta cho rằng các ngươi đã trở lại ở cùng lá cây nói chuyện đâu. Là đường sáu trứng lão bà. Không biết sao lại thế này, A Vũ cùng liễu nhị nói nàng chân mềm đi không nổi, đưa nàng đoạn đường. Bạch thị nga một tiếng, cũng không lại quản Khương thị sự, về phòng thu thập ăn cơm bàn ghế đi. chương 114-114, thật là cái biết sinh sống hài tử, canh ba. Thời điểm không lớn, Khương tử dạ rửa mặt xong, liền vén tay háo lên đi phòng bếp. Đường Diệp ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, cái này đồ ăn xào hảo, người trước đem cái này đoàn trở về, một hồi lại đến đoan cơm cùng bánh nhân đầu. Hảo Khương tử dạ nhìn đường Diệp ánh mắt, tinh tinh lượng, sáng quắc, đường Diệp không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, làm sao vậy? Như thế nào như vậy cười? Lá cây, cảm ơn ngươi trước mặt ngoại nhân giữ gìn ta. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Ha ha, nay tạ gì, nàng lời nói vốn dĩ liền không đúng, nghe khiến cho người thượng hỏa. Đường Diệp một bên xào rau, một bên nhẹ giọng nói một câu. Chúng ta trong thôn xuất giá nữ như nhóm, chúng ta đều xưng là một tiếng cô cô, đảo không phải ta cùng nàng có quan hệ gì. Khương tử dạ cấp đường diệp giải thích một câu. Ân, vậy là tốt rồi, loại này nơi nơi nói ngươi nói bậy, chúng ta không cứ gọi nàng cô cô cũng đúng, dù sao, ở chúng ta trong thôn, xưng hô cái tím cũng là cất nhắc nàng. Đường diệp lời này nói muốn nhiều bên vực người mình, liền có bao nhiêu bên vực người mình, đem khương tử dạ nghe trong lòng nóng hầm hập. Hảo, cảm ơn ngươi, lá cây. Hắn lại nhẹ giọng nói một câu, nhìn nàng kéo tay háo, túi đầu xào rau bộ dáng, muốn nhiều ôn nhu lại nhiều ôn nhu, muốn thật đẹp. Có bao nhiêu Mỹ, Khương tử dạ không cấm nhẹ nhàng, trộm vãn khởi khoe miệng, cười giống cái đồ đốc tốt như vậy, như vậy Mỹ cô nương, hiện giờ, là chính mình tức phụ. Nhìn đương Diệp đã xảo hảo hai cái đồ ăn, Khương tử dạ bưng lên hai bàn đồ ăn, nhẹ nhàng hướng trong nhà chính đưa. Trở lại nhà chính sau, nhìn thấy ra giàn mãi mãi đã qua tới, hắn hướng về phía nhị lao cười cười. Nửa đêm a ngươi tới ngồi đi, làm các nàng đoan liền hảo. Lao ra tử nhìn Khương tử dạ ánh mắt, hết sức hiền tử. Thương tử dạ cũng chạy nhanh trở về một cái lớn hơn nữa tươi cười, không có việc gì, ra ra, chúng ta người trẻ tuổi làm liền hảo, này cũng không mệt. Dứt lời, hắn chạy nhanh lại hướng phòng bếp đi, ra cửa đụng tới bạch thị cùng đường thanh hà cùng nhau đã trở lại, hắn cũng hướng về phía bọn họ cười cười. Bạch thị nhìn hắn, ánh mắt liền hết sức hiền từ cùng vui mừng, khẽ cười nói, A dạ à, mệt mỏi đi, ngươi bồi ngươi ông bà ngồi chờ, bà mâu đi đoan, một hồi thì tốt rồi, lá cây nấu cơm thực mau. Cương Tử Dạ chạy nhanh xua tay, không có việc gì, bá mẫu, ngài cùng bá phụ nghỉ ngơi, ta đoan là được." Dứt lời, hắn chạy nhanh hướng phòng bếp đi, đi ra vài bước, hắn còn nghi hoặc quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, hắn như thế nào phát hiện mọi người xem chính mình ánh mắt luôn là mang theo một tia thương tiếc cùng hiền từ. Nay cùng chính mình đi ra ngoài trước đại gia kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhưng không quá giống nhau. Vào phòng bếp, thấy Đường Diệp lại xào hảo một cái đồ ăn, hắn liền chờ một cái khác, không khỏi hỏi Đường Diệp một câu: Lạc cây, ta như thế nào phát hiện ra ra mãi mãi cùng bá phụ bá mẫu bọn họ nhìn ta ánh mắt quái quái, ta đi rồi sau, trừ bỏ Khương Thị đã tới, còn đã xảy ra gì sự? Gì? Không có người lại đến A, bọn họ ánh mắt như thế nào kỳ quái? Đường Diệp cũng không cấm tò mò lên, dừng lại xào rau động tác, kinh ngạc hỏi. Chính là, hiền từ rất nhiều, còn đều hướng về phía ta cười ôn nhu, còn đều sợ ta mệt, làm ta ngồi chờ ăn cơm. Đường Diệp nghe xong, nhấp miệng cười khẽ, Nga! Hẳn là bởi vì ngươi đưa những cái đó lễ vật đi, các ngươi sau khi rời đi, ta đem ngươi mang đến những cái đó lễ vật đều đưa cho bọn họ, nói ngươi nhường cho, còn có kia một trăm lượng ngân phiếu cũng cho ta nương. Có thể là bọn họ cảm thấy ngươi một người bên ngoài, còn như thế nào sẽ cứu như vậy nhiều người, được đến nhiều như vậy tốt như vậy lễ vật tặng đâu? Như vậy à, ha ha, chờ về sau ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, ngươi sẽ biết, giang hồ hiểm ác, nơi nơi đều là nguy hiểm cùng bấy giờ. Mọi người ra cửa bên ngoài, hơi có vô ý, liền sẽ mắc mưu người khác. Ta bởi vì là lẻ loi một mình, lưu loát rất nhiều, mới có thể phát hiện người khác nguy hiểm, kịp thời duỗi tay rút một phen. Lời này, Khương Tử Dạ nói đảo không phải lời nói dối. Kia mấy năm hắn hành tẩu bên ngoài, trên đường luôn là sẽ thuận tay cứu một ít người, vài thứ kia cũng xác thật là người ta tặng. Về sau không được ngươi nơi nào có nguy hiểm liền hướng nơi nào vọn, Ngươi có ra, có người nhà, ngươi đi ra ngoài, chúng ta cũng sẽ lo lắng cũng sẽ sợ ngươi xảy ra chuyện. Đường Diệp nhìn hắn, nhẹ giọng nói: Ân, đã biết, tức phụ. Khương Tử Dạ hai mắt nhu nhu nhìn Đường Diệp, trong lòng có một con vây thú hô to, xông lên đi, ôm ngươi một cái tức phụ. Tốt như vậy tức phụ, thật sự là quá làm người ấm áp. Chính là hắn hai chỉ móng nuốt lại gắt gao bắt lấy quần áo, không cho hắn phạm sai lầm. Rốt cuộc lá con hôm nay mới tiếp thu chính mình, không thể dọa hư nàng. Chúng ta còn không có bái đường trước, ngươi vẫn là Đường Tiêu tức phụ hảo chớ chọc các trưởng bối không vui, đối với ngươi có khác cái nhìn. Đường Diệp quay đầu lại nghiêm túc nhìn hắn, nói một câu. Khương tử dạ một đốn, cười khẽ ra tiếng, mềm nhẹ lên tiếng hảo, nhà mình là cây, như thế nào liền càng xem càng đáng yêu đâu. Chờ đồ vật đều đoan sau khi trở về, đường Diệp lại đi làm cuối cùng một cái canh đi. Khương tử dạ cũng theo đi ra ngoài, bạch thị hô một tiếng, a dạ, ngươi vẫn là ngồi ăn đi, ta đi xem. Không cần, bà mẫu, ta đi thôi. Khương tử dạ ra cửa ngoại, vẫy vây tay, đi phòng bếp. Đường thanh hà bất đắc dĩ cười, nhìn ngồi có chút câu nệ thiên vũ cùng liêu rực liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ cười, đối bạch thị nói, tính, nhiều cho bọn hắn một chút ở chung thời gian đi. Rốt cuộc hôm nay mới ngày đầu tiên xem như hảo hảo nhận thức một chút, làm cho bọn họ nhiều nơi trốn. Bạch thị bất đắc dĩ cười, gật đầu, hảo đi. Các người đi bên kia thuận lợi sao? Lao ra tử hỏi đường thanh hà. Đường thanh hà gật đầu, còn hành. Nửa đêm mặt khác mấy cái ra già tương đối khó nói lời nói một ít, bất quá nhìn đến chúng ta cấp độ vật sau, trên mặt lập tức cũng co tươi cười, còn nói nửa đêm tới nhà của chúng ta, bọn họ về sau cũng liền an tâm rồi. Lão ra tử gật gật đầu, này liền hảo, làm thúc bá thân thích, này cũng coi như là không tồi. Ân, ta còn đi theo nửa đêm trở về một chuyến nhà hắn kia chỗ sân, sân nhưng thật ra rất đại, đáng tiếc đều sụp, chỉ dư nhất phía đông một gian còn không có sụ, hắn liền ở nơi đó biên ở trong phòng cái gì đều không có chỉ có dùng tấm ván gỗ lũy lên một cái giường mặt trên phóng một giường chăn đệm thực cũ ta cũng không làm hắn mang đường thanh hà nói xong mọi người đều chờ mặc bạch thị thở dài một tiếng nguyên lai hắn cấp chúng ta này một trăm lượng là như vậy tới đây là đem trong tay tiền vẫn luôn tích góp liền chuẩn bị cưới vợ dùng thiên vũ cùng liếu dực hai cái yên lặng túi đầu xuống uống nước che đợi bọn họ run rẩy khoe miệng lão đại này nhất chiêu thật cao Nhìn xem đại tẩu người một nhà nói lên hắn khi kia thương tiếc ánh mắt, nghĩ đến, về sau lao đại tại đây trong nhà, cũng là sẽ bị mọi người sủng. Lao thái thái thở dài một tiếng, thì ra là thế, đảo thật là cái gặp qua hài tử, cũng hiểu được vì chính mình tương lai tính toán. Nhà của chúng ta gặp được như vậy con rể, cũng coi như là chuyện may mắn. Hôm nay kia mấy cái, ta liền không cái coi trong mắt, một đám, không điểm quy củ cùng nội hàm. Đường Thanh Hà gật đầu, Nương nói chính là chương 115 115, điểm tâm ngọt tâm là chuyên vì hắn làm canh bốn. trong phòng bếp đường diệp ở làm bắp măng tre thịt ti canh thịt ti cùng đồ ăn đều là trước tiên cắt xong rồi thịt ti nàng cũng là dùng một chút nước sốt cùng tinh bột quay nước Đãi nàng trong nồi hơi chút rán xào một chút măng che sau gia nhập thủy nấu khai sau gia nhập đã nấu chín bắp viên gia nhập điểm muối lại nấu cuối cùng chờ trong nồi canh quay cuồng sau khi nàng lấy chiếc lúa gấp một mảnh măng che nếm một chút cảm giác mềm sau nhanh chóng hạ vào thịt ti Vẫn luôn không ngừng dùng cái muông thuận phương hướng quái, lúc sau, nếm một chút canh ngọt hàm, lại dùng muỗng nhỏ đi bình múc một chút phía trước sặc tốt dầu mẹ đến canh. Lại lần nữa nếm một lần sau, đường dịp thở dài một tiếng, ân, thanh thanh đạm đạm, hảo uống. Ha ha! Từ tiến phòng bếp sau liền vẫn luôn bị đường quên đi khương tử dạ lúc này nhìn nàng động tác cùng biểu tình, cười khẽ ra tiếng. Lá cây nấu ăn khi, rất là chuyên chú, không cùng người ta nói lời nói, cũng không để ý tới người khác, từ hắn đi theo tiến vào sau. Đường Diệp liền không nói với hắn một câu, chỉ là ở nghiêm túc làm canh. Lá cây nấu ăn khi bộ dáng thực mỹ. Khương tử dạ liền vẫn luôn dựa vào khung cửa đứng, nhìn như thế nghiêm túc lá cây, trong mắt đều là nhu sắc. Làm sao vậy? Đường Diệp nghe được hắn tiếng cười, quay đầu lại, mới phát hiện hắn cũng ở trong phòng bếp. Người nấu cơm khi bộ dáng thực chuyên chú, giống như là đối mặt chính là người nào sinh đại sự giống nhau, quá đáng yêu. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Nghe được hắn nói chính mình đáng yêu, Đường Diệp ho nhẹ một tiếng. Hướng về phía hắn ngượng ngùng cười cười, xoay người đi trong ngăn tủ cầm cái màu trắng canh buồn lại đây, dùng cái muông từng điểm từng điểm múc ra tới. Nàng đang muốn đi đoàn, Khương Tử Dạ đã đi tới, ta tới, người đi rửa tay đi, tẩy xong chúng ta cùng nhau trở về ăn cơm. Đường Diệp lên tiếng, tẩy xuống tắp rề, đi chậu nước rửa tay. Đãi nàng lau tay, Khương Tử Dạ mới bưng lên canh buồn, hai người cùng nhau đóng phòng bếp môn, hồi nhà chính đi. Phòng trong, mọi người còn không có ăn, vẫn luôn đang chờ bọn họ. À, Các ngươi ăn trước ca, một hồi lạnh. Đường Diệp vừa thấy, kinh ngạc nói. Không có việc gì, chờ ngươi cùng A dạ, tới, chạy nhanh ngồi. Đường Thanh Hà nhìn Khương Tử dạ liếc mắt một cái, tiếp đón hai người ngồi xuống. Đường Diệp ngồi xuống, cũng phát hiện mọi người xem Khương Tử dạ ánh mắt cùng phía trước hơi chút có chút bất đồng. Bất quá, cái này quá trình đều sẽ có, khó tránh khỏi. Rốt cuộc một cái người xa lạ lập tức gia nhập đến cái này đại gia đình tới, đại gia tiếp thu hắn, cũng đến có cái quá trình. Tới ăn cơm, Đường Thanh Hà gặp người tể nói một tiếng, mọi người bắt đầu lấy chiếc đũa ăn lên. Đường Diệp cùng Khương Tử Dạ là dựa gần ngồi, Đường Diệp cũng không đứng lên đi kẹp nơi khác đồ ăn, chỉ ăn trước mắt vài món thức ăn. Khương Tử Dạ thấy được, hắn cánh tay trưởng liền cấp Đường Diệp gấp một chiếc đũa phóng xa điểm thịt luộc. Đường Diệp chạy nhanh nói thanh cảm ơn, tối đầu ăn lên. Hai người bọn họ cùng nhau ăn qua rất nhiều lần cơm, Khương Tử Dạ cũng thường xuyên giúp nàng gấp đồ ăn, trước kia không cảm thấy, lúc này. Đường Diệp đột nhiên cảm thấy, hắn là dùng hắn chiếc đuôi cho chính mình kẹp đồ ăn, có phải hay không nói, hai người bọn họ, trao đổi nước miếng đâu. Nương nha! Nghĩ vậy loại ái mội sự tình, Đường Diệp trên mặt đột nhiên bắt đầu nhiệt lên, ánh mắt cũng không dám đi xem mọi người, chỉ túi đầu lay chính mình trong chén cơm. Khương tử dạ xem nàng không đi gắp đồ ăn, đành phải chọn nàng thích ăn vài món thức ăn đi cho nàng gắp đồ ăn. Bạch thị nhìn, nhướng mày, tiểu tử này, thế nhưng biết là cây thích ăn gì, không yêu ăn gì. Lão Thái Thái nhìn đến Khương Tử Dạ hiểu được cấp lá cây gấp đồ ăn, nhưng thật ra vui mừng cười cười, hiểu được đau lòng lá cây liền hảo. Thiên Vũ cùng liếu dược này bữa cơm ăn thực no, bởi vì từ Lão đại chỉ lo cấp đại tẩu gấp đồ ăn bắt đầu, hai người bọn họ liền thành đang ngồi các trưởng bối quan tâm tiêu điểm. Ngồi ở bọn họ bên người Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cũng không ngừng cho bọn hắn gấp đồ ăn, tiếp đón hai người bọn họ ăn nhiều một chút. Hai người trong lòng thở dài, đại tẩu gia người là thật sự thực hảo, thực thiện lương. Nửa đêm à? Về sau ở trong nhà, đừng sợ, đói bụng liền ăn, mệt nhọc liền ngủ, nhà ta không quy củ nhiều như vậy, có sống chúng ta liền làm, không sống chúng ta liền nghỉ ngơi, mọi việc, nhiều cùng lá cây thương lượng làm. Lão ra tử ăn xong rồi, vung chiếc búa, dặn dò Khương tử dạ. Là, cảm ơn ra ra. Đường Linh một bên ăn cơm, một bên quan sát đến mọi người, cười trộm không thôi. Khương tử dạ thấy Lão ra tử ăn xong rồi, chạy nhanh đi cấp Lao ra tử đổ ly trà đưa qua. Lão ra tử tiếp nhận, nhấp một ngụm. Cười cười, cảm ơn ngươi đưa ra ra lễ vật. ra ra thức thích, nhân sâm kia đồ vật, hẳn là thực quý đi, về sau chúng ta đều là người một nhà, cũng không cần tiêu pha mua mấy thứ này, ngươi cùng lá cây đem nhật tử quá hảo, chúng ta liền vui vẻ. Là, ra ra, khương tử dạ lại cung kính lên tiếng, Lão thái thái cũng ăn no, vùng chiếc búa, nhìn thoáng qua kia bản hoa quê cuốn, cười khẽ, vừa thấy đêm nay này đó đồ ăn, lá cây chính là hoa tâm tư, đặc biệt là cái kia thịt luộc. Nhà mình cũng liền ăn tiếc khi, lá cây cấp làm một lần. Đến nỗi cái này hoa quê quấn, nàng chính là đệ nhất ăn đến. Lá cây, cái này điểm tâm, là ngươi tân học a? Lão thái thái cười tủm tìm hỏi. Đường Diệp cười lên tiếng, như thế nào, mãi mãi, ăn ngon sao? Có thể hay không quá ngọt? Ân, là so với chúng ta ngày thường ăn điểm tâm ngọt một chút. Lão thái thái cười tủm tìm nói xong, lặng lẽ liếc khương tử dạ bên kia liếc mắt một cái. Tiểu tử này vừa thấy chính là cái thích ăn đồ ngọt. Cả đêm, đã ăn hai khối hoa quế cuốn. Đường Diệp nhìn thấy Lao Thái Thái ánh mắt, sắc mặt từng đỏ, ta đây lần sau làm, thiếu phóng điểm đường. Không cần, như vậy cũng khá tốt ăn, lá cây, liền chiếu ngươi cách làm là được. Bạch thị cười khẽ một chút, nàng lúc này cũng minh bạch. Khương tử dạ đang ở ăn hoa quế cuốn động tác một đốn, hắn cảm thấy ăn rất ngon, thức ngọt, thực hợp chính mình khẩu vị. Lúc này nghe được Lao Thái Thái nói, hắn cũng có chút hơi hơi xấu hổ, tim đập có chút mau, lô thai liền hơi hơi đỏ hồng. Nguyên lai, nha đầu này là cố ý vì chính mình mới làm ngọt một ít sao. Nàng khi nào phát hiện chính mình thích ăn đồ ngọt. Thiên vũ cùng Liễu Dực nhìn nhà mình lao đại liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại đại tẩu liếc mắt một cái, trong lòng một trận hâm mộ. Nguyên lai, đây là có tức phụ bộ dáng. Lao đại hảo hạnh phúc ca. Cơm chiều sau, Khương tử dạ cùng thiên vũ mấy cái cướp muốn đi rửa chén, bạch thị lại đem bọn họ đuổi đi ra ngoài. Không cần, không cần, các ngươi đi đi một chút tán cơm đi, ở nhà ta, nam nhân không cần xuống bếp. Ta đi rửa chén, lá cây, các ngươi mấy cái người trẻ tuổi đi nói chuyện phiếm đi. Đường Diệp lên tiếng, cho tới nay cũng là như thế này, nương nếu không có làm cơm, nhất định là sẽ cướp rửa chén, trừ phi là có việc. Đi thôi, ta mang các ngươi đi ra ngoài trong thôn đi một chút, tán tán cơm. A, đôi ta cũng đi theo. Liêu dực có chút kinh ngạc, bọn họ có thể hay không bị Lão đại ghét bỏ nhà. Ân, đi thôi, đi ra ngoài đi dạo. Khương tử dạ nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Bốn người cáo biệt vài vị trưởng bối, ra đại môn tản bộ đi. chương 116-116, phát tiếp theo sinh một đời lời thể, canh 1. Trong thôn ban đêm, là yên lặng, cũng là một ngày nhất ấm áp thời điểm. Bởi vì là đầu tháng, ánh Trăng còn chỉ là cái tiểu nguyệt nha, ban đêm đường nhỏ thượng cũng không sáng sủa, Khương tử dạ bọn họ là luyện võ người, cảm thấy tầm mắt cũng không chịu trở, nhưng là đường diệp là không có nội lực người, xem đồ vật, thấy không rõ. Khương tử dạ lo lắng nàng té ngã, Ra sau đại môn không lâu, liền vội tay giắt lấy tay nàng. Có Thiên Vũ cùng Liễu Dực ở, Đường Diệp có chút ngượng ngùng, tưởng lùi về đi, Khương Tử Dạ lại là gắt gao nắm, không cho nàng rút ra đi. "Đừng lúc ních, ta sợ ngươi té ngã. Hai người bọn họ lại không phải người ngoài, sẽ không chê cười chúng ta." Khương Tử Dạ tới gần nàng bên thai thấp giọng nói một câu. Hắn nói chưa dứt lời, hắn vừa nói, Đường Diệp mặt càng đỏ hơn. "Lão đại, ta mắc tiểu, tìm địa Phương Phương tiện một chút." Liễu Dực sốt ruột nói một câu kéo Thiên Vũ liền cùng nhau biến mất ở nông thôn đường nhỏ thượng. Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp cùng nhau quay đầu lại nhìn thoáng qua bất đắc dĩ bật cười tính đừng động bọn họ Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói xong lại cúi đầu hỏi Đường Diệp một câu La Cây hôm nay vui vẻ sao Ân Đường Diệp nhẹ giọng lên tiếng ngươi đối về sau nhân sinh từng có cái dạng gì ý tưởng sao ngươi nghĩ tới cái dạng gì nhân sinh là cứ như vậy ở trong thôn an an tĩnh tĩnh quá cả đời bình đạm yên lặng sinh hoạt vẫn là đến chấn trên làm buôn bán mang theo cha mẹ bọn họ quá thượng người thành phố cái loại này sinh hoạt. Hoặc là, người có hay không nghĩ tới đi kinh thành nhìn xem. Đường Diệp lắc lắc đầu, không nghĩ tới, trước kia, ta liền nghĩ người một nhà có thể khoái hoạt vui sướng ở bên nhau, thẳng đến đem cha mẹ dưỡng đến già đi, đến lúc đó ta lại tưởng chính mình nên làm chút cái gì, nên đi nơi nào. Chính là, hiện giờ nhà ta có người, người trong thôn cũng không dám tùy ý khi dễ nhà ta, ta cũng không cần ngày ngày thủ trong nhà, ta lại cảm thấy... Ta thật sự có thể thuê hạ cái kia điểm tâm cửa hàng, làm điểm tiểu sinh ý, trong nhà đồng ruộng vội khi, có ngươi cũng có thể hỗ trợ. Khương tử dạ nắm tay nàng nắm thật chặt, lại buông ra, nhẹ giọng nói, Hảo, ngươi muốn làm, ta liền duy trì ngươi, ngày sau, ta đi theo ngươi đem cái kia cửa hàng thuê hạ, trong nhà không vội khi, ta cùng ngươi ở cái kia cửa hàng bán điểm tâm, trong nhà vội khi, khiến cho Linh Linh đi theo ngươi, cũng có thể làm bạn. Đường Diệp tự hồ kinh ngạc một chút, ngẩng đầu đi xem hắn, kinh hỉ hỏi. Ngươi thật sự đồng ý ta đi khai cửa hàng? Đúng vậy, có cái gì không thể sao? Sự tình trong nhà, ta và ngươi cùng nhau gánh vác ta, ta có thể làm, liền không cần ngươi lại nhọc lòng, ngươi có thể làm điểm ngươi thích sự tình. Vừa rồi xem ngươi nấu cơm khi, ta cảm thấy kia một khắc ngươi là vui vẻ, ngươi nấu cơm đồ ăn là như vậy nghiêm túc, vừa thấy ngươi chính là yêu thích nấu cơm, hơn nữa, vô luận là cái gì đồ ăn, trải qua ngươi tay làm ra tới, kia hương vị chính là hảo. Chính là, ngươi còn nhỏ Ở tiểu lâu nấu ăn, ta lo lắng ngươi thân thể ăn không tiêu, hơn nữa, cái loại này đại tiểu lâu đầu bếp nữa là đặc biệt mệnh, ngươi không bằng chính mình khai cái cửa hàng, liền làm điểm tâm liền hảo, như vậy ngươi cũng có thể truyền tâm nghiên cứu nhiều loại ăn ngon điểm tâm, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi đi khai, ngươi sinh ý khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Đường Diệp nghe hắn này buổi nói chuyện, hai mắt sáng lấp lánh, thật mạnh gật gật đầu, ơn ơn, hảo, ta nghe ngươi, chúng ta đây ngày sau liền đi định cửa hàng. Khương Tử Dạ nhìn đến nàng sáng lấp lánh đôi mắt, cười khẽ, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, trong mắt chậm rãi đều là sủng lịnh, "Ân, về sau, ngươi muốn làm cái gì, liền nói cho ta, đối với ngươi có chỗ lợi, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thê tử của ta, là ta cả đời này thân nhất thân nhân, về sau, ngươi vui vẻ, ta liền vui sướng, ngươi hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc." Hắn thổ lộ tới đột nhiên không kịp dự phòng, Đường Diệp nghe, trên mặt lại không tự giác hơi hơi nhiệt lên bị hắn nắm trong lòng bàn tay, tức khắc cảm giác ra mồ hôi, ướt lục cục. Trộm ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn chính chuyên chú nhìn chính mình, chờ chính mình trả lời, nàng ho nhẹ một tiếng, mất tự nhiên gật gật đầu, "Hảo." Khương Tử Dạ vươn tay, nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong lòng ngực, nhìn nàng nhìn chính mình kia ướt rầm rề ánh mắt, tâm thần rung động, hắn tức khắc cảm thấy yết hầu có chút khô, sau đó, hắn giơ tay, nhẹ nhàng dùng bàn tay che khuất nàng đôi mắt. Hắn cảm thấy, lại bị cặp mắt kia xem đi xuống, hắn sẽ mạo phạm nàng. Nhưng hôm nay, còn không phải thời điểm. Sau đó, ngay sau đó, hắn quên mất chính mình muốn nói gì. Đường Diệp có lẽ là bị hắn nói khẽ động trong lòng đối hắn bắt đầu sinh ra một chút tình tố, thế nhưng cũng chậm dai duỗi tay ôm một chút hắn vòng eo. Khương tử dạ cả người tức khắc chính là chấn động, đây là lần đầu tiên, lá cây như thế minh sắc đáp lại chính mình, biểu hiện ra đối chính mình hảo. Hắn cắn cắn môi, nói ra câu kia vẫn luôn nhấm nuốt ở trong lòng cả đời chỉ nói một lần nói, hắn nói, lá cây. Ngươi chính là ta căn, có ngươi, ta mới có ra. Đường Diệp nghe trong lòng run lên, trong ánh mắt, thế nhưng có một loại ước ác, lời này, nghe, thật làm người đau lòng. Nàng dơ tay, kéo xuống hắn cái chính mình đôi mắt tay, đôi tay nắm chặt hắn tay, thể cũng nói ra một câu cả đời lời thể. Nàng nói, A dạ, ngươi chính là ta mệnh, nếu có người muốn giết ngươi, đó chính là muốn ta mệnh. Đấy lòng, nàng bổ sung một câu, nếu có người dám mắng ngươi, chửi đối ngươi, ta liền tìm ai liều mạng. Khương tử dạ nghe xong lời này, trong lòng rung động, trong ánh mắt có một tia không dám tin tưởng, hắn la cây, nguyên lai là như thế này để ý chính mình sao. Ngay sau đó, hắn duỗi tay, gắt gao đem nàng hủng ở trong lòng ngực, nhẹ giọng nỉ non một câu, la cây, ngươi cũng là ta mệnh, có người dám muốn ngươi mệnh, ta sẽ bảo hộ ngươi, tìm bọn họ liều mạng. Chỉ là, một trận gió đêm thổi qua, hắn này thanh nhẹ giọng nỉ non, vừa lúc đã bị trong bụi cỏ tiểu hồng kia ở đường diệp trong đầu vang lên kêu kêu quát quát thanh âm cấp Đường Diệp cũng không nghe rõ, ai nha ai nha, La con, ngươi sao lại có thể làm hắn ôm đâu, La con, ngươi muốn rụt rẻ nha, rụt rẻ, nam nhân đều là tiện nhân, được đến sau, hắn liền sẽ không quý trọng ngươi, La con, mau buông ra tay, đừng làm hắn ôm, đừng làm hắn chiếm tiện nghi. Đang ở tình cảm phát ra vào đầu đường Diệp, bị tiểu hồng này thông kêu kêu quát quát, làm cho mặt càng đỏ hơn, cũng không dám lại cùng Khương Tử Dạ tiếp tục ôm đi xuống, chạy nhanh buông ra Khương Tử Dạ, ngượng ngùng nhìn hắn một cái xoay người, ngồi sồn xuống, xuống, từ trong bụi cỏ đem tiểu hồng nhắc lên. Khương Tử Dạ lúc này cũng là ở tình cảm bành bái vào đầu, kết quả, Đường Diệp đẩy hắn ra, hắn cũng ngượng ngùng lại ôm nàng, hiện tại còn không có thành thân đâu, bị người nhìn đến liền không hảo, bởi vậy, hắn kinh ngạc hỏi, lá cây, ngươi nhặt cái cái gì? Xem, con rắn nhỏ này, nó có cái cùng nàng ngoại hình thực không hợp tên, nó kêu tiểu hồng. Đường Diệp cười ha hả cấp Khương Tử Dạ nói, Khương Tử Dạ bị dọa sau này hơi chút nhảy một chút. Diệp, lá cây, ngươi như thế nào hơn phân nửa đêm chảo xả, ngươi, ngươi không sợ sao? Lúc này, hắn quên che giấu chính mình sợ xà bí mật, kinh ngạc hỏi đường Diệp, đồng thời cũng thấy rõ, này không phải lần trước đi theo đường Diệp đi chấn trên cái kia xả sao. chương 117-117, nguyên lai hắn sợ xả, canh hai, Đường Diệp nghi hoặc nhìn Khương Tử dạ liếc mắt một cái, làm sao vậy? Ngươi sẽ không sợ xà đi. Nàng trong lòng có nghi vấn, lần trước hắn không phải còn chảo xả sao. Khương tử dạ dầu rĩ nói một câu, sợ, kỳ thật, ta khi còn nhỏ lên núi đi săn khi, bị đại xà cắn quá, sau lại, vẫn luôn để lại di chứng, ta, có điểm sợ thứ này. Lời này, khương tử dạ nói xấu hổ không thôi, hắn cảm thấy này không có gì hảo giấu giếm lá cây. Đường Diệp chạy nhanh ôm tiểu hồng lui về phía sau một bước, kinh ngạc nhìn hắn, kia lần trước ngươi còn đi bắt xà. Cái kia, kỳ thật là ta làm A Vũ giúp ta chảo, sau đó ta đi trực tiếp cởi bỏ khẩu tử ngã vào nhà nàng cửa. Lời này, Khương Tử Dạ thấp giọng nói. Đường Diệp Vô Ngữ nhìn hắn, ngươi thật đúng là, nếu chính mình sợ, còn dùng xà đi hù dọa người. Dứt lời, nàng túi đầu nhìn Tiểu Hồng liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, "Tiểu Hồng, ngươi như thế nào không nói cho ta là Thiên Vũ chảo xà?" Tiểu Hồng lắc lắc đầu, "Cái này không quan trọng, quan trọng là hắn tuy rằng sợ, còn cầm túi từ Khương gia thôn tới nơi này hù dọa cặn bạn nữ." Nàng lúc này nhìn Khương Tử Dạ nhìn thấy chính mình kia tướng dạng, tức khắc lại nhìn hắn có chút đáng thương. Ngốc tử, xa có cái gì sợ quá, cũng sẽ không một ngụm nuốt hắn. Đường Diệp nghĩ nghĩ, cũng là, nhìn Khương tử dạ liếc mắt một cái, lại túi đầu đối Tiểu Hồng nói, vậy ngươi lần sau nhớ rõ, hắn ở ta trước mặt khi, ngươi cũng đừng tới gần ta, miễn cho hắn sợ hãi, ra tay bị thương ngươi. Không cần, ta sẽ không thương tổn nó, chính là có điểm sợ hãi mà thôi. Khương tử dạ cùng Tiểu Hồng đồng thời nói chuyện, Đường Diệp tiên lặng nhìn hai cái liếc mắt một cái, đột nhiên đem Tiểu Hồng dơ lên Khương tử dạ trước mặt khẽ cười nói, Nếu không, ngươi sở nữa sở, nó không cắn người. Khương tử dạ bị đường diệp đột nhiên động tác hoảng sợ. Vừa rồi đột nhiên nhìn đến đường diệp đối với một con xà nói chuyện, hắn kinh ngạc không thôi. Đường diệp nói xong, hắn nhìn đến kia xà miệng thế nhưng cũng là lúc đóng lúc mở, chẳng lẽ là ở cùng lá con nói chuyện. Hay là, lá con thật là cái kia xà tiên lựa chọn lại tiên duyên người. Lá cây, ngươi có thể nghe hiểu xà ngữ. Khương tử dạ nhẹ giọng hỏi, bí mật này tới đột nhiên không kịp dự phòng, hắn có chút ch Ân, liền từ lần đó ngươi đi từ vách núi hạ cứu lên ta tới, ta ngủ ba ngày sau tỉnh lại, liền phát hiện chính mình có thể nghe hiểu sở hữu động vật nói, bao gồm sáng ngữ Khương tử dạ túi đầu nhìn đường diệp trên tay tiểu lục xà, cổ đủ dũng khí, nhẹ nhàng vươn tay sờ sờ, thấy tiểu hồng chỉ là trừng mắt xà mắt thấy hắn, hắn sờ soạn một chút chạy nhanh lùi về tay. Đường diệp bị hắn động tác làm cười ha ha lên, ngươi thật đúng là sợ xà a, kia lần đó ở chấn trên ngươi là như thế nào nói tới đây, nàng nhớ tới lần đó Vốn dĩ nàng là đem tiểu hồng phong tới trong lòng ngực hắn, kết quả, ra tới khi, tiểu hồng lại là ở trên cây bò, hắn ở một bên trừng mắt. Ha ha ha, ta hiểu được, quả nhiên đúng vậy, ha ha ha đường diệp nhớ tới khi đó hắn biểu tình cùng bộ dáng sau, không cấm cười trước ngưỡng sau nằm. Khương tử dạ sợ nàng ké ngã, vươn tay một bàn tay lỡ nàng, bất đắc dĩ nói, tiểu tâm ké ngã. Cấp, ngươi ôm nó, chúng ta trở lại cổng lớn, ngươi thả là được, muốn chậm rãi luyện thập, tiểu hồng sẽ thường xuyên tới tìm ta chơi. Ngươi như vậy, về sau làm sao bây giờ, chẳng lẽ hai người các ngươi về sau lẫn nhau không thấy mặt sao? Đường Diệp nói chuyện, nhẹ nhàng đem Tiểu Hồng đưa tới trong tay của hắn. Khương tử dạ cứng đờ bưng Tiểu Hồng, cùng nó nhìn nhau liếc mắt một cái sau, đuổi kịp Đường Diệp trở về phản nệm bước. Nhìn thấy hắn cả người cứng đờ, Đường Diệp cười cười, một bàn tay đặt ở hắn cánh tay thượng, dựa vào hắn, cùng nhau đi. Cảm giác được nàng động tác, Khương tử dạ trong lòng ấm áp, liên quan, xem Tiểu Hồng cũng thuận mắt một ít. Khương tử dạ trong lòng kỳ thật thực buồn rầu, chính mình vì cái gì muốn tiếp thu này xả? Chờ bọn họ trở lại đường ra cổng lớn ngoại cách đó không xa khi, nhìn thấy thiên vũ cùng liễu rực hai cái trên mặt đất ngồi sổm vẽ xoan úp. Đường diệp ho nhẹ một tiếng, sắc mặt tường đỏ, không nói chuyện. Khương tử dạ đã âm thầm đem tiểu hồng trực tiếp cấp ném, đến gần, nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, đi thôi, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm trở về Trấn thượng. Hảo! Hai người đứng lên! cười tủm tỉm nhìn đường diệp liếc mắt một cái thiên vũ nhẹ giọng nói sư phó ta học được phủ miệng vết thương nga vậy là tốt rồi đường diệp cười cười nhớ rõ muốn nhiều phối trí một ít đi vết sẹo thuốc mỡ cái kia phủ quá miệng vết thương sau lại không cần khư sẹo cao nói dễ dàng lưu lại một thực xấu vết sẹo là ta đã biết sư phó thiên vũ nhẹ răng cười liêu dực có chút hâm mộ nhìn tức khắc cảm thấy đại tẩu không quan tâm chính mình đại tẩu ngươi muốn hay không cũng dạy ta điểm gì Liêu Dực ghé vào đường Diệp bên kia, chân chó nói. Giáo ngươi, ngươi muốn học cái gì? A Vũ là đại phu, ta mới dạy hắn cái kia, ngươi là làm gì đó? Ngươi sẽ cái gì? Đường Diệp thật đúng là nghiêm túc hỏi một lần. Liêu Dực rất tưởng nói ta sẽ giết người, nhưng hắn sợ nói ra, sẽ bị lao đại trực tiếp một trường trục chết. Ta cũng không có sở trường đặc biệt, chính là có điểm cu ly, kiếm điểm cu ly tiền. Liêu Dực ủy khuất ba ba nói. Đường Diệp nhìn Liêu Dực liếc mắt một cái. Lại nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn về phía Khương Tử Dạ, ta có thể giáo liêu dực hạng nhất sở trường đặc biệt sao? Khương Tử Dạ nghi hoặc nhìn nàng một cái, thật đúng là tò mò nàng sẽ giáo liêu dực cái gì sở trường đặc biệt, gật gật đầu. Đi, chúng ta hồi người phòng trong. Đường Diệp nhìn Khương Tử Dạ liếc mắt một cái, hướng trong viện đi. Đường Thanh Hà Bạch Thị bồi lao ra tử cùng lao thái thái còn có đường linh năm người đang ở cây hoa quế hạ ngồi thừa lương, nhìn thấy bọn họ trở về, vài người cũng đều đứng lên. cha mẹ. Ông bà, các ngươi còn chưa ngủ à? Đường Diệp thăm hỏi một tiếng, Khương Tử Dạ cũng đi theo chạy nhanh thăm hỏi một tiếng. Thiên vũ cùng liễu Dực cuối cùng cũng cung kính thăm hỏi một tiếng. Đường Thanh Hà cười ha hả gật đầu, chúng ta cũng mệt nhọc, đang chờ các ngươi trở về đâu, đều sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta giờ tị xuất phát. Là, bá phụ. Khương Tử Dạ cung cung kính kính lên tiếng. Đại các trưởng đối đều về phòng sau, đường Diệp đi đầu hướng Khương Tử Dạ phòng trong đi, mặt sau ba người đổi kịp vào nhà sau, đường diệp đối liêu dực nói, nhìn, ta dạy cho ngươi một bộ phòng thân thuật, ngươi hẳn là có nội lực, ta dạy cho ngươi cái này, ngươi đến lúc đó kết hợp thượng ngươi nội lực, khả năng sẽ càng thêm lợi hại. là, cảm ơn đại tẩu. liêu dực kỳ thật còn khá to mò, kỳ thật, bọn họ ba cái cùng nhau học võ, hắn là học kém, cỏi nhất cái kia, cho nên, hắn mới cuối cùng học tập tâm công. đường diệp nhắm hai mắt, suy nghĩ một chút kết trước, chính mình học quá kia bộ phòng thân thuật, ở trong đầu cẩn thận qua một lần sau. Đột nhiên trận mắt, thân tùy ảnh động, đôi tay mau theo ra tay, mấy cái trong trước mắt, đã là mấy chiêu kết thúc, mà ba người, không thể hiểu được, liền nằm ở trên mặt đất, trợn mắt nhìn đứng ở bọn họ trước mặt, ngạo nghễ mà đứng thiếu nữ. Cái gì? Này! Sao có thể? Ba người trợn tròn mắt, bao gồm luôn luôn tự cao công phu cao cường khương tử dạ cũng không nghĩ tới, đường diệp sẽ có như vậy thân thủ. chương 118-118, người một nhà ấm áp sáng sớm, canh ba. Đường Diệp vươn tay đi kéo nhất bên cạnh Thiên Vũ. Đáng tiếc, hắn không dám cấp Đường Diệp đệ tay. xấu hổ cười, chính mình bỏ dậy. Bên kia liễu dực vừa thấy, cũng chạy nhanh tự động lên. Nháy mắt, trên mặt đất độc lưu chưa còn có chút chỗ mắt nằm ở nơi đó Khương Tử Dạ. Đường Diệp chạy nhanh dỗi tay đem hắn túm lên. Khương Tử Dạ nhìn Đường Diệp ánh mắt, lúc này có thể nói là phi thường kinh ngạc. Lá cây, ngươi biết công phu? Đường Diệp lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, không tính sẽ, nhưng cũng không thể tính sẽ không. Ta có đôi khi. Nôn nóng khi, lập tức trong đầu là có thể nhớ tới một ít chiêu thức, có thể tự bảo vệ mình. Nhưng là ta không luyện qua công phu, không có căn cơ, không có nội lực, chỉ có chút giản hòa chiêu thức mà thôi. Cho nên, ta mới nói, giao cho liếu nhị phòng thân. Hảo, ngươi dạy đi, chờ có cơ hội, ta dạy cho ngươi nội công tâm pháp, ngươi chậm rãi luyện tập. Hảo, đường diệp cười vui vẻ. Khương tử dạ cũng đi theo vui vẻ cười, thật tốt, không nghĩ tới nhà mình là con thế nhưng là cái bảo. Chân không được nàng tìm hôn phu, muốn tìm biết chữ cùng biết võ, nguyên lai like nha đầu này, thật sự để lại một tay. May mắn a, chính mình lá con không bị người đoạt đi. Kế tiếp, Đường Diệp cấp Liêu Dực chậm động tác phân tích một chút này bộ phòng thân thuật, kỳ thật, vừa rồi Đường Diệp chỉ là dùng mấy chiêu mà thôi, chờ nàng đem một bộ 12 cái động tác giáo xong, ba người cũng đều đi theo làm một lần. Nhớ kỹ sao? Vừa mới bắt đầu nhớ kỹ động tác, trở về chậm rãi luyện, về sau, các ngươi cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Liêu dực yên lặng nhìn thiên vũ cùng khương tử dạ liếc mắt một cái, chán ghét, bọn họ vì cái gì xem một lần là có thể nhớ kỹ đâu. Sư phó, có thể lại dạy một lần sau. Liêu dực tự động đem đại tẩu cũng thăng cấp thành sư phó. Đường Diệp ho nhẹ một tiếng, cái này sư phó, có chút thẹn chịu. Kết quả, nàng cấp Liêu dực chậm động tác lại dạy 5 biến sau, Liêu dực rốt cuộc gật đầu, nhớ kỹ. Vậy các ngươi cùng ta đi phòng bếp đánh nước cấm đi, rửa mặt xong nên ngủ. Không cần. Chúng ta vẫn luôn là dùng nước lạnh tẩy. Ba người cùng nhau xua tay. Đường Diệp cũng không hảo nói cái gì nữa, về phòng rửa mặt nghỉ ngơi đi. Lão đại, không nghĩ tới đại tẩu còn có như vậy át chủ bài, thật lợi hại. Xem ra, chúng ta là được đến đại tẩu tín nhiệm, nàng mới nguyện ý đem này đó dạy cho chúng ta. Thiên Vũ nhẹ giọng nói. Liêu Dược gật đầu. Khương Tử Dạ nhẹ giọng nói, nàng sợ là, đã sớm biết hai người các ngươi hồi biết võ sự tình. Ta đoán, phía trước chúng ta âm thầm ở chỗ này sự tình. Lá cây cũng là biết đến. Hai người các ngươi phải nhờ đến, lá cây, chỉ là cái nông thôn tiểu nha đầu, nàng trừ bỏ sẽ nấu cơm, nấu cơm ăn ngon ngoại, không có gì khác sở trường đặc biệt, đến nỗi lá cây sẽ này đó, muốn bảo mật. Cái kia, muốn lưu làm nàng bảo mệnh át chủ bài. Là, lão đại, hai chúng ta minh bạch. a vũ, hai người các ngươi ngày sau chờ ta cùng lá cây, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm sau, hai người các ngươi liền rời đi nơi này đi, chờ chúng ta hai bái đường khi các ngươi lại đến. Lúc này đây sự tình, cảm ơn các ngươi, mặt khác kia mấy cái các minh đệ, các ngươi ngày mai sau khi trở về, cũng thay ta cảm ơn bọn họ. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, kỳ thật, hắn hôm nay còn có hậu chiêu, vạn nhất lá cây không chọn chính mình, hắn tính toán lại giao tranh một phen, kết quả, những cái đó ứng thân giả, đều không được việc, lá cây cuối cùng cũng lựa chọn chính mình. Là, lão đại, ta đã làm cho bọn họ đều về trước chấn trên đi. Thiên vũ nhẹ giọng nói, Khương tử dạ gật đầu. Nghi châu bên kia, các người muốn nhìn chằm chằm thần điểm. Còn có, phải chú ý tìm kiếm cái kia đường tĩnh người một nhà, nhìn chằm chằm lên. Nếu các nàng an an tĩnh tĩnh ở nơi khác sinh hoạt, chúng ta liền không cần phải xem vào. Một khi bọn họ còn có tưởng trở về trả thù lá cây làm, lập tức cho ta biết, cũng tiến hành cản trở, quá phận, trực tiếp. Nói tới đây, hắn không nói, nhìn liêu rực liếc mắt một cái, liêu rực minh bạch, gật đầu, lao đại yên tâm, ta minh bạch như thế nào làm. Khương tử dạ gật gật đầu ý bảo bọn họ trở về nghỉ ngơi. Đóng cửa lại, Khương Tử Dạ một bên rửa mặt, một bên liền lộ ra một nụ cười rặng rỡ, nhẹ nhàng nỉ non một câu, "Thật tốt." Hắn thậm chí cảm thấy hiện tại có chút không chân thật, còn lặng lẽ khắp một chút chính mình mặt, đã cảm thấy thật đau, mới ngưỡng ngã vào trên giường đất, nhẹ nhàng lại kêu một tiếng lá cây. Nhìn trên giường đất là Bạch thị cấp chuẩn bị tân đệm trăn, Khương Tử Dạ cởi quần áo của mình, lại xuống đất dùng trong buồn thủy cẩn thận đem chính mình trên người lau một lần, mới lại lên giường. Ôm chăn vui vẻ đánh mấy cái lan. Độc thân lâu lắm, đột nhiên lập tức có người nhà, có quan tâm hắn cha mẹ cùng ông bà, còn có chi kỷ tiểu thê tử, hắn lúc này cao hứng rất nhiều, rất tưởng nói cho mọi người, ta có người nhà, cũng có ái nhân. Ngày thứ hai, Khương Tử Dạ sớm liền lên tính toán thừa dịp đại gia không lên, ở trong sân luyện công một hồi, hắn đi ra cửa phòng, mới phát hiện đường ra người thế nhưng đều đi lên. Gia nương ở trong sân ngồi nhẹ giọng nói chuyện hiếm, Bạch thị cùng Đường Thanh Hà cùng nhau ở cơ đầu gỗ. Đường Linh ở trong sân hoa trong hồ không lưng hái hoa, lá con đang ở đông phòng trong phòng bếp làm bữa sáng. Nhìn thấy bọn họ ba cái cùng nhau ra tới, trong viện mọi người cười cười. Ra ra nãi nãi sớm, bá phụ bá mẫu sớm, Linh Linh sớm. Khương tử dạ cười cùng vài người chào hỏi. Sớm, A dạ, còn thói quen sao? Bạch thị đã đi tới, cười hỏi một câu. Khá tốt, cảm ơn bá mẫu. Khương tử dạ ngượng ngùng cười. Ân, vậy là tốt rồi, về sau chậm rãi thành thói quen, đi rửa mặt đi một hồi liền có thể ăn cơm sáng, không đổi, một hồi ta cùng bá phụ cưa đầu gỗ đi, bá mẫu ngài làm chuyện khác liền hảo. nói chuyện, khương tử dạ vén tay háo lên, liền đi hướng đường thanh hà bên kia. hiện tại canh giờ mới vừa giờ thỉnh, bọn họ đều đã đứng dậy, đường ra người, quả nhiên đều là cần mẫn người. bạch thị cười lên tiếng hảo, thật đúng là không lại cùng hắn bẻ xả, vỗ vỗ tay, hướng phòng bếp đi đến, giúp đường diệp đi. khương tử dạ ngồi ở đường thanh hà đối diện, cùng hắn bắt đầu cưa đầu gỗ, bắt đầu khi. Hắn có chút không thuần thủ, hai ba lần lúc sau, hắn đã nắm giữ hai người hợp tác cơ đầu gỗ loại này kỹ xảo. Đường Thanh Hà vừa lòng gật gật đầu. Thiên Vũ cùng Liễu Dực có chút xấu hổ, Lão Đại đều đi làm việc, hai người bọn họ lại không có việc gì để làm. Lao Thái Thái hướng về phía hai người vây vây tay, tới, tiểu tử, lại đây bồi hai chúng ta trò chuyện một lát. Thiên Vũ cùng Liễu Dực đi qua đi, ấn Lao Thái Thái thủ thế, liền ngồi ở nhị Lao đối diện. Hai người ngước mặt, cười tùng tìm kêu một tiếng ra ra mãi mãi. Lão thái thái cười ha hả nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái, "Tiểu công tử, ngươi là làm gì đó nha?" Thiên Vũ cười, "Nãi nãi, tiêu ta a Vũ liền hảo, ta là cái đại phu." "Gì? Ngươi thế nhưng là đại phu? Nhà của chúng ta Hoa Hoa cũng bị lá cây đưa ra đi học ý rẻ thuật đi, về sau à, cũng là cái nữ đại phu." Lão thái thái vừa nghe Thiên Vũ là đại phu, tức khắc cảm giác nhìn hắn thân thiết không ít. "Hoa Hoa." Thiên Vũ sững sốt, "Đại tẩu cái kia nhị muội" Còn chính tò mò như thế nào ở trong nhà chưa thấy được cái kia tiểu nha đầu đâu.